chương 40, nhất định phải làm sáng tỏ một chút. A. Bạch Hoang giật mình hô một tiếng. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Giờ phút này đứng tại hắn đối diện thế, nhưng là Mộ Thiên Liên ai, cái kia đối với người ngoài luôn luôn lãnh đạm băng sơn mỹ nữ. Thế mà, bây giờ lại chủ động trưng cầu hắn cái này có thể xưng ngoại nhân ý kiến. Thật không thể tin, bất luận từ góc độ nào đến xem, đây đều là cực kỳ thật không thể tin. Mộ Thiên Liên nói lẽ ra không nên theo trong miệng nàng nói ra được ngôn luận. Nơi này thời điểm Mộ Thiên Liên tựa hồ là nhìn ra Bạch Hoang kinh ngạc. Lúc này tại giấy cứng lên viết, khắc suy nghĩ nhiều, đây là cảm tạ ngươi giúp ta chọn hạt sen, không có còn lại bất kỳ ý tứ gì. Xem hết, Bạch Hoang nhẹ gật đầu. À, nói như vậy liền bình thường, không phải vậy Bạch Hoang còn tưởng rằng Mộ Thiên Liên để ý khẩu vị của chính mình đâu, nguyên lai là thuần túy xuất phát từ cảm tạ. Ừm, ta thật thích gan rụ tròn, tài nấu nướng của ngươi cũng rất cao siêu, chắc hẳn nhất định sẽ ăn thật ngon. Bạch Hoang mười phần nghiêm túc nói. Đó lấy. Mộ thiên liên cấp tốc tại giấy cứng lên viết mấy chữ. Nội dung rất đơn giản, cũng là viết, viết, ngươi có thể đi ra. Xem hết giấy cứng lên chữ, lại phối hợp mộ thiên liên đột nhiên lánh đạm thần sắc, bạch hoang âm thầm bất đắc dĩ đồng thời cũng là thối lui ra khỏi gian phòng. Tốt à, dù sao nàng không cách nào bắt chuẩn mộ thiên liên tâm tình biến hóa, lúc lạnh lúc nóng hoàn toàn không có lo dịp có thể nói. Mộ thiên liên vô cùng mỹ mạo đồng thời, cũng là có cùng phổ thông nữ hài tử hoàn toàn khác biệt tâm lý. Thuận tiện mang hộ lên mộ thiên liên cửa gian phòng, Bạch Hoang trở về gian phòng của mình. Đã một giờ sáng nhiều, Bạch Hoang về đến phòng trực tiếp ngủ, không có lại đi làm chuyện gì khác. Một đêm thời gian trôi qua. Hơn 9 giờ sáng, ngoài cửa vang lên một trận rất nhỏ tiếng đập cửa, để nguyên bản vẫn tại ngủ Bạch Hoang mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trình lý tốt tự thân y phục, Bạch Hoang cấp tốc đi tới cửa. Mở cửa phòng xem xét, chỉ thấy bây giờ đứng ở bên ngoài, ngoại trừ mộ thiên liên bên ngoài lại còn có thể là ai đây. Mặc dù trước tiên thì đoán được người ngoài cửa là Mộ Thiên Liên, nhưng Bạch Hoang cuối cùng vẫn là có chút ngoài ý muốn, cái này không giống Mộ Thiên Liên chủ động sẽ làm sự tình. Không đợi Bạch Hoang mở miệng, Mộ Thiên Liên đem sớm viết xong giấy cứng nâng tại Bạch Hoang trước mắt. Giấy cứng lên viết, đánh răng rửa mặt, xuống tới uống hạt sen canh. Mấy giây sau, đợi Bạch Hoang xem hết giấy cứng lên nội dung, Mộ Thiên Liên trực tiếp quay người hướng đầu bậc thang đi đến, cũng không liếc Hoang là phản ứng gì, tóm lại chính mình đi xuống trước. Theo tối hôm qua cho tới bây giờ, Mộ thiên liên làm nhiều lần làm cho người vô cùng ngoại ý muốn cử động, làm đến bạch hoang một mực tại đổi mới đối với mộ thiên liên ấn tượng, hoàn toàn không biết được đến cùng cái nào một mặt mới là mộ thiên liên bản chất nhất trạng thái. Nhất thời không nghĩ nhiều, bạch hoang đi vào phòng tắm tiến hành một ngày mới rửa mặt, người ta mộ thiên liên đều chủ động tới cửa, hắn cũng không thể còn ngủ tiếp giấc thẳng. 7-8 phút sau đó, bạch hoang xuống đến biệt thự lầu một đại sảnh, phát hiện lầu một ngoại ý muốn an tĩnh. Ừm, lao ra tử chạy đi đâu? Làm sao không gặp người?" Bạch Hoang chính mình nói thầm hai câu. Mộ Lâm mấy ngày nay một mực thật sớm tí lên, không phải tại đánh Thái Cực dưỡng sinh cũng là đang xem báo, sáng nay lại là không gặp người. Ngay trước lúc này, Mộ Thiên Liên xuất hiện ở cửa phòng bếp, đưa một ánh mắt ra hiệu Bạch Hoang tới. Hình ảnh chuyển một cái, Bạch Hoang ngồi ở trong phòng bếp bên cạnh bàn ăn, cầm lấy cái thìa uống vào dụ tròn hạt sen canh, thật sâu than thở trong đó mỹ vị. "Hoa, Mộ Thiên Liên cái này chủ nghệ thật sự là ăn một lần khoa trương một lần." Phổ phổ thông thông hạt sen canh, sửng suốt có thể làm ra sơn hào hải vị cảm giác. Tán. Bạch hoang đối diện, mộ thiên liên cũng tại uống lấy hạt sen canh, nàng rất sớm đã rời giường, chỉ bất quá còn không có an điểm tâm chính là, cho tới bây giờ mới bắt đầu ăn. Đúng rồi, mộ lâm láo ra từ đâu? Đang uống hạt sen canh bạch hoang hỏi. nghe vậy, mộ thiên liên đầu tiên là nhìn bạch hoang liếc một chút, sau đó liền không có cái khác biểu thị, tiếp tục uống lên rụi tròn hạt sen canh. Qua một hồi. Cũng chính là hạt sen canh sau khi uống xong, mộ thiên liên tại chính mình giấy cứng lên viết, ra ra ra đi làm việc, trễ giờ trở về. Cấp tốc xem hết giấy cứng lên nội dung, bạch hoang gật gật đầu để bày tỏ bày ra chính mình nhìn xong. Nói đến hắn vừa mới cũng là ngốc, biết rất rõ ràng mộ thiên liên chỉ dùng giấy cứng viết chữ đáp lại, vẫn còn chọn tại thời gian ăn cơm bên trong đến hỏi sự tình, xác thực ngốc tốt ta. Tại bạch hoang yên lặng đầu đen rau muống chính mình thời điểm, đối diện mộ thiên liên tại giấy cứng lên tiếp tục viết lên chữ. Về chúng ta giữa hai người hôn nước nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi không cần để ý, bởi vì chúng ta hai cái là không thể nào. Mộ thiên liên đem giấy cứng ngâng ở trước ngực. Bởi vì số lượng từ khá nhiều, bởi vậy kiểu chữ viết cũng là đối lập nhỏ bé, nhưng lấy hai người khoảng cách trước mắt là có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Xem hết, bạch hoang lúc này kể, yên tâm đi, tuy nhiên giữa chúng ta có hôn nước nhưng đó là một đời trước định xuống, cùng đời chúng ta không quan hệ. Còn nữa... Mộ lâm lão già tử cũng đã biểu lộ thái độ, sẽ không cưỡng ép muốn chúng ta hai cái tại một hối, bất luận là ngươi vẫn là ta, cũng không có đem hôn ước coi là thật đi. Bạch hoang nói tiếp đi. Nghe bạch hoang nói, mộ thiên liên trong nháy mắt bên trong ngần người, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt phản ứng, nhanh đến không cách nào làm cho người bắt được loại tâm tình này. Có người hay không đã nói với ngươi, ngươi là một cái người thật kỳ quái. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết. Nhìn thấy lời này, bạch hoang phủi một chút miệng. Không khỏi nhớ tới Sở Ly cái kia tiểu ma nữ. Trước đây không lâu tại thư viện thời điểm, Sở Ly cũng đã nói hắn là một cái người thật kỳ quái, không nghĩ tới hôm nay lại từ mộ thiên liên trong miệng nói ra. Sở Ly cùng mộ thiên liên là hoàn toàn khác biệt tính cách, nhưng lại nói ra hoàn toàn nhất trí đánh giá. Kỳ quái. ta chỗ nào kỳ quái. Không thể nào. Bạch Hoang rất cảm thấy buồn bực. Hắn kỳ quái a Làm sao chính mình một chút cảm giác đều không có. Không có ngay đầu tiên đối bạch hoang hỏi lại làm ra trả lời chắc chắn. Mộ Thiên Liên bắt đầu động thủ tại giấy cứng lên viết chữ. Một lát sau, Mộ Thiên Liên đem giấy cứng dơ lên. đệ nhất, ngươi tuổi hồ cũng không muốn thông qua mộ gia thu hoạch được quyền lực hoặc địa vị những vật này. thứ hai, ngươi tuổi hồ đối với nữ nhân cũng không có hứng thú, nhất là mỹ nữ, tỉ như ta. thứ ba, người kỳ quái xưa nay sẽ không cảm thấy mình kỳ quái, so như ngươi bây giờ. Giấy cứng lên viết như thế ba cái tin tức. Không nhanh không chậm sau khi xem xong, Bạch Hoang không khỏi nhíu mày. Điều thứ nhất tin tức không có vấn đề gì lớn, nhưng mà phía sau hai đầu là chuyện gì xảy ra. Đầu thứ hai chẳng lẽ là lại ám chỉ hắn Bạch Hoang không thích khắc phái, mà là ưa thích đồng tính. Còn có đầu thứ ba, đó là cái gì quỷ Logica, không biết còn tưởng rằng là sợ ly cái kia đứa ngốc viết ra đây này. Ta không muốn ngươi cảm thấy, chỉ cần ta cảm thấy. Kia cái gì, điều thứ nhất cùng đầu thứ ba ta có thể không trả lời. Nhưng đầu thứ hai ta nhất định phải làm sáng tỏ một chút, ta là bình thường nam tính, nói như vậy, ngươi đã hiểu đi. Bạch hoang một mặt nghiêm mặt. Nghe xong, mộ thiên liên gật đầu, biểu thị mình đã nghe hiểu. Sau đó, lấy cực kỳ chăm chú thái độ, mộ thiên liên tại giấy cứng lên viết, đã hiểu, bình thường nam tính cũng không nhất định sẽ thích được khắc phái, thì giống như ngươi. Chương 41, thế giới lớn nhất xa khoảng cách xa. Giờ khắc này, bạch hoang là thật đen mặt. ngại ngãi cái bóng. Mộ thiên liên đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? xác định không phải cố ý đang treo chọc chính mình chơi. Có thể là nghĩ đến lấy mộ thiên liên tính cách, sợ là cũng sẽ không có cái gì đùa giỡn tâm tư. Đây cũng chính là nói, hắn tại mộ thiên liên trong mắt hình tượng là thật không thế nào tốt. Bất đắc dĩ sở lấy chán, được thôi, bạch hoang không có ý định giải thích, dù sao mộ thiên liên tư duy không thể dùng bình thường thị giác đến định nghĩa, càng giải thích càng hỗn loạn. Lúc này, lại gặp mộ thiên liên tại giấy cứng lên viết, Ta mới vừa nói chúng ta hai cái ở giữa không có khả năng, nguyên nhân không phải ra ở trên thân thể ngươi, cùng ngươi không có quan hệ, là cá nhân ta nhận tố. Vì để tránh cho bạch hoang đem chính mình coi là tự cao kỳ cao loại hình, mộ thiên liên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đối với cái này đưa ra giải thích. Xem hết, bạch hoang lúc này nện cho một chút bàn tay của mình, như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng nói, hả, dạng này à, nguyên lai là ngươi không thích khắc phái, ta đã hiểu. Nghe được bạch hoang nói. Mộ Thiên Liên trực tiếp trường bạch hoang liếc một chút. À, bạch hoang gia hỏa này thật sự là có đầy đủ mang thủ, hơn nữa còn là có thủ tại chỗ thì báo cái chủng loại kia. Không phải sao? Mộ Thiên Liên như thế nào sẽ nghe không hiểu, bạch hoang nói rõ thì là cố ý tại khởi sướng phản kích, dị nhãn hoàn nhãn. Về sau thời gian, Mộ Thiên Liên thu thập xong bát đũa về sau thì ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, cầm trong tay một quyển sách đang nhìn, tựa như là có quan hệ thanh xuân dốc lòng đề tài. Đến mức bạch hoang. Bởi vì không có chuyện gì phải bận rộn, thì ngồi ở đại sảnh xem TV. Cuối tuần nha, đơn giản cũng là xem TV ngủ loại hình. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến giữa trưa vẫn là không có thay đổi, tuy nhiên bạch hoàng cùng mộ thiên liên chỉ cách một cái bàn khoảng cách, có thể hai người sướng sốt hay cũng không có với ai chủ động đáp lời. Thế rồi lớn nhất xa khoảng cách xa không phải ngăn cách ngân hà, mà chính là hai người rõ ràng ở phía đối diện, lại trong mắt người nào đều không có người nào. Đến cơm trưa thời gian. Bên trong đại sảnh yên tĩnh mới bị một chút đánh vỡ, là mộ thiên liên tiến nhà bếp làm cơm chưa đi. Chờ đối lập đơn giản cơm chưa sau khi làm xong, bạch hoang cùng mộ thiên liên mỗi người ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên, toàn bộ hành trình xuống tới một câu không có nói chuyện với nhau qua. Lại sau đó, cục diện lại khôi phục thành hai người mỗi người ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, liền một ánh mắt giao lưu đều không tồn tại. Bình thường mà nói, có lẽ loại này lẫn nhau không nhìn tình huống là căn bản không có khả năng xuất hiện. Nhưng khi bạch hoang cùng mộ thiên liên một chỗ thời điểm, loại tình huống này quả thật cũng là xuất hiện. Đồng thời, hai người cũng đều cảm giác đến vô cùng bình thường. Khoảng 5 giờ chiều, bạch hoang đứng dậy rời đi đại sảnh, hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Đối với bạch hoang cử động, mộ thiên liên không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như trong mắt cũng không có bạch hoang tồn tại giống như, một chút biểu thị đều không có. Sau đó, đợi bạch hoang đi đến bên ngoài biệt thự, bên trong một cái bảo tiêu lúc này đi lên trước hỏi, bạch hoang thiếu gia Ngài là muốn đi ra ngoài à? có muốn hay không ta phụ trách lái xe đưa đón. Không dùng, ta tùy tiện đi một chút. Bạch Hoang trở về câu. Đón lấy, Bạch Hoang tiếp tục mở ra tốc độ, từng bước một rời đi mộ ra biệt thự bên trong phạm vi. Ở chỗ này ở tạm có tiểu mấy ngày, nhưng còn không có bốn phía tản bộ qua, dù sao hiện tại nhàn rỗi cực kỳ, hắn dự định tại bốn phía tùy tiện đi loanh quanh, toàn bộ làm như giải sầu một chút. Đổi lại bình thường, Bạch Hoang cũng thật thích một người đi khắp nơi đi, có thể thay cái tâm tình. Đi hơn 20 phút bộ dáng, Bạch Hoang thông qua một đầu đường nhỏ đi tới một chỗ nhân công rừng cây khu vực, chung quanh trồng lấy rất nhiều thúy trúc cùng cây phong, nhất là lấy trước mắt mùa vụ mà nói, không thể nghi ngờ là rất đẹp. Đi tới đi tới, Bạch Hoang nghe được cách đó không xa có một trận động tĩnh truyền ra, là loại kia vù vù thanh âm. Nghe động tĩnh, Bạch Hoang tiện đường đi tới âm thanh nguyên chỗ phụ cận. Hướng phía trước một chỗ đất trống nhìn qua, rõ ràng là có một cái ánh mắt được miếng vải đen nữ sinh tại đường đó. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, che mắt nữ sinh thế đứng nói rõ cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cho người ấn tượng đầu tiên cũng là khí khái hào hùng mười phần. Đáng lưu ý chính là, che mắt nữ sinh tay phải năm ngón tay ở giữa kẹp lấy bốn cái phi tiêu, tại cái kia tập trung tinh thần tựa hồ là chờ đợi cái gì. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua, làm đến che mắt nữ sinh trước người 10 mét bên ngoài thúy trúc phát ra hào hào tiếng vang, cùng một thời gian bên trong có thật nhiều lá trúc hào hào rất xuống. Ở cái này trước mắt. Che mắt nữ sinh làm một cái tụ lực chi thế, lập tức cầm trong tay bốn cái phi tiêu đột nhiên vung ra. Đông, cuối cùng, tại gần như cùng một thời gian bên trong, bốn cái phi tiêu toàn bộ khảm tại cùng một gốc thúy trúc lên. Đồng thời, mỗi cái phi tiêu đều là chí ít đâm xuyên có năm mảnh lá cây. Thường nhân xem xét tất nhiên sẽ cảm thấy nhìn mà than thở. Không hề nghi ngờ, che mắt nữ sinh tuyệt không có khả năng là bằng vào vận khí vung ra phi tiêu, sức quan sát tối thiểu tại thường nhân gấp 5 lần trở lên. Trong lúc thời khắc, Che mắt nữ sinh đem ngọng ở trước mắt miếng vải đen hái xuống, lập tức cấp tốc hướng phía trước nhìn qua, cũng chính là mình phi tiêu vung ra phương hướng. Nhìn đến chính mình vung ra phi tiêu không có bảo trì tại cùng một cấp độ, che mắt nữ sinh thở dài một hơi, hiển nhiên là không hài lòng lắm thành tích của mình. Đúng vậy à, khổ luyện lâu như vậy, nhưng vẫn không có thể đạt tới mình muốn trình độ, rất mất mát. Sau một khắc, một cái lơ đạng ánh mắt di động, che mắt nữ sinh đột nhiên nhìn đến chính mình bên trái cách đó không xa đứng đấy một người. Cái này khiến nàng một chút cảnh giác lên, lập tức theo tùy thần túi trong túi xuất ra mấy cái phi tiêu. Người nào? Che mắt nữ sinh hướng về phía bạch hoang vị trí hô. Qua đường. Bạch hoang mang theo bất đắc dĩ nói. Tình huống như thế nào, đối diện nữ sinh không khỏi cũng quá sảng khoái căng thẳng đi, làm đến hắn tựa như là cái nguy hiểm phần tử giống như một lời không hợp liền lấy phi tiêu đối với mình. Không sai, đối với bạch hoang nói, che mắt nữ sinh hiển nhiên là bảo vệ có nghi vấn nơi này là ta trần gia chuyên trúc sân huấn luyện, chúng quanh không có bất kỳ người nào ở lại. qua đường như thế nào lại qua đường đến nơi đây? a, nơi này là cái gì sân huấn luyện à? ta vừa tới chúng quanh đây không có mấy ngày, cũng không biết những thứ này. bành hoang về lấy. mộng vốn là nghĩ đến đi một số vắng vẻ đường nhỏ tản tản bộ, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn tựa hồ là đi tới người khác sở hữu tư nhân địa bàn. cái kia, xin lỗi, ta đi, người tiếp tục. nói xong. Bạch hoang quay người đường cũ trở về. Đã nơi này là người ta khu vực, vậy hắn cũng không cần thiết đợi ở chỗ này, nếu không nhìn cái kia che mắt nữ sinh tư thế, chỉ định là muốn đem chính mình bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Đứng lại, hô to một tiếng đồng thời, nữ sinh kia trực tiếp vung ra một cái phi tiêu, phương hướng không hề nghi ngờ là hướng về phía bạch hoang chỗ đi bộ đưa phía trước. Mặc dù không phải trực tiếp công kích bạch hoang, lại muốn dùng cái này uy hiếp bạch hoang dừng lại. Cho dù là đưa lưng về phía che mắt nữ sinh, nhưng Bạch Hoang đối sau lưng tình huống rõ như lòng bàn tay, bởi vì hắn đã đem song sinh ám ảnh phóng thích ra ngoài. Thì đang phi tiêu sắp bay đến bên cạnh mình trong tích tắc, Bạch Hoang thuận thế tiếp một mảnh từ không trung rơi xuống lá trúc, lập tức đem lá trúc tại hai ngón tay ở giữa hướng phía sau bắn ra. Bành, một đạo va chạm văng động, che mắt nữ sinh bắn ra phi tiêu cùng lá trúc đâm vào một khối, cuối cùng tất cả đều mất đi tác dụng lực rơi trên mặt đất. Bạch Hoang dung hợp đạn chỉ thần thông kỹ năng có thể cho hết thể bắn ra đồ vật có kinh người uy lực, bởi vậy. Cho dù là một mảnh lá trúc, vẫn là đủ để ngăn lại kim loại phi tiêu. Chương 42, nhất định phải đo ý cao y công đạo. Làm sao có thể? Ném ra phi tiêu nữ sinh đồng tử trường lớn, không thể nghi ngờ là bị giật mình tiêu lên. Nói đùa cái gì, nàng vung ra phi tiêu cũng không phải cái gì đồ chơi, đồng thời vừa mới cũng sử dụng 7 phần lực lượng, liên trúc con đều có thể trực tiếp xuyên thấu. Có thể nàng vừa mới lại trơ mắt nhìn đến. Chính mình vung ra phi tiêu đúng là bị bạch hoang bắn ra một mảnh lá trúc cho đón đỡ rơi mất. Dù cho là tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không biết làm như thế nào tin tưởng như thế không thể tưởng tượng hiện tượng A. rung động. Nàng hiện tại tâm tình hoàn toàn là rung động, có loại không nói ra được kích động cảm giác chính đang nhanh chóng bắt đầu sinh. Đem tập tới phi tiêu cho đón đỡ rơi về sau, bạch hoang chưa từng dừng lại tốc độ, tiếp tục hướng đường cũ đi trở về đi. Thông qua song sinh ám ảnh thị giác hiệu quả. Hắn biết nữ sinh kia vừa mới công kích cũng không phải là nhắm ngay thân thể của mình, bằng không mà nói, hắn vừa mới thì không chỉ có chỉ là đem phi tiêu đón đỡ rơi mà đã xong. Xin chờ một chút. Nữ sinh kia hô. Thế mà, đối ở sau lưng kêu to, bạch hoang thì cùng cái gì đều không nghe thấy một dạng, tiếp tục đi tới con đường của mình. Nói để hắn chờ một chút thì chờ một chút, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Thấy thế, trong lúc đối dối, nữ sinh kia nhất thời cũng không đoái hoài tới khác. Cấp tốc bắt đầu chạy cho đến đứng ở Bạch Hoang trước mặt, đem Bạch Hoang đường đi ngăn lại. Làm một cái hít sâu, chỉ nghe nàng giảng đạo, "Ngươi tốt, ta gọi Trần Tiểu Vũ, là võ đạo thế gia Trần gia người, vừa mới nghĩ lầm ngươi là địch nhân, ta tại cái này xin lỗi ngươi." Để tỏ lòng thanh ý của mình, Trần Tiểu Vũ mặt hướng Bạch Hoang 90 độ không lưng tạ lỗi, đây đã là lần đầu gặp mặt lễ nghi cao nhất. "Xin lỗi cũng là không cần, ta chỉ muốn biết ngươi cản ở đường đi của ta là có ý gì." Bạch Hoang bình thản nói. Nghe nói như thế, Trần Tiểu Vũ rất cảm thấy Hoàng Hốt lo sợ, nàng đột nhiên ngăn trở Bạch Hoang Đường đi đúng là rất đường đột, nhưng mới rồi Bạch Hoang không để ý chính mình, nhất thời cũng không có cách nào. "Cái kia, ta có một số việc muốn thỉnh giáo một chút ngươi, có thể làm phiền ngươi giúp ta giải đáp một chút sao? Xin nhờ." Trần Tiểu Vũ vội vã cuống cùng nói ra. Đi qua vừa mới Bạch Hoang hái lá cản phi tiêu cử động, Trần Tiểu Vũ tự nhận bản lĩnh của mình so ra kém Bạch Hoang, kém không phải một mảnh nửa điểm. Nói đến trực tiếp điểm, coi như nàng luyện thêm cái 10 năm 8 năm cũng không thể nào làm được hái lá cạn phi tiêu trình độ. Gặp lấy trước mắt Trần Tiểu Vũ một bộ không hỏi rõ ràng sự tình thì không bỏ qua thần sắc, Bạch Hoang đành phải giảng, trước tiên nói một chút nhìn là chuyện gì, ta không nhất định có thể giải đáp được. Đợi Bạch Hoang lời này vừa nói ra, Trần Tiểu Vũ kích động đến đó là kém chút tại chỗ bước lên, lập tức kể, là như vậy, ta muốn hỏi một chút ngươi là làm sao làm được đem lá trúc làm bắn ra vũ khí, thậm chí còn có thể đỡ ta vừa mới vung ra phi tiêu có phải hay không có cái gì kỹ xảo a? Hỏi lời nói đồng thời, chân tiểu vũ trong mắt thì cũng có chấm nhỏ xuất hiện một dạng, tràn ngập vô tận hiếu kỳ. Nghe đến nơi này, bạch hoang cũng không có vết mực, trực tiếp chi tiết kể, vừa học liền biết, không có gì kỹ xảo. A, chân tiểu vũ tại chỗ sửng sốt, cái quỷ gì, bạch hoang loại kia không thể tưởng tượng bản sự làm sao có thể vừa học liền biết, khẳng định là cần rất nhiều năm trăm học khổ luyện a. Liên nghĩ đến đây. Chân Tiểu Vũ đối với Bạch Hoang Dung động tâm lý không thể nghi ngờ là càng thêm mãnh liệt, hắn nhận thức muộn phát hiện Bạch Hoang tựa hồ cùng chính mình là không sai biệt lắm tuổi tác. Đồng dạng tuổi tác, nàng chỉ có thể làm được dùng phi tiêu đâm xuyên cây trúc, mà Bạch Hoang lại có thể dùng lá trúc ngăn trở phi tiêu, trong này trên lệnh sao mà to lớn a. Nghĩ thầm có lẽ là bí kíp không thể truyền ra ngoài nguyên nhân, Chân Tiểu Vũ cũng liền không có hỏi nhiều nữa, dù sao nàng không dám ở Bạch Hoang dạng này đại sư trước mặt lỗ mãng, cho dù hai người tuổi tác tương tự Bóp mấy cái ống tay áo, Trần Tiểu Vũ lấy rất cảm thấy thần sắc khẩn trương hỏi, xin hỏi ngài thu đồ đệ à, không biết ta có không có tư cách khi ngài đồ đệ, ta cái gì cũng có thể làm, tuyệt sẽ không cho ngài mang đến bất kỳ khốn nhiêu gì. Ân, giờ này khắc này, Trần Tiểu Vũ đúng là sinh ra muốn bái bạch hoang sư phụ suy nghĩ, cái này không quan hệ tuổi tác, chỉ cùng thực lực chân chính có quan hệ. Không hứng thú. Bạch hoang trước tiên trực tiếp cự tuyệt. Năng lực của hắn là thông qua hệ thống dung hợp đạt được, thu đồ đệ phương diện coi như xong đi cũng dậy không là cái gì, dứt lời, bạch hoang vòng qua trần tiểu vũ tiếp tục đi con đường của mình, không sai biệt lắm nhanh chạng và tối, bây giờ đi về hẳn là có thể bắt kịp giờ cơm, cũng không biết mộ thiên liên tối nay sẽ làm món gì ăn ngon. đột nhiên, làm sinh ra ý nghĩ này lúc, bạch hoang không khỏi tự mình em thầm cười khổ một cái. không ổn à, mộ thiên liên trùng nghệ giống như có chút để hắn thích, có thể nhìn thấy là, tại bạch hoang vòng qua chính mình rời đi trước mắt, trần tiểu vũ không thể nghi ngờ là lộ ra cực kỳ thất lạc nàng thật vất vả đụng phải một cái mạnh như vậy cao thủ cũng thật vất vả lấy dũng khí bái sư nhưng cuối cùng lại không có có thể khiến người ta thấy vừa mắt đây là thiếu sót của nàng muốn đến gia tộc bây giờ tình cảnh nàng càng phát giác chính mình là cái phế vật luôn luôn không thể giúp bất luận cái gì bận rộn đứng lại lúc này trong rừng cây truyền ra một trận lạnh rọng cùng lúc đó nương theo chân đạp lá cây xòe tiếng vang một cái lao giả theo trong rừng cây chậm chậm đi ra lao giả mặc lấy một thân co theo trần gia chữ trường bảo Đầu đầy mênh mang tóc trắng, nhìn qua uy nghiêm mười phần, có cố hoàn toàn không thua gì người tuổi trẻ tinh thần khí. Từ quản gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tiểu Vũ đông cảm giác kinh ngạc. Nàng lần này là trộm trộm ra huấn luyện, chưa nói với bất luận kẻ nào, làm sao từ quản gia lại sẽ biết mình ở chỗ này? Tiểu thư, ta biết ngươi trộm chạy ra ngoài nhất định là ở chỗ này huấn luyện, cho nên thì tới xem một chút. Bị kêu là từ quản gia lão giả khiêm tốn về lấy lời nói. Nhưng, rất rõ ràng tình huống ở chỗ. Không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ, cái kia từ quản gia giờ phút này vẫn đang ngó trường bạch hoang nhìn, định ý vô cùng rõ ràng. Tiểu tử, ngươi vừa mới làm sao cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện, tiểu thư nhà ta muốn bái ngươi làm thầy đó là phúc phận của ngươi, ngươi lại như thế không nhìn nàng, không cảm thấy cái này rất xem thường người a? Từ quản gia lạnh giọng, hắn là vừa vặn mới đến nơi này, kết quả vừa đến đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị một cái tuổi trẻ tiểu quỷ không nhìn hình ảnh, cái này khiến thân là quản gia hắn tức giận phẫn cùng cực. Trần Tiểu Vũ là hắn nhìn lấy lớn lên, bởi vậy hắn biết rõ Trần Tiểu Vũ là tính cách gì, da mặt mỏng đến không được. Lần này là Trần Tiểu Vũ lần thứ nhất chủ động bái sư, mà bạch hoang lại chỉ trả lời một câu không hứng thú, sau đó trực tiếp vòng qua rời đi, đem tiểu thư nhà mình phơi ở phía sau. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Nghe được từ quản gia nói, Trần Tiểu Vũ không thể nghi ngờ là bị hù dọa, vội vàng giải thích nói, không phải, từ quản gia ngươi đừng hiểu lầm, là ta muốn bái sư. Người ta cự tuyệt không có bất cứ vấn đề gì, ngươi khác bởi vậy giận cho đánh mèo người ta à? Tiểu thư, ngươi chính là tâm địa quá tốt, bất luận nói thế nào ngươi cũng là trần gia đường đường đại tiểu thư. Sao nhưng như thế bị người ta bắt nạt, ta nhất định phải vì ngươi đòi cái công đạo. Tư quản gia một bên nhìn chằm chằm bạch hoang vừa nói, đột nhiên xuất hiện cục thế biến hóa, để Trần Tiểu Vũ thật là tâm loạn như ma, muốn thuyết phục lại không biết làm như thế nào khuyên. Tư quản gia có thể so sánh nàng lợi hại hơn nhiều à? Dừng bước quay người. Bạch Hoang nhìn lấy từ quản gia vị trí, sờ lên cổ, cực kỳ khó chịu giảng đạo, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Chương 43, Cầu đại sư giúp một chút. Ngụ nội nó, Bạch Hoang hiện tại là thật có chút khó chịu a. Từ nơi nào xuất hiện một cái lão đầu, vừa ra trận vẫn tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, làm được bản thân giống như thiếu hắn mấy triệu giống như. Kính giả yêu trẻ mặc dù là thói quen tốt, nhưng đối với một số cố ý gây chuyện lão đầu, cái kia cũng không cần phải bảo trì thói quen tốt. Hừ một cái liền lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ cũng dám ở trước mặt lao phu như thế nói lớn không ngượng. Từ quản gia khinh thường nói, so với bạch hoang khó chịu, từ quản gia không thể nghi ngờ là càng muốn đánh đau bạch hoang một trận, coi đây là tiểu thư nhà mình chút cơn giận. đồng thời càng phải để tiểu thư nhà mình thấy rõ ràng, loại này vô chi tiểu quỷ căn bản không xứng làm sư phụ của nàng. Từ quản gia, ngươi chớ làm loạn a, ta lệnh cho ngươi lập tức trở lại, ngay lập tức. chân tiểu vũ kích động hô. Nàng rất rõ ràng từ quản gia có thực lực như thế nào Người bình thường 20 cái cũng vô pháp gần hắn thân Nếu là thật sự đánh lên Bạch Hoang chỉ sợ khó tránh khỏi ăn thiệt tỏi Bất luận thế nào Nàng cũng không thể để Bạch Hoang bởi vì chính mình nguyên nhân mà thụ thương Xin lỗi tiểu thư Lần này tha thứ ta không cách nào tuân theo mệnh lệnh của ngươi Thoại âm rơi xuống Từ quản gia dầm chân hướng phía trước bay thẳng Không làm cái gì hư chiêu Trực tiếp cũng là lựa chọn ở chính diện cùng Bạch Hoang giao thủ Trong vòng 3 chiêu Hắn tất yếu bạch hoang ngã trên mặt đất Từ quản gia tốc độ vô cùng nhanh Bất quá mấy hơi thở công phu Đã xông ra hơn phân nửa khoảng cách Mắt thấy là phải đi vào bạch hoang trước người Lúc đến tận đây khác Đã thấy bạch hoang không hốt hoảng chút nào Tiếp một mảnh từ không trung rơi xuống lá trúc Tại hai ngón tay ở giữa tụ lực Về sau tùy ý bắn ra Hiu Lá trúc nhanh chóng phi hành Phát ra một đạo vạch phá không khí tiếng vang Ngay tại xông lên trước từ quản gia Tự nhiên là thấy được bạch hoang bắn ra lá trúc. Nhưng là tốc độ hắn thấy là hoàn toàn có thể tránh thoát, căn bản không cần có bất kỳ để ý. Thế nhưng là, ngay tại từ quản gia làm bộ chuẩn bị dịch bước tránh đi lá trúc trong nháy mắt, cái kia bị Bạch Hoàng bắn ra lá trúc đúng là bỗng nhiên tăng lên tốc độ, nhanh đến nhất thời lấy mắt thường khó có thể bắt. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, từ quản gia biến đến sắc mặt tái nhợt. Tạo thành tình huống này xuất hiện nguyên nhân là từ quản gia dùng cho đón đỡ lá trúc tay phải bị đâm xuyên. Lấy vừa mới đột nhiên tình huống Từ quản gia căn bản là không có cách làm ra né tránh, chỉ có thể dựa vào tay cầm làm ra đón đỡ động tác, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được à. Theo tay phải chậm rãi chảy ra máu tươi, trực tiếp đã chứng minh Bạch Hoàng vừa mới bắn ra lá trúc là có cỡ nào huy lực, thực sự khó có thể tưởng tượng loại huy lực này vậy mà lại là từ lá trúc đánh phát ra tới. Sống hơn nửa đời người, từ quản gia chưa bao giờ được chứng kiến bực này bản sự. Từ quản gia Trước tiên Hồi lại tâm thần Trần Tiểu Vũ vội vàng chạy đến từ quản gia bên cạnh, xuất ra túi trong mang theo khăn giấy giúp đỡ ngừng máu tươi. Thuận tiện nhức lên, bạch hoang vừa mới vẫn chưa hạ tử thủ, thuần thúy cũng là tùy tiện cho cái cảnh cáo mà thôi, miễn cho có người một mực đem hắn coi là dễ mà bóp quả hồng mềm. Thế nào, còn muốn đánh tiếp sao? Bạch hoang mở miệng hỏi. Sự cố là từ từ quản gia đi đầu bước lên, muốn là còn muốn tiếp tục đánh, cái kia bạch hoang cũng là có thể một chút lại phụng đổi hai chiêu. Chỉ bất quá. Lấy thế cục trước mắt đến xem, giống tử quản gia loại nhân vật này chỉ sợ rất khó đón thêm phía dưới chính mình một chiêu đi. Hoặc là nói, rất khó đón thêm phía dưới chính mình bắn ra một mảnh lá chuốc. Không. Không được. Từ quản gia lắc đầu, không dám nhìn thẳng đi cùng bạch hoang đối mặt. Cho tới bây giờ, coi như ngu ngốc đều biết song phương là có thực lực như thế nào trên lệnh. Hắn lao nhân này muốn là lại đi treo chọc bạch hoang, cái kia đơn thuần cũng là người già xin ốc. Cái này... Từ quản gia rốt cuộc hiểu rõ tiểu thư nhà mình tại sao lại muốn nhận bạch hoang vi sư, nguyên lai bạch hoang lại là có cường đại như vậy bản lĩnh, quả thực không phải hắn có thể với tới đó à. Sau khi nghe, bạch hoang không có lại tiếp tục phản ứng từ quản gia, tiếp lấy đi con đường của mình. Cái này cái gì từ quản gia cũng thật sự là có đầy đủ đùa, ra sân lời kịch kiêu ngạo như vậy, thực tế lại như thế không trải qua đánh. Đương nhiên, nói thật, bạch hoang loại ý nghĩ này nếu để cho từ quản gia cùng Trần Tiểu Vũ cho biết đi. Cái kia hai người bọn họ chỉ định là đến ủy khuất tới cực điểm. Chỉ vì từ quản gia tại võ đạo lĩnh vực còn là có nhất định thực lực địa vị, một người địch lên hơn 10 người hoàn toàn không có vấn đề chút nào. Vừa mới chỗ lấy bị bại làm như vậy giòn, cứu hắn nguyên nhân căn bản, chung quy là xuất phát từ Bạch Hoàng có cực kỳ không thể tưởng tượng bản lĩnh A. Đại sư mời lưu lại, lão đầu ta có lời muốn nói. Mắt thấy Bạch Hoàng muốn đi, từ quản gia chỗ nào lo lắng tay phải truyền ra đau đớn, trước gọi ở Bạch Hoàng quan trọng. dừng lại tốc độ. Bạch Hoang cực kỳ không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, còn có chuyện gì, ta còn chạy về đi ăn cơm chiều đâu, Minh Bạch. Đại sư, ta muốn cầu ngươi giúp một chút, trước mắt tiểu thư nhà ta ở gia tộc đụng phải một số việc khó, mong rằng đại sư có thể xuất thủ tương trợ, chỉ cần đại sư đồng ý giúp đỡ, tại hạ nhất định trùng điệp tạ ơn. Từ quản gia hướng Bạch Hoang sở tại vị trí túi người, bằng hắn bản lĩnh của mình, căn bản là không có cách giúp tiểu thư nhà mình giải quyết trong gia tộc việc khó, bây giờ đụng phải giống Bạch Hoang cao thủ như vậy. Nếu như có thể để cho xuất thủ tương trợ, cái kia vấn đề cũng có thể đạt được giải quyết. Từ quản gia Trần Tiểu Vũ có chút sướng suốt, nàng không nghĩ tới từ quản gia sẽ nói những thứ này. Làm người trong cuộc, nàng có thể hiểu được từ quản gia là nắm lấy như thế nào tâm tình đối bạch hoang phát ra khẩn cầu, bởi vì bạch hoang đúng là bọn họ gặp qua người lợi hại nhất. Vừa mới Trần Tiểu Vũ chính mình chi cho nên muốn bái sư bạch hoang, đó cũng là vì để cho chính mình biến đến tăng cường, chỉ có dạng này mới có thể giải quyết trong gia tộc việc khó. Nói đến càng thêm chuẩn xác điểm, muốn là nàng không trở nên mạnh mẽ, cái kia Trần gia gia nghiệp liền bị người cướp đi. Nhưng, rất đang tiếc ở chỗ, Bạch Hoang cũng không phải là đa sầu đa cảm gia hỏa, người ta xin nhờ chính mình giúp đỡ, có thể chính mình cũng không có không phải phải giúp một tay đạo lý. Ta tựa hồ cũng không có xuất thủ tương trợ lý do, đối các ngươi gia tộc sự tình cũng không có hứng thú, cứ như vậy, đi. Bạch Hoang quay đầu rời đi, không quay lại đi thiên đều một tối. Nhìn lấy Bạch Hoang từng bước một rời đi, Từ quản gia ai thán một khẩu đại khí, chung quy là chính mình vừa mới quá lô mang à, chống đối một vị đại sư chân chính, thật là đáng chết. Đại sư, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, vậy ta nguyện ý đưa ngươi một gốc Thiên Niên Tuyết Liên Hoa. Lúc này, Trần Tiểu Vũ mở miệng, thần sắc nhìn qua vô cùng nghiêm cẩn. Không có biện pháp, vì để cho Bạch hoang đáp ứng xuất thủ tương trợ, Trần Tiểu Vũ chỉ có thể đem ra truyền bảo vật lấy ra. Nghe được Thiên Niên Tuyết Liên Hoa cái từ ngữ này, từ quản gia tại chỗ trực tiếp sắc mặt đại biến, tiểu thư cái này tuyệt đối không thể a thiên nhiên tuyết liên hoa thế nhưng là hiếm thấy hiếm thấy bảo vật càng là cha mẹ ngươi lưu lại duy nhất di vật ngươi làm sao có thể lấy ra làm làm thủ lao từ quản gia là thật không nghĩ tới tiểu thư nhà mình lại sẽ làm ra như thế quyết định đây là nỗ lực tất cả a có thể từ quản gia lại vô cùng rõ ràng muốn là lần này không thể cầu được bạch hoang xuất thủ tương trợ trần gia gia nghiệp chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống cái kia lòng lang dạ thú gia hỏa trong tay Ngay vậy đi ra mấy mét khoảng cách bạch hoang dừng lại tốc độ quay người lại Thiên niên tuyết liên hoa. Nghe tựa hồ là dạng đổ tốt. Nhưng rất xin lỗi, thì coi như các ngươi đem núi vàng núi bạc đem đến trước mặt ta, ta cũng không khả năng sẽ có một chút xíu dao động, một chút xíu đều khó có khả năng. Nói xong, Bạch Hoàng tiếp tục rời đi. Chương 44, thật là thơm cảnh cáo. Thân làm một cái đàn ông đại trượng phu, lại sao có thể bởi vì đối phương cho ra cái gì thù lao mà lựa chọn thỏa hiệp, hiện nhiên Bạch Hoàng không phải loại người này. Nói không lay được cái kia liền bất động dao động không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, ai cũng không cải biến được quyết định của hắn. Đinh. Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1, đối Trần Tiểu Vũ cùng từ quản gia khẩn cầu cho viên thủ, đã đối phương như thế thành tâm khẩn cầu, giúp một tay cái kia cũng không sao. Khen thưởng, mộ gia dưới cờ cùng tháng tất cả sản nghiệp tiếp thị nghịch toàn bộ tăng phúc gấp 10 lần, trèo lên đỉnh toàn thành phố đệ nhất, giới hạn cùng tháng. Lựa chọn 2, không để ý tới Trần Tiểu Vũ cùng từ quản gia khẩn cầu, chuyện của người khác thích thế nào thế nào. Không thèm để ý. Khen thưởng, ngũ lôi hoanh đỉnh đãi ngộ, để ký chủ thể nghiệm một phía dưới cái gì gọi là vĩnh thế khó quên cảm giác, có lẽ có thể độ kiếp phi thăng A. Phu hiện ở trước mắt màn hình giả lập tin tức, để bạch hoang lần nữa dừng bước lại. Giờ này khắc này, bạch hoang sắc mặt muốn nhiều ngột ngạt thì có bao nhiêu ngột ngạt. uy uy uy, đây là tại náo loại nào đâu, hệ thống mặt ngoài là cho mình hai loại lựa chọn, có thể cái này cùng chỉ có một loại lựa chọn có cái gì khác nhau lựa chọn hai khen thưởng là ngũ lôi hoành đỉnh, lấy phổ thông người thân thể tình huống bị một lần, vậy còn không đến trực tiếp lên thiên đường. Tốt, rất tốt. Lợi hại, rất lợi hại. Nói tới nói lui, đến cùng vẫn là hệ thống sẽ chơi. Được thôi, ai cũng không cải biến được quyết định của hắn, nhưng hệ thống có thể mà lại hoàn thành lựa chọn một cũng có thể giúp đỡ mộ gia một thành, làm tạm thời ở tại mộ gia Bạch Hoang mà nói, phần thưởng này vẫn là rất không tệ, coi như báo đáp một chút mộ Lâm lão gia tử đối chiếu cố của mình. Thở ra một hơi, Bạch Hoang quay đầu đi tới Trần Tiểu Vũ trước mặt. Nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Bạch Hoang mở miệng kể. Hiện nhiên, đối với Bạch Hoang đột nhiên hồi tâm chuyển ý hiện tượng, Trần Tiểu Vũ không thể nghi ngờ là cảm thấy cực kỳ thật không thể tin, chẳng lẽ là mình thành công cảm động Bạch Hoang sao? Ngươi! Ngươi không phải nói cho dù có núi vàng núi bạc cũng sẽ không dao động à, làm sao bây giờ lại? Trần Tiểu Vũ muốn nói lại thôi. Nàng đột nhiên nhớ tới bốn chữ, thật là thơm cảnh cáo. Ừ thứ gì ta nói qua loại này lời nói vô căn cứ a chưa nói qua a bạch hoang mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua tựa hồi hoàn toàn không nhớ đến chính mình nói qua loại lời này tự mình đem vừa mới chi nhớ cho xóa trừ đi a a a a không có không có là ta nhớ lầm không có ý tứ chân tiểu vũ vội vàng đổi giọng nàng cũng không thể để bạch hoang lại cải biến quyết định cái kia làm bộ mất chi nhớ thời điểm vậy liền cái kia thật tốt làm bộ mất chi nhớ có bài hát làm sao kêu tới nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy đang ép một cái lớn nhất người yêu của ngươi ngẫu hứng biểu diễn tiếp xuống một đoạn thời gian ngắn chân tiểu vũ cùng từ quản gia cho bạch hoang giảng thuật chuyện đại khái tình huống chân tiểu vũ là võ đạo gia tộc trần gia đại tiểu thư phụ mẫu đều là tại một năm trước qua đời từ đó về sau người trong gia tộc đều tại nhìn trầm trầm nhìn trầm trầm vị trí tộc trưởng đều muốn trở thành trần gia tân nhiệm trưởng có người trong đó lớn nhất lòng lang dạ thú Cũng là Trần Tiểu Vũ ca ca Trần Thiên Ngạo. Trần Tiểu Vũ cùng Trần Thiên Ngạo cũng không phải là anh em ruột, Trần Thiên Ngạo là Trần Tiểu Vũ phụ mẫu từ nhỏ thu dưỡng, đối với hắn coi như con đẻ. Nhưng hôm nay Trần Thiên Ngạo không những không biết báo ân, càng là cấu kết ngoại tộc thế lực muốn nuốt mất Trần Gia gia nghiệp, như đồ bí mật đem Trần Tiểu Vũ đuổi ra khỏi gia tộc. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, Trần Thiên Ngạo làm việc càng ngày càng hung hăng càng quái, liên tiếp đã đi Trần Gia rất nhiều công thần, tất cả đều đổi thành thế lực của mình. Muốn là lại án lấy loại tình huống này phát triển tiếp, trần gia gia nghiệp liền muốn triệt để bị Trần Thiên Ngạo trộm đi. Trần Tiểu Vũ không quan tâm cái gì trưởng khống người chi vị, có thể vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy phụ mẫu vất vả kinh doanh gia nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng một năm qua này không ngừng huấn luyện tăng lên thực lực của mình, vì chính là thủ hộ phụ mẫu để lại đồ vật. Thế mà Trần Tiểu Vũ lại rất rõ ràng hiện thực, lấy nàng cùng từ quản gia bản lĩnh căn bản không có khả năng đối kháng được Trần Thiên Ngạo thế lực, bởi vậy. Bạch Hoang là bọn họ trước mắt hy vọng duy nhất. Nghe xong chuyện tiền căn hậu quả, Bạch Hoang trực tiếp giảng đạo, đơn giản điểm tới nói, ngươi là muốn cho ta giúp đỡ đối phó ngươi ca ca trần thiên ngạo thế lực đúng không? Hắn không là ca ca của ta, hắn chỉ là một cái trong mắt chỉ có lợi ích tiểu nhân. Trần Tiểu Vũ trên mặt hận ý. Cái kia dù sao cũng phải có cái gì quy hoạch đi, vẫn là muốn ta trực tiếp đi các ngươi trần gia giải quyết. Bạch Hoang hỏi. Trong lúc thời khắc, một bên từ quản gia lập tức trở về lấy, 8 giờ tối hôm nay. Trần gia sẽ có một trận gia tộc đại hội, đến lúc đó Trần gia nhân vật có địa vị đều sẽ đến, Trần Thiên Ngạo cũng không ngoại lệ, muốn một lần hành động vặn ngã Trần Thiên Ngạo thực lực, thời cơ tốt nhất cũng là tối nay. Một đoạn văn nói xong, vì để cho Bạch Hoang yên tâm, Từ quản gia lại tiếp theo kể, "Buổi tối hôm nay ta sẽ an bài một số người có thể tin được tại Trần gia, để phụ tá đại sư, mặc kệ đại sư có bất cứ phân phó nào bọn họ đều sẽ hết sức hoàn thành." Nói tới chỗ này, Bạch Hoang khoát tay áo, "Không dùng phiền toái như vậy." Nhiều người phản ngược lại không tiện làm việc, ta vẫn tương đối thói quen tự mình một người, cho cái địa chỉ, ta sẽ tại 8 giờ trước đó đi qua. A, đại sư, ta phái người tới đón ngài liền tốt, chỗ nào cần phải ngài tự mình tới? Người nói chuyện là Trần Tiểu Vũ. Giống bạch hoang dạng này nắm giữ cao cường bản lĩnh đại sư, bất kể ở phương diện nào đều đáng giá nàng cho đái ngộ tốt nhất, coi như mình tự mình làm tài xế đưa đón cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Trần Tiểu Vũ nói, bạch hoang nhất thời không có đi trả lời. Nhặt lên rớt xuống đất non miệng cây trúc, Bạch Hoang ở bên cạnh đất mềm chỗ đó cấp tốc vẽ lên một chuỗi chữ số ả dập. Đây là số di động của ta, địa chỉ dùng tin nhắn phát tới là được. Ta trở về ăn cơm tối, buổi tối gặp lại. Vừa nói chuyện, Bạch Hoang một bên hướng phía trước đi đến. Nhìn qua Bạch Hoang bóng lưng rời đi, chân Tiểu Vũ trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Bạch Hoang là hắn gặp qua lớn nhất thoải mái khát phái, thoải mái đến có chút quá tại khóc đẹp trai. Tiểu thư, vị đại sư kia nói không cần sắp xếp người có thể làm chu toàn cân nhắc, chúng ta là không phải cần phải trong âm thầm an bài một số mới tốt. Từ quản gia phát biểu hỏi thăm. Lắc đầu, Trần Tiểu Vũ chẳng biết tại sao toát ra ý cười, đã đại sư nói không dùng, vậy cũng không cần đi, đã chúng ta lựa chọn tin tưởng hắn, vậy liền nhất định muốn tin tưởng đến cùng, cho dù cuối cùng có thể sẽ thất bại. Nghe xong tiểu thư nhà mình một phen, từ quản gia không khỏi thầm than lên Trần Tiểu Vũ trong khoảng thời gian này trưởng thành, so trước kia thành thủ ổn trọng nhiều. Đồng thời, Từ quản gia cũng là không khỏi không cảm khái lên Bạch Hoang tự thân nhân cách mị lực, đổi lại bình thường, tiểu thư nhà mình căn bản không có khả năng như thế dễ tin một người xa lạ, dù sao bên người phát sinh nhiều như vậy không tốt sự tình, khó tránh khỏi sẽ biến dễ dàng đăng nghi. Mà Bạch Hoang lại là trực tiếp đạt được tiểu thư nhà mình lớn nhất tín nhiệm, như như cũng không đủ nhân cách mị lực, đó là vạn vạn làm không được. Hơn 20 phút đi qua, Bạch Hoang trở lại mộ gia khu vực, bây giờ đã giá trị lúc trạng và tối, bầu trời được mờ nhạt chi sắc. Đi vào biệt thự đại sảnh, bạch hoang liếc một chút nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon xem tạp chí mộ lâm, lão gia tử biến mất nhanh có một ngày. Nghe được động tĩnh, mộ lâm ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Kết quả vừa thấy là bạch hoang trở về, mộ lâm lập tức nắm lấy một bộ khóc không ra nước mắt bộ ráng. Ai hoán nói, tiểu tử ngươi cuối cùng là trở về, muốn là không về nữa, ta nhưng là đến chết đói rồi. Chương 45, buổi tối hôm nay có khách nhân đến. Ừm, tình huống như thế nào, vì cái gì nói như vậy? Ngay tại đi vào đại sảnh Bạch Hoang kinh ngạc hỏi: "Đi vào mộ ra mấy cái ngày thời gian bên trong, nấu cơm sự tình vẫn luôn là từ Mộ Thiên Liên phụ trách, làm sao nghe Mộ Lâm lão gia tử bây giờ giảng, giống như hắn không trở lại liền không có cơm tối có thể ăn giống như." Đợi Bạch Hoang đi lên trước, Mộ Lâm lập tức kể: "Tiểu Liên Nha đầu kia nói, phải đợi người đủ mới bắt đầu làm cơm tối." "Người đủ? Làm sao? Buổi tối hôm nay có khách nhân đến sao?" Bạch Hoang lại hỏi. "Kỳ quái, lấy Mộ Thiên Liên tính cách" Có người nào là có thể để cho nàng chờ, thực tại không tưởng tượng ra được. Nghe được Bạch Hoang yêu cầu, mộ lâm không khỏi phá lên cười, ngươi tiểu tử này là thật ngốc hay là giảng đốc, tôn nữ của ta nói người đủ, chính là muốn, Chờ ngươi trở về a, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu a. Nghe vậy, Bạch Hoang nhất thời sừng sốt. Nói thật, tuy nhiên Bạch Hoang biết mộ lâm lão gia tử sẽ không hốt dù chính mình, có thể chung quy là cảm thấy không biết nên làm sao đi tin tưởng. Cho dù chính mình tối hôm qua cùng buổi sáng cùng mộ thiên liên từng có một chút giao lưu, có thể tới tới đi đi đơn giản cũng đã nói mấy câu mà thôi, đồng thời hôm nay cả ngày xuống tới cơ hồ đều không sao cả nói chuyện với nhau qua. Nói dễ nghe điểm cũng là cùng dưới một mái nhà phía dưới người, nói đến thấu triệt điểm, vậy liền cùng người xa lạ không khác. Cho nên nói, mộ thiên liên làm sao có thể nhất định phải chờ mình trở về mới bắt đầu làm cơm tối. Ú, tiểu liên, ngươi xem như xuống, nhanh đi làm cơm tối đi. Ra Ra người ta thế nhưng là đói chịu không được. Mộ Lâm nhìn lấy đầu bậc thang phương hướng, quay đầu nhìn lại liếc một chút. Bạch Hoang trông thấy Mộ Thiên Liên bây giờ chính vừa mới từ cửa thang lầu đi tới, cước bộ thả rất nhẹ, đến mức khiến người ta nhất thời không có chú ý tới. Đối với mình Ra Ra cùng Bạch Hoang vừa mới một phen giao lưu, Mộ Thiên Liên không thể nghi ngờ là nghe được nhất thanh nhị sở. Người nào để Ra Ra mình nói chuyện giọng lớn? Đi đến Bạch Hoang trước mặt, Mộ Thiên Liên tại giấy cứng lên viết, không nên tin Ra Ra của ta nói. Ta chỉ là không muốn sớm như vậy làm cơm tối mà thôi. Xác nhận bạch hoang xem hết dây cứng lên nội dung bên trong, mộ thiên liên hướng ra ra mình phương hướng trừng mắt liếc, không biết là đang bày tỏ lấy cái gì hẳn nghĩa. Theo sát, mộ thiên liên hướng nhà bếp bên kia đi đến, không lại để ý trong đại sảnh một già một trẻ hai nam nhân. Chờ mộ thiên liên đi vào nhà bếp, mộ lâm tự mình sờ lấy tròm dâu rao động mở đầu, thần sắc nhìn đừng đề cập có bao nhiêu không thể làm gì. Ai, nhà đầu này, liền lời nói thật đều không cho người nói thật sự là có đầy đủ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỗ hũ. Mộ Lâm nói, giờ phút này, độc thuộc Bạch Hoang thứ nhất một bước, Mộ Lâm cùng Mộ Thiên Liên hoàn toàn lo liệu hai loại thuyết pháp, liền cái cùng một lý do thoái thác đều không có. Bất quá Bạch Hoang cũng không có quá để ý những thứ này, ngồi ở trên ghế salon rót một chén nước, thuận tiện cùng Mộ Lâm lão gia tử trò chuyện một trò chuyện. Khoảng 7 giờ đêm, làm tốt đồ ăn Mộ Thiên Liên đứng tại cửa phòng bếp viết chữ thông báo, để Mộ Lâm cùng Bạch Hoang tới dùng cơm. Đi vào trong phòng bếp. Nhìn một cái gặp trên bàn cơm xanh sao, Bạch Hoang trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Ai ra, một buổi cơm tối mà thôi, muốn hay không phong phú thành cái dạng này a? Tôm bóc vỏ trứng hấp, tiêu đen nướng tôm bự, trăm hương ngọc dừa, đáy biển dừa nước táo canh gà, đồ chua sao ngô phiến, phô mai sữa lợn rán. Thô sơ giản lược tính toán, tổng cộng 10 đồ ăn hai canh, tất cả đều sắc hương vị đều đủ. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn vừa ăn cơm tối, Bạch Hoang tâm lý đó là một cái đã ý. Từ lúc đi vào mộ gia về sau, Điểm tâm rốt cuộc không cần bánh mì phối sữa đậu nành, cơm tối rốt cuộc không cần cháo hoa thêm dương muối, chất lượng sinh hoạt tăng lên mấy cái cấp bậc. Lao gia tử, ngày sáng sớm hôm nay ra đi làm cái gì, ta hơn 5 giờ chiều đi bên ngoài tản bộ thời điểm ngươi cũng còn chưa có trở lại. Bạch Hoang Thuận thế hỏi, hả, không có làm cái gì, cũng là ra ngoài bận biểu một chút kinh doanh lên sự tình, ông trời đền bù cho người cần cú nha. Mộ lâm trả lời, thế mà, đối với mộ lâm trả lời chắc chắn. Vừa mới đi tới mộ thiên liên hiển nhiên là nắm giữ cực lớn dị nghị, lập tức tại giấy cứng lên viết, ra ngoài câu được một ngày cá, cũng không cảm thấy ngại nói ông trời đền bù cho người cần cù cũng liền lừa gạt một chút những người khác có thể. Khu khu, đột nhiên bị cháu gái của mình phá, mộ lâm đành phải xấu hổ ho khan hai tiếng, bởi vì mộ thiên liên nói cơ bản không sai, hắn một ngày này đúng là chạy ra ngoài chơi. Ai, đầu năm nay cháu gái đều là ưa thích lấy tay bắt cá a a bạch hoang mới đến không có mấy ngày cháu gái của mình liền học được giúp đỡ phá. Chuyện tốt, chuyện tốt ta. Ta không có ở đây thời gian, các ngươi hai người trẻ tuổi giống như trung đụng được rất không tệ. Mộ lâm cười nói. Nhưng rất đáng tiếc, lời này cũng chính là mộ lâm một người nói vui cười mà thôi. Tại bạch hoang cùng mộ thiên liên nghe tới, vậy liền thuần túy chỉ là không có bất kỳ ý nghĩa gì ngôn luận. Trung đụng được rất không tệ. Một chút hồi tưởng một chút, bạch hoang cùng mộ thiên liên hôm nay cơ hội thì không sao cả trao đổi qua tốt ta thậm chí toàn bộ phía dưới buổi trưa một câu đều không nói lẫn nhau ai cũng không có với ai chủ động đáp lời nếu như không phải muốn mạnh mẽ nói lời vậy chỉ có thể nói hai người tại lẫn nhau không nhìn phương diện này vẫn là rất có ăn ý trừ cái đó ra vậy liền không có khác ai các ngươi làm sao đều không phản ứng tốt xấu cũng cho cái tỏ thái độ đi mộ lâm có chút kinh ngạc dạng lúc ăn cơm không muốn nói chuyện mộ thiên liên dơ dây cứng làm tỏ thái độ gặp này mộ lâm lúc này ngậm miệng không nói Những người khác chỉ thị hắn có thể mặc kệ, nhưng cháu gái của mình chỉ thị, hắn lao đầu tử này vẫn là đến cân nhắc một chút. Bảy giờ dưới tối, mộ lâm cùng mộ thiên liên cái này một đôi ông cháu mỗi người ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, bạch hoang cầm một cái quýt đồng thời đứng lên. Lao ra tử, ta có chút sự tình cần muốn đi ra ngoài một chút, cần phải về trễ một chút. Bạch hoang vạch lên quýt giảng đạo. Hả, ngươi muốn đi đâu, ta gọi người đưa ngươi đi. Mộ lâm nói ra, nơi này thời điểm. Mộ Thiên Liên Yên tĩnh ăn lấy cầm trong tay quý, cũng không có di động ánh mắt đi xem Bạch Hoang. Nhưng, lỗ tai tựa hồ vẫn là có đang nghe. "Không dùng, mượn ta một chiếc xe là được, ta biết lái xe." Bạch Hoang nói. Nói đến đây nhắc đến một chút, Bạch Hoang lái xe kỹ năng là cùng Hoa Ngọc học, trước kia Hoa Ngọc tổng là ưa thích để hắn lái xe đi bên ngoài mua đồ. Kỳ thật Hoa Ngọc thật có thể tính là Bạch Hoang nửa cái lão sư, dạy cho hắn rất nhiều trường học không học được kỹ năng, tỉ như cách đối nhân xử thế phương diện này. Tuy nhiên trên miệng một mực không nói, nhưng Hoa Ngọc vẫn luôn rất chiếu cố hắn, lão sư kiêm đại tỷ tỷ một dạng nhân vật. Sau một khắc, đang lúc Mộ Lâm chuẩn bị đi lấy chìa khóa xe trước mắt, Mộ Thiên Liên đi đầu đứng lên, đồng thời theo chính mình túi áo bên trong lấy ra một cái chìa khóa. Đứng ở Bạch Hoang trước mặt, Mộ Thiên Liên đem chìa khóa đưa ra ngoài, ánh mắt không có đi xem Bạch Hoang, mà chính là nhìn về phía những phương hướng khác. Cầm lấy đi, bên ngoài chiếc Kia màu đen rồn rởn rở sở cũng là tiểu Liên xe. Mộ Lâm vui tươi hớn hở nói ra, Nha, nhìn gặp cháu gái của mình cử động, Mộ Lâm nói không có vụng trộm vui vậy khẳng định là giả. Khỏi cần phải nói, chỉ ít chứng minh cháu gái của mình trong mắt là có Bạch Hoang tồn tại, mà không phải mới đầu như thế đem Bạch Hoang xem như người trong suốt. Đây là một loại tiến bộ tốt ta. Chần chừ một chút, Bạch Hoang không nghĩ tới Mộ Thiên Liên sẽ chủ động mượn xe của mình chìa khóa, không phải toàn bộ hành trình đem chính mình làm như không thấy a. Cảm ơn. Tiếp nhận chìa khóa xe, Bạch Hoang nắm lấy vốn có lễ phép nói ta Chương 46, đụng đến ta, ngươi đúng quy cách sao? Chờ bạch hoang tiếp nhận chìa khóa về sau, mộ thiên liên thì một lần nữa ngồi về trên ghế salon, an chính mình quyết không có cái khác tỏ bất kỳ thái độ gì. Loại hành vi này thông tục điểm tới giảng, tựa hồ có thể xưng là. Ngạo kiêu. Thấy thời gian không sai biệt lắm, bạch hoang không có chần chừ nữa cái gì, lúc này đi ra bên ngoài biệt thự. Cầm chìa khóa, lên ngoài cửa cách đó không xa một chiếc màu đen rồi lần dòi sơ, bạch hoang điều khiển xe cộ rời đi mộ ra chung quanh. Học biết lái xe lâu như vậy, như thế Bạch Hoang lần đầu lái lên rồi lần rồi sợ cái này xe hình, giống Mộ Thiên Liên loại này hạ lượng khoản làm gì cũng phải muốn 10 triệu trở lên đi. Mở ra trong xe tự mang hướng dẫn, Bạch Hoang lái xe đi nhanh mà đi, điểm cuối là nằm ở khu vực thành thị phía đông phương hướng một chỗ trang viên, cơm tối trong lúc đó Trần Tiểu Vũ bên kia đã đem địa chỉ phát cho hắn. Nửa giờ sau, Bạch Hoang lái xe dừng ở một chỗ ngoài trang viên một bên, phía trước có một ít gác cổng tại trấn giữ. Tại Bạch Hoang xuống xe trước tiên, Cái kia hơn 10 cửa vệ cấp tốc đi tới. Người nào?" Một người cầm đầu gác cổng vô cùng nghiêm túc đặt câu hỏi. "Ta tới nơi này tìm Trần Tiểu Vũ." Bạch Hoang đáp. "Đại tiểu thư, ngươi là tìm đến đại tiểu thư?" Cầm đầu gác cổng nghe hiển nhiên là giật mình, tiếp lấy liền vội vàng hỏi, "Ngài chính là đại tiểu thư nói vị đại sư kia?" "Là ta." Bạch Hoang đáp ứng. Theo Bạch Hoang thoại âm rơi xuống, một đám gác cổng thái độ lập tức hoàn toàn đại biến, nhìn lấy Bạch Hoang đó là đừng đề cập có bao nhiêu kích động giống như hy vọng Bạch Hoàng đến đã rất lâu rồi một dạng. Đại sư, đại tiểu thư tại trong biệt thự, trước đó đã phân phó chúng ta, muốn là ngài đã tới, nhất định muốn cho ngài cho đi. Cầm đầu gác cổng mười phần cung kính nói. Bên trong hiện tại là tình huống như thế nào? Bạch Hoàng hỏi. Vừa mới nhìn lấy trước mắt gác cổng tất cả đều rất cẩn thận lo lắng, chắc hẳn cũng đã phát sinh một chút chuyện không tốt. Trần thiên ngạo thiếu gia mang theo một đám ngoại tộc người đến đây, đại tiểu thư một thân một mình chỉ sợ rất khó trèo trống. Chúng ta những thứ này hạ nhân cũng làm không là cái gì, đành phải ở đây nên hậu đại sư đến. Cầm đầu thủ vệ vội vàng trả lời. Nghe xong, Bạch Hoang mở ra tốc độ đi vào trang viên. Đã đáp ứng người ta muốn giúp đỡ, cái kia Bạch Hoang tự nhiên sẽ nói được thì làm được, đồng thời đây cũng là vì hoàn thành hệ thống lựa chọn, dùng cái này đạt được có thể trợ giúp mộ ra khen thưởng. Bạch Hoang vừa tới gần trong trang viên biệt thự chung quanh, đã nghe được trong biệt thự truyền ra một mảnh tranh luận âm thanh, mùi thuốc súng tựa hồ rất lớn. Giờ phút này, biệt thự đại sảnh, Trần Tiểu Vũ ngay tại nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm đối diện một đám người, nhất là đối diện người cầm đầu Trần Thiên Nạo. Trần Thiên Nạo, không phải nói tối nay là gia tộc đại hội à, vì cái gì ngươi một mình thông báo còn lại trưởng bối hủy bỏ gia tộc đại hội, còn mang theo một đám ngoại tộc người đến nơi này của ta, đây là ý gì? Trần Tiểu Vũ siết quả đấm chất vấn. Bây giờ đứng tại Trần Tiểu Vũ đối diện Trần Thiên Nạo, là một cái bộ dáng mười phần xinh đẹp nam tử, dài đến rất cao rất trắng có thể trực tiếp phối hợp xoáy ca hai chữ. Chỉ là, tại hình tượng này bên trong, Trần Thiên Ngạo thần sắc lại một mực lộ ra rất âm trầm khiến người ta cảm thấy mười phần không tốt tiếp xúc. muội muội ta thân là ca ca của ngươi tiếp thay phụ mẫu gia nghiệp không phải rất bình thường à, ngược lại là ngươi nhất định phải cùng ta cái này làm ca ca tranh đoạt gia nghiệp, không cảm thấy không biết lượng sức. Trần Thiên Ngạo mỉm cười nói, ta nhổ vào, ngươi loại này cấu kết ngoại tộc thế lực phản đồ, cũng không cảm thấy ngại tự xưng ca ca của ta. Ngươi căn bản không xứng. Trần Tiểu Vũ gầm thét. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân trên trời có linh, nếu như biết rõ ngươi như thế vong ân phụ nghĩa lời nói, sợ là sẽ phải trái tim băng giá à? Ngươi nói chuyện là đứng tại Trần Tiểu Vũ bên cạnh Từ Quản Gia. Nghe đến nơi này, Trần Thiên Ngạo cực kỳ khinh thường nhìn Từ Quản Gia liếc một chút, sú lao đầu. Ngươi cũng chính là ta Trần gia nuôi một con chó mà thôi, có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngươi. Từ Quản Gia tỏa ra tức giận nhưng bất đắc dĩ hắn biết mình không thể động thủ, bởi vì đứng tại Trần Thiên Ngạo sau lưng một đám người đều là cao thủ, thật muốn đánh lên sợ rằng sẽ liên lụy đến tiểu thư nhà mình thụ thương. Không lại để ý từ quản gia cái này như chó giữ nhà đồng dạng nhân vật, Trần Thiên Ngạo ánh mắt rời về Trần Tiểu Vũ trên thân, hạn ngươi đêm mai trước đó rời xa Trần gia, đây là ta cho ngươi cô muội muội này sau cùng hoang dung, như lại muốn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta cái này làm ca ca thủ đoạn độc ác. Cho đến ngày nay, Trần Thiên Ngạo bố trí bố cục gần như thành hình, không cần lại giữ lấy Trần Tiểu Vũ cùng Trần Tiểu Vũ người bên cạnh, những thứ này hết thảy đều muốn biến mất. Mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi làm bẩn phụ thân mẫu thân lưu lại gia nghiệp. Trần Tiểu Vũ không có chút nào vẻ sợ hãi. Được, rất tốt, đã ngươi kiên quyết như vậy, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Thiên Ngạo thần sắc triệt để lạnh xuống, cho phía sau mình hơn 10 cái người áo đen đánh phát động công kích thủ thế. Cái kia hơn 10 cái người áo đen đều rất nghe theo mệnh lệnh trước tiên mỗi người đem vũ khí lấy ra bước ra bước xa sông về phía trước đi làm bộ muốn đem Trần Tiểu Vũ cùng Từ Quản Gia vây quét tạm biệt ta vô chi đáng thương muội muội Trần Thiên Ngạo trên mặt ý cười phát ra tiếng tạ biệt đại tiểu thư cái này trong lúc nhất thời Từ Quản Gia vội vàng bảo hộ ở Trần Tiểu Vũ trước mặt mặc dù tự biết nhất quyền khó địch nổi bốn tay lại cũng vẫn là phải che chở Trần Tiểu Vũ gặp lấy trước mắt ngay tại sông tới người áo đen Trần Tiểu Vũ nước mắt theo trong hốc mắt tuôn ra Nàng không cam tâm, thật không cam tâm lấy kết cục như vậy kết thúc. Nàng muốn phản kháng, có thể căn bản không có phản kháng tư cách có thể nói, Trần Thiên Ngạo mang tới người háo đen tất cả đều là cao thủ, nàng và từ quản gia đánh không lại. Hưu! Hưu! A! A! Đột nhiên, theo từng đạo từng đạo khí lưu bị vạch phá thanh âm truyền ra, đồng thời cũng có một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xuất hiện khí lưu bị vạch phá thanh âm là bởi vì có cục đá lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ bay vào. Đến mức tiếng kêu thảm thiết, cũng là đám người áo đen kia bị cục đá đánh trúng, bởi vậy kêu thảm không ngừng. Chốc lát sau, trực tiếp có thể trông thấy, đám kêu nguyên bản tại phát động thế công người áo đen, bây giờ đã toàn bộ ngược lại rơi xuống đất, bưng bít lấy vết máu ở khóe miệng kêu rên không thôi. Cái này một đột nhiên xuất hiện cục thế biến hóa, để bên trong đại sảnh tất cả mọi người hết thảy biến đến mắt trợn tròn, nhất là Trần Thiên Ngạo, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ma Trần tiểu Vũ cùng từ quản gia vội vàng liền hướng cửa nhìn qua. Vừa mới cục đá công kích để bọn họ nghĩ tới rồi một người, một cái thậm chí có thể đem lá trúc xem như lợi khí người. Đại sư, thấy giờ phút này chính đang từng bước đi tới Bạch Hoang, Trần Tiểu Vũ vô cùng kích động. Nàng liền biết là Bạch Hoang tới, theo vừa mới nhìn rõ cục đá bay vào được trong nháy mắt thì đoán được, nắm giữ bực này bản lãnh cao thủ nàng chỉ biết là Bạch Hoang một người. Đột nhiên xuất hiện Bạch Hoang, tại lúc này Trần Tiểu Vũ trong mắt, cái kia không thể nghi ngờ thì là chân chính giúp đỡ đúng lúc, không thể nghi ngờ. Người nào Trần Thiên ngạo trợn mắt nhìn, đem bạch hoang chết nhìn thẳng. Từng bước một đi vào đại sảnh, bạch hoang tại ba giây sau ngừng tốc độ, nhìn như tùy ý trở về, bị người nhờ vả, đến giải quyết người. Lời này nghe được trong tai, lúc này để Trần Thiên ngạo ngửa đầu cười to, ha ha ha, đến giải quyết ta. Ngươi tiểu quỷ này tại nói cái gì chuyện hoang đường đâu, đụng đến ta, ngươi đúng quy cách sao. Chương 47, Tây vực ba quỷ. Cho dù chính mình mang tới một nhóm người áo đen cao thủ đã toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, có thể Trần Thiên ngạo nghiêm chỉnh là không có chút nào lo lắng, coi như Bạch Hoang có chút bản lãnh vậy thì thế nào? nói tới nói lui cũng chính là một tên tiểu quỷ mà thôi, có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Đa Tạ Đại sư xuất thủ cứu giúp, nếu không chúng ta vừa mới chỉ sợ nguy hiểm. Từ Quản gia vội vàng gửi tới lời cảm ơn, đến bây giờ còn có chút không có hồi lại tâm thần. Thế mà cái này lại làm đến Trần Thiên ngạo biến đến càng thêm kinh thường. Muội muội, ngươi tìm trợ thủ cũng là như thế một tên tiểu quỷ a? Xem ra ngươi thật đúng là có đầy đủ ngây thơ đó à, ta đều thay ngươi cảm thấy buồn cười. Ngươi không có tư cách gọi muội muội ta. Trên đời này có cái nào người ca ca sẽ đối muội muội mình hạ thủ? Trần Tiểu Vũ lạnh nói, cưỡng ép để nước mắt không muốn lại rụng manh tiến ra. Vừa mới Trần Thiên Ngạo là thật muốn đối nàng hạ tử thủ, theo một khắc kia trở đi, nàng và Trần Thiên Ngạo còn xót lại một tia ràng buộc cũng liền triệt để không có. a lấy cực kỳ không quan trọng tư thái phúng cười một tiếng. Trần Thiên Ngạo nhất thời không có đi trả lời Trần Tiểu Vũ, nhìn về phía Bạch Hoang kể, cho ngươi một cái lăn cơ hội, muốn là lại nhiễu loạn ta làm việc, vậy cũng đừng trách ta giết cả nhà ngươi. Ồ, phải không? Bạch Hoang có loại bị trọc cười cảm giác, đầu năm nay người nói chuyện đều phách lối như vậy nha, khoe miệng hiền hiện một vệt nụ cười quỷ dị. Trần Thiên Ngạo nói tiếp đi, đi ra lăn lộn là muốn coi trọng chữ tín, nói giết cả nhà ngươi vậy liền giết cả nhà ngươi, hiểu. Bạch, làm Trần Thiên Ngạo thoại ôm rơi xuống trong tích tắc phía sau hắn lập tức xuất hiện ba cái thân mang áo đen phục sức người bịt mặt, toàn thân dị vực cách căn mặc, không hề giống hiện đại đô thị bên trong phục sức. Lấy cực kỳ cao cao tại thượng tư thái, Trần Thiên Ngạo thân thủ đối với mình sau lưng ba cái người bịt mặt giới thiệu một chút, ba vị này là Tây Vực Ba Quỷ, tinh thông ám ảnh mê tung chi pháp, tốc độ quỷ thần khó lường, vô thanh vô tức ở giữa tùy tiện có thể lấy tính mạng người ta. Giới thiệu xong, Trần Thiên Ngạo lần nữa nhìn về phía bạch hoang, bật cười hỏi, nói đi, ngươi bây giờ muốn chết như thế nào? Giờ phút này, chân Tiểu Vũ cùng từ quản gia đều là kinh hãi, bọn họ đều nghe nói qua Tây vực ba quỷ danh hảo. Nghe nói Tây vực ba quỷ từng tại ngàn người bên trong thủ địch tướng thủ cấp, tốc độ quỷ dị đến không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, trực tiếp toàn thân trở ra. Như loại này không hợp lẽ thường cao thủ, bọn họ căn bản không biết Trần Thiên Ngạo là làm sao mời tới, Trần Thiên Ngạo thế lực so với bọn hắn dự tính còn muốn đại. Tây vực ba quỷ, danh hảo rất ba khí, bất quá ta thế nào cảm giác giống như cũng chỉ là ba tên phế vật mà thôi thì giống như ngươi." Bạch Hoang sắc mặt không sợ hãi, thậm chí còn có chút nuốt cười. Nghe được Bạch Hoang nói, mặc dù không nhìn thấy Tây vực ba quỷ diện mạo, lại tựa hồ như cũng có thể nhìn ra được nguyên một đám tất nhiên là rất tức giận. Người khác nghe được danh hảo của bọn hắn đều là nghe tin đã sợ mất mật, một cái mau đầu tiểu quỷ sao dám như thế không biết trời cao đất rộng. "Lên, bắt hắn cho ta làm thịt, ta muốn hắn chết." Trần Thiên ngạo một bên mặt lạnh lấy một bên bật cười. Đối mặt mạnh miệng vô chi gia hỏa, Trực tiếp nhất phương pháp cũng là đem giết chết, làm cho đối phương đem miệng vĩnh viễn cho nhắm lại. Bạch Trong ngay mắt, Tây vực ba quỷ lập tức tan biến tại tại chỗ, hoàn toàn mất tung ảnh. Đáng lưu ý chính là, tại Tây vực ba quỷ biến mất trước đó, bạch hoang liền đem song sinh ám ảnh phóng thích ra ngoài, vờn quanh tại phía sau mình hai bên. Bạch Hai cái hô hấp không đến, bên trong một cái Tây vực ba quỷ như quỷ mị giống như xuất hiện tại bạch hoang sau lưng, trong tay nắm chặt một thanh sắc bén đến phản quang dao găm. Thẳng hướng Bạch Hoang nơi trái tim trung tâm đánh tới. Cái này một đột nhiên xuất hiện nguy cơ hình ảnh, để Trần Tiểu Vũ cùng từ quản gia cho dù nhìn đến cũng căn bản không kịp có bất kỳ nhắc nhở, vừa môi vừa mới mở ra, cái kia Tây vượt ba quỷ dao găm đã mắt thấy muốn đâm xuyên Bạch Hoang trái tim. Đột nhiên, ngay trong nháy mắt này bên trong, Bạch Hoang dịch bước tránh ra, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vung ra nhất quyền. Bạch. Bạch Hoang vung ra quyền đầu, đem cái kia Tây vượt ba quỷ tại chỗ đánh ngã xuống đất. Cường độ mạnh đến để hắn bạo nôn một ngụm lớn máu tươi, nằm dạp trên mặt đất không có động tĩnh. Nhưng sự tình còn không có kết thúc. Nháy mắt sau đó, Bạch Hoang vừa mới làm bộ đứng thẳng thân thể, phía sau hắn thì xuất hiện mặt khác hai cái tay vực ba quỷ, hết thảy đều là tay cầm dao găm, tập kích nhất định có thể đem Bạch Hoang triệt để giết chết vị trí trái tim. Đồng dạng, tay vực ba quỷ quỷ dị tốc độ, để cách đó không xa Trần Tiểu Vũ cùng Từ quản gia lần nữa không có nhắc nhở cơ hội, gấp đến độ mặt đỏ tới mang hai. Thế mà Cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Hoang lấy cực kỳ linh xảo phương thức tiến hành đi bộ, lập tức tại thoáng qua tức thì trong khi thời cơ vung ra song quyền Bành! Bành! Hai đạo bạo hưởng, còn lại hai cái tây vực ba quỷ bị đến từ Bạch Hoang công kích, tại chỗ trực tiếp bạo nôn máu tươi, cùng một cái khác tây vực ba quỷ đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, gom gót. Cái này một hình ảnh sinh ra, để Trần Tiểu Vũ cùng từ quản gia đều là trừng to mắt, triệt triệt để để là bị kinh hại đến. Lấy vừa mới Tây vực ba quỷ phát ra quỷ dị thế công, muốn là đổi lại bọn hắn mà nói, cái kia sớm đã bị giết chết, thậm chí sẽ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Có thể Bạch Hoang chẳng những hoàn mỹ tránh qua, tránh né Tây vực ba quỷ quỷ dị thế công, còn lấy càng thêm linh xảo đi bộ đối Tây vực ba quỷ áp dụng phản kích, đem toàn bộ đánh bại. Bạch Hoang làm ra cử động, tựa như sau lưng cũng đồng dạng mọc ra một đôi mắt, không có bất kỳ cái gì góc chết có thể nói. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tránh đến mở Tây Vực Ba Quỷ công kích? Làm sao có thể tránh đến mở? Trần Thiên Ngạo hai mắt phủ đầy tiêu máu, có thể nghĩ là bị hù dọa trình độ nào? Vì mời đến Tây Vực Ba Quỷ tương trợ, Trần Thiên Ngạo cho một khoản vô cùng to lớn thù lao. Cứu hắn căn bản chính là bởi vì Tây Vực Ba Quỷ nắm giữ ám ảnh mê tung thân pháp, tùy tiện nhưng tại ngàn người bên trong thủ địch thánh mạng. Cũng là tại bối cảnh như vậy dưới, Tây Vực Ba Quỷ bây giờ vậy mà thua ở một tên tiểu quỷ trong tay, mặc dù tận mắt nhìn thấy lại lại khiến người ta làm sao tin tưởng. Làm sao tin tưởng? Xem xét lại Bạch Hoang, hắn hiện tại thần sắc muốn nhiều bình thản thì có bao nhiêu bình thản, tựa hồ hoàn toàn không có đem đánh bại Tây vực ba quỷ sự tình làm có bao nhiêu lợi hại. Tây vực ba quỷ thân pháp đúng là cực độ quỷ dị, sẽ ở vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại góc chết vị trí, dùng cái này khởi sướng đánh bất ngờ đem người mã sát. Muốn là luận đến tốc độ thân pháp, Bạch Hoang tự nhiên so ra kém Tây vực ba quỷ, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng nói trắng ra là, Tây vực ba quỷ mặc dù tốc độ lại nhanh, cũng là dựa vào góc chết vị trí tiến hành cấp tốc công kích. Như vậy có ý tứ địa phương liền đến, đối với sớm đã sớm phóng xuất ra song sinh ám ảnh Bạch Hoang mà nói, hắn ánh mắt sẽ có góc chết à. hiển nhiên, đáp án đương nhiên là không có. Cho nên nói, bất luận Tây vực ba quỷ xuất hiện tại vị trí nào, Bạch Hoang đều có thể trong nháy mắt thấy rõ đến, lại mượn nhờ tự thân lực lượng khởi sướng xào rượu phản kích, đem Tây vực ba quỷ một chiêu đánh tan nói đến cái này Tây Vực Ba Quỷ nên cũng chỉ là am hiểu ám sát mà thôi kháng đánh năng lực đồng dạng chịu không được Bạch Hoang tăng phúc gấp 5 lần lực lượng sau Nhất Quyền thì cái này cũng phối gọi Tây Vực Ba Quỷ theo ta nói vẫn là đổi tên gọi Tây Vực Ba Cải trắng đi hoặc là gọi Tây Vực Ba Cụ Cải cũng được dù sao thì nổi bật một chữ đồ ăn ngươi cảm thấy thế nào Trần Đại Thiếu gia ngồi tại từ Tây Vực Ba Quỷ xếp thành thân thể trên ném lót Bạch Hoang nắm lấy ngã ngớn ngựa khí hỏi chương bốn cứ như vậy Hữu duyên gặp lại. Hiện nay Trần Thiên Ngạo trước khắc là có bao nhiêu phép lối, giờ phút này cũng là có bao nhiêu bối rối. Tại hắn mời trào thế lực bên trong Tây Vực Ba Quỷ là cao thủ mạnh nhất, thậm chí so với hắn cái khác thủ hạ cùng nhau tổng hợp còn muốn càng mạnh. Nhưng bây giờ Tây Vực Ba Quỷ chiến bại, không thể nghi ngờ là để Trần Thiên Ngạo thế giới quan trực tiếp sụp đổ. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ Trần Tiểu Vũ đến cùng là từ đâu tìm đến tới trợ thủ, thực lực mạnh đến thật không thể tin. Cái chán chảy mấy giọt mồ hôi lạnh. Trần Thiên Ngạo nơm nớp lo sợ giảng đạo, "Vị huynh đệ kia, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, vậy ta có thể cho ngươi càng nhiều chỗ tốt, Trần Tiểu Vũ có thể cho ngươi bao nhiêu, ta Trần Thiên Ngạo có thể gấp 10 lần cho ngươi." Một cái ánh mắt di động, Bạch Hoang nhìn Trần Thiên Ngạo liếc một chút, cùng tới cái bốn mắt nhìn nhau. "Ừm." Mà cũng chính là cùng Bạch Hoang đối mặt lên ánh mắt trong tích tắc, Trần Thiên Ngạo tâm lý đột nhiên giật mình, cảm thấy mình tựa hồ là thành Bạch Hoang trong mắt con mồi, mặc Danh, Kỳ Diệu sinh ra liên tục không ngừng hoảng sợ sống đến bây giờ, Trần Thiên Ngạo tự nhận cũng coi là trải qua mưa to gió lớn, có thể bạch hoang vừa mới cái kia một ánh mắt, trực tiếp cũng là để hắn kinh hồn bạt vía. đến cùng là dạng gì khủng bố ra hỏa, mới có thể luyện thành gia bực này như là quân vương đồng dạng xem thường. cung cương giả như vậy đối lập, hắn coi như đem thế lực của mình toàn bộ triệu tập lại, sợ là cũng căn bản không có cùng địch nổi tư bản a. cắn răng, Trần Thiên Ngạo vung ra chân vội vàng chạy ra cửa, cục diện trước mắt triệt để thoát ly khống chế của hắn, chạy trước lại nói. Vò mặc Trần Thiên Nạo chạy một hồi, quỳ xuống. Bạch Hoang phát ra một tiếng nói hòa, "Bình. Cùng này tưởng đúng." Theo Bạch Hoang phát ra một tiếng nói cùng, cái kia nguyên bản chính đang thoát đi Trần Thiên Nạo còn thật cũng là quỳ xuống. Đây không phải ra tại cái gì kỳ quái nguyên nhân, Thuần Túy cũng là Trần Thiên Nạo vẫn như cũ đối Bạch Hoang cảm thấy vô cùng e ngại, hết thảy đều là theo vừa mới cái kia đối mặt ánh mắt bắt đầu. Thời khắc này Trần Thiên Nạo căn bản không dám ngỗ nghịch Bạch Hoang ý tứ. "Đại. Đại sư" mới vừa rồi là ta tại phạm tiện, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cầu ngài tha ta một mạng a. Trần Thiên Ngạo còn kém không có hoảng sợ khóc lên, Chơ mắt nhìn lấy Trần Thiên Ngạo như con kiến hôi đồng dạng quỷ cầu xin tha thứ, Trần Tiểu Vũ cùng Từ Quản gia thậm chí đều cho là mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra Trần Thiên Ngạo lại còn sẽ có như thế mềm yếu một mặt, xem ra Bạch Hoang là triệt để nghiền ép Trần Thiên Ngạo tâm tính a. Từ hôm nay trở đi, không cho phép lại dòm mong muốn Trần Tiểu Vũ phụ mẫu gia nghiệp. Bằng không, ta tùy thời đều có thể lấy tính mạng ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không phục cũng có thể tại chỗ nói ra, nam tử hán đại trợ phu, có thủ tại chỗ thì báo. Bạch Hoàng nói, nghe này, Trần Thiên Nạo đó là bị dọa cho phát sợ, vội vàng đáp, không không không, ta nào dám đối đại sư có chỗ không phục, về sau cũng tuyệt đối không còn dám mạo phạm Trần Tiểu Vũ, cầu đại sư tha ta nhất mệnh. Bạch, bạch, bạch. Cầu sinh dục cực kỳ tăng mạnh Trần Thiên Nạo tại chỗ lập tức đập phía dưới ba cái khấu đầu, dùng cái này thể cho thấy quyết tâm. Quay đầu về sau nhìn qua, bạch hoang ánh mắt rơi vào Trần Tiểu Vũ trên thân, tiếp đó, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Đã lần này là đến giúp Trần Tiểu Vũ một tay, cái kia sau cùng phần kết vẫn là để Trần Tiểu Vũ người trong cuộc này đến làm sự so sánh tốt, cũng nhìn xem Trần Tiểu Vũ có hay không chính xác quyết định biện pháp năng lực. Khi thở sâu một hơi, Trần Tiểu Vũ cương ép đệ xuống chính mình hỗn loạn tâm tình, nàng biết mình hiện tại không thể loạn. Không phải vậy thì rất xin lỗi Bạch Hoàng trợ rút. Mở ra tốc độ, Trần Tiểu Vũ đi đến Trần Thiên Ngạo trước mặt. Đệ nhất, ngươi muốn rút lui trước khi đi âm thầm bố trí tại Trần Gia chỗ coi nhạc tuyến, về sau cũng không cho phép cài nằm vùng tiến đến. Thứ hai, ngươi muốn chủ động hướng trưởng bối trong nhà thẳng thắn hành vi phạm tội, sự kiện này nhất định phải làm, không có chỗ thương lượng. Thứ ba, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là chúng ta võ đạo gia tộc Trần Gia Người, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Trần Tiểu Vũ trịnh trọng lên tiếng. Được, ta đã biết. Trần Thiên Ngạo túi đầu có tiếng bất lực về lấy. Lúc đến tận đây khác, Trần Thiên Ngạo biết mình đã triệt để bại. Bởi vì Trần Tiểu Vũ bên người có bạch hoang dạng này đại sư tồn tại, hắn không có chút nào có thể phản kháng chỗ trống. Nếu là phản kháng, cái kia chỉ có một con đường chết. Đường sống cùng tử lộ bày ở trước mặt, liền xem như ngu ngốc cũng biết cái kia tuyển đường sống. Bại, hắn an bài hơn một năm kế hoạch, bởi vì bạch hoang xuất hiện, là triệt triệt để để hỏng mất ta. Lão Thiên không đứng tại hắn bên này, lại còn có thể có biện pháp nào? Hiện tại, ngươi có thể rời đi. Trần Tiểu Vũ ngữ khí không mang theo nửa điểm tình cảm, hoàn toàn cũng là đang cùng một người xa lạ nói chuyện. Nghe được Trần Tiểu Vũ lên tiếng, Trần Thiên ngạo một bên rúc hết ra lấy chân một bên đứng người lên, giống chó nhà có tang đồng dạng thoát đi hiện trường. Lấy Trần Thiên ngạo đối Bạch Hoang hoảng sợ trình độ, hắn về sau không thể lại trở về làm sảng làm bậy, bởi vì hắn đánh chết đều không muốn lại lần nữa đụng phải Bạch Hoang cái này ma quỷ. Hai tay rủ xuống đặt tại trước người, chân tiểu Vũ hướng Bạch Hoang túi đầu 90 độ, mang theo lớn nhất lòng biết ơn nói ra, "Tạ tạ đại sư xuất thủ tương trợ, ngài là chúng ta Trần gia vĩnh viên ân nhân, thật cảm ơn." Đồng thời, từ quản gia cũng đi tới ở trước mặt hướng Bạch Hoang túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Bạch Hoang cứu được toàn bộ Trần gia, tự nhiên cũng bao quát hắn cái này lão cốt đầu ở bên trong. Hiện tại một chút hồi tưởng lại, Trần tiểu Vũ cùng từ quản gia đều là cảm thấy không thể tin, cơ duyên xảo hợp tại rừng trúc sân huấn luyện đụng phải Bạch Hoang. Sau đó Bạch Hoang lại giúp bọn hắn cứu vớt Trần ra. Giống như, đây chính là cái gọi là thượng thiên tốt nhất An bài đi. Chơi không tuyệt đường người. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn một, khen thưởng, mộ gia dưới cờ cùng tháng tất cả sản nghiệp tiếp thị ngạch toàn bộ tăng phúc gấp 10 lần. Hệ thống tin tức xuất hiện tại Bạch Hoang trước mắt. Đến tận đây, cũng là tuyên cáo Bạch Hoang nhiệm vụ lần này đã triệt để hoàn thành. Không có gì tốt tạ, ta chỉ là thuận thế giúp các ngươi bận bịu mà thôi. Bạch Hoang nhìn như tùy ý nói, a, Trần Tiểu Vũ cùng từ quản gia tất cả đều nghe không hiểu. Bạch Hoang nói tới thuận thế là có ý gì? Được rồi, sự tình toàn bộ giải quyết xong, ta cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, đi trước. Bạch Hoang làm bộ rời đi. Ai? Chờ chút a đại sư, Trần Tiểu Vũ lập tức gọi lại. Sau đó tranh thủ thời gian giảng đạo. Đại sư, ngài thù lao còn không có cầm đâu. Ta hiện tại lập tức đi đem Thiên Nhiên Tuyết Liên Hoa lấy tới. Phiền phức ngài ở chỗ này chờ một chút. Bất quá, Trần Tiểu Vũ tuy là nói như vậy, Bạch Hoang lại như cũ tại đi ra phía ngoài, cũng không có muốn dừng lại tốc độ ý tứ. Thiên nhiên tuyết liên hoa nếu là cha mẹ ngươi di vật, vậy ngươi liền hảo hảo giữ đi, dù sao ta cũng không dùng được, cứ như vậy, hữu duyên gặp lại. Khoát tay làm một cái cáo biệt thủ thế, Bạch Hoang trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn qua Bạch Hoang bóng lưng rời đi, Trần Tiểu Vũ đông cảm giác suy nghĩ muôn vàn, nàng cho tới bây giờ đều rất khó tin tưởng, chính mình vậy mà có thể gặp được đến Bạch Hoang dạng này đại sư. Hai người tuy là tuổi tác tương tự, thậm chí có lẽ nàng là so Bạch Hoang lớn hơn như vậy 1 2 tuổi, nhưng Trần Tiểu Vũ rất rõ ràng, Bạch Hoang là thuộc về loại kia chính mình chỉ có thể sau so lưng ngưỡng vọng nhân vật, mà không cùng hắn sóng vai làm bạn khả năng. Kẻ này ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng, tuổi còn trẻ thì có bản lĩnh như vậy cùng tâm cảnh, quả thực khủng bố như vậy à. Qua tuổi lục tuần từ quản gia xuất phát từ nội tâm cảm khái nói. Chương 49, ta không phải tới khuyên ngươi. Mở ra rồi lớn rồi sợ, nửa giờ sau Bạch Hoang tại một chỗ trên cầu đá ngừng lại. Bạch Hoang bây giờ vị trí cầu đá là hỏi Thiên Thị nổi danh nhất ban đêm danh lam thắng cảnh một trong, toàn lớn lên vượt qua ngàn mét, hai bên bố trí có đủ mọi màu sắc ánh đèn, có thể sương tuyệt đối cảnh đẹp. Trước kia Bạch Hoang thỉnh thoảng sẽ nhờ xe tới giải sầu một chút, cùng hiện tại một dạng đều là tự mình một người tới, cái này cũng rất tốt, muốn đợi bao lâu thì đợi bao lâu. Dừng xe ở cầu đá biên giới về sau, Bạch Hoang liền đi xuống. Tựa ở cầu đá biên giới thổi liên tục không ngừng gió đêm, mười phần sảng khoái. Đáng ra chú ý ở chỗ, Bạch Hoang xuất hiện, không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên hấp dẫn rất nhiều người qua đường chú ý, nhất là một số người trẻ tuổi. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, đừng quên, Bạch Hoang là mở ra hạn lượng khoản rộn rợt sở đến đây, loại hiện tượng này bất luận ở nơi nào đều sẽ khiến nhất định chú ý, chớ nói chi là dòng người đối lập khá nhiều cảnh đêm khu vực. Không có đi chú ý tình huống xung quanh, Bạch Hoang ánh mắt một mực tại nhìn lấy cầu đá dưới đáy thở gấp dòng sông. Kỳ thật cũng không có gì đặc thù ý tứ. Thuần túy cũng là rất nhàn thôi, tùy tiện nhìn xem. Trời ạ, có người muốn nhảy sông tự vẫn. Đột nhiên, ngay trước lúc này, phía trước cách đó không xa có người cực kỳ kích động hô lớn một tiếng. Đột nhiên xuất hiện kêu to, để bốn phương tám hướng người qua đường tất cả đều hướng cùng một phương hướng nhìn qua, cũng chính là vừa mới có người hô to phương hướng. Kết quả xem xét, trong nháy mắt cũng là dọa đến chúng người quá sợ hãi, trang diện nhất thời loạn thành một bầy. Chỉ thấy tại vị ở chính giữa cầu đá vị trí. Rõ ràng là có một cái tuổi trẻ nữ sinh leo lên tới bên ngoài lan can, chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, liền đem rơi vào vô cùng băng lãnh dòng sông bên trong. Bất luận kẻ nào đều biết dưới đáy dòng sông là có bao nhiêu thở gấp, coi như biết rõ kỹ năng bơi người rơi xuống cũng khó khăn bảo vệ văn nhất, chớ nói chi là tại dạ hắc phong cao buổi tối. Cái này muốn là rơi xuống, cái kia có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô nương, có chuyện gì thật tốt nói, ngươi tuyệt đối không nên xúc động A, tranh thủ thời gian trở về. Nói rất đúng à, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt bắt được làng can, không nên nghĩ không ra à. Nhanh quay trở về đi, quá nguy hiểm, có khó khăn gì mọi người có thể giúp ngươi giải quyết, sinh mệnh quý giá à. Vì để tránh cho trẻ tuổi nữ sinh làm ra tiến một bước cử động, rất nhiều người qua đường lần lượt phát biểu thuyết phục, tất cả đều gấp đến độ không được. Thế giới rất tốt đẹp, tại sao phải nghĩ quẩn? Lúc này, Bạch Hoang đã đi tới, đứng tại đám người hàng trước nhất. Tụ tập tinh thần hướng phía trước nhìn kỹ lại, Bạch Hoang phát hiện. Trẻ tuổi nữ sinh ánh mắt giảm đạm tới cực điểm, tuy nhiên không biết là đã trải qua sự tình gì, nhưng ánh mắt ấy đúng là tuyệt nhìn vào tiềm chết bên giới. Bạch Hoang rất nhiều năm trước kia từng có loại này tuyệt vọng trạng thái, cho nên hắn vô cùng rõ ràng điểm ấy. Đinh! Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1. Giúp đỡ đánh điện thoại liên lạc nhân viên cứu viện, hoàn thành chính mình thân vì một người đi đường chuyện nên làm. Khen thưởng, 500.000 nguyên. Lựa chọn 2. Làm một cái người qua đường không cần phải lẫn vào cái này chuyện nguy hiểm yên lặng nhìn lấy cái gì cũng không cần làm để tránh dẫn xuất phiền toái không cần thiết khen thưởng một triệu nguyên lựa chọn ba từng có tương tự tuyệt vọng kinh lịch cho nên có thể cảm động lây ngay tại lúc này nên đi lên ngăn lại đem cái kia gần như tuyệt vọng nữ sinh theo kề cận cái chết kéo trở về để hắn từ bỏ phí hoài bản thân suy nghĩ dù là trong ngay mắt khen thưởng ba triệu nguyên màn hình giả lập tin tức xuất hiện tại bạch hoang trước mắt nhưng giờ này khắc này Bạch Hoang cũng không có tâm tình để ý trước mắt màn hình giả lập tin tức. Tại cái này trong lúc nhất thời bên trong, ngay trước không có bất kỳ cái gì một người đi đường dám lên trước trước mắt, Bạch Hoang một thân một mình đi ra ngoài. Hắn bây giờ cử động, không vì hệ thống ban bố lựa chọn, chỉ vì bản tâm của mình. Nhìn thấy có người đột nhiên đi ra ngoài, rất nhiều người qua đường lập tức gọi hàng để Bạch Hoang trở về, để tránh Bạch Hoang kích thích đến cái kia muốn muốn nhảy sông tự vẫn tuổi trẻ nữ sinh. Loại hiện tượng này cũng không kỳ quái, có lẽ là xuất phát từ lo lắng Có lẽ là có ý tốt, rất nhiều người qua đường đều cho rằng bạch hoang không cần phải đi qua, nếu không một khi đã xảy ra chuyện gì rõ ràng, cái kia bạch hoang cho dù là cái người qua đường, cũng có thể sẽ phụ có trình độ nhất định trách nhiệm. Tự động ngăn cách rơi trung quanh chỗ có âm thanh, sau khi bạch hoang đi tới trẻ tuổi nữ sinh bên cạnh vài mét bên ngoài vị trí, thân thể dựa vào lan can đồng thời, cũng là đang nhìn dưới đáy dòng sông. Người không cần tới khuyên ta, ta với cái thế giới này đã thất vọng cực độ, tối nay cái này bờ sông ta nhảy định. Ai đều ngăn không được, ta nói. Tốt nghiệp đến bây giờ 3 năm, mỗi tháng hoàn toàn như trước đây dẫn mấy ngàn khối tiền tiền lương, đến cuối tháng cho tới bây giờ đều là một phân tiền không dư thừa. vì cái gì bất luận ta làm sao kiếm tiền đều vẫn là nghèo như vậy. Ta có một cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân, 3 ngày trước nàng cướp đi bạn trai của ta, vì cái gì ta sẽ đụng phải loại này xanh trà. Tại ta bây giờ gian nan nhất thời điểm, vì cái gì không có một cái nào bằng hữu chủ động đưa ấm áp cho ta. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Không đợi bạch hoang mở miệng, tuổi trẻ nữ sinh đi đầu nói liên tiếp. Không thể không nói, thế nào một nghe vào, tuổi trẻ nữ sinh tao nộ tựa hồ là rất làm cho người khác đồng tình, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tựa hồ mà thôi. Khuyên ngươi. Xin lỗi, ta không phải tới khuyên ngươi, ta cũng không có nhảm chán như vậy tâm tư. Bạch hoang thuận thế trở về vài câu. a, không phải tới khuyên ta sao? Cái kia ngươi qua tới làm cái gì? Tuổi trẻ nữ sinh mang theo tự dễ ngữ khí. Nguyên lai là nàng tự mình đa tình. Nhìn qua mặt sông, bạch hoang thở dài một hơi. Người xa lạ, ta không biết ngươi gặp chuyện gì để ngươi biến đến cực đoan như vậy. Cái thế giới này tuy nhiên xấu xí, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Xin nhớ kỹ, Thượng Đế đóng lại ngươi một cánh cửa, tất nhiên sẽ lại đóng lại ngươi cửa sổ. Nhưng là, tỉ mỉ quan sát ngươi sẽ phát hiện, trên cửa còn có hai cái lỗ thủng có thể để ngươi nhìn đi ra bên ngoài. Làm ngươi ghé vào lỗ thủng lên nhìn thời điểm. Thượng đế liền sẽ ở bên ngoài đâm mù cặp mắt của ngươi, lúc này ngươi thì bình tĩnh, cũng không tiếp tục quan sát. Có cái gọi nửa chén trái xoài nãi tích tác giả đã từng nói, khổ sở thời điểm khóc là vô dụng, cần phải đi chết mới đúng. Ta so ngươi còn nghèo, muốn chết cũng là ta chết trước, ngươi chết cái gì? Coi là thế giới chỉ một mình ngươi nghèo, lấy vì cái thế giới này chỉ một mình ngươi khổ. Xin nhờ, có thể hay không có cái tới trước tới sau, ngươi tranh thủ thời gian chuyển cái vị trí. Để cho ta trước thử một lần nhảy sông cảm giác tốt ta, thử xong ta trở lại nói cho ngươi là cảm giác gì, ta tại cái này trước cảm ơn ngươi. Nghe được Bạch Hoang nói vài lần lời nói, tuổi trẻ nữ sinh cả người triệt để mắt tròn váng. Cái này cái gì cùng cái gì à, rõ ràng muốn nhảy sông tự vận người là nàng, làm sao đột nhiên có người cùng chính mình cấp nhảy. Có thể hay không tôn trọng một chút nàng cái này nhảy sông nhân sĩ. Nào đâu? Quay đầu chỗ khác, tuổi trẻ nữ sinh lúc này nhìn về phía một bên cũng tức là Bạch Hoang vị trí. Mà Bạch Hoang hiển nhiên là sớm đã đoán được tuổi trẻ nữ sinh sẽ nhìn mình, ngay tại hai người bốn mắt đối lập trong nháy mắt, Bạch Hoang đồng tử phút chốc biến thành cánh hoa hình dáng. Mê Hoặc chi nhãn phát động. Chương 50, địa đặt lung tung. Thông qua Mê Hoặc chi nhãn chế tạo ảo giác năng lực, Bạch Hoang để tuổi trẻ nữ sinh thể nghiệm rơi bờ sông về sau thống khổ tình huống. Tuy nhiên những người khác xem ra tuổi trẻ nữ sinh giờ phút này chỉ là đứng đấy ngây người, nhưng chính nàng chủ quan tinh thần bên trong thì là tại thở gấp trong nước sông điên cuồng dãy rủa. Vài giây sau, Bạch Hoang đem mê hoặc chi nhãn hủy bỏ, để tránh tuổi trẻ nữ sinh tinh thần không chịu nổi. Trong lúc thời khắc, tuổi trẻ nữ sinh đã là dọa đến sắc mặt tái nhợt, nàng không biết vừa mới là chuyện gì xảy ra, chính mình giống như đột nhiên đưa thân vào dòng sông bên trong, loại kia hấp hối thống khổ đúng là tồn tại qua. Để cho nàng như cũ cảm thấy nghĩ mà sợ. Bất tử. Nhớ lại vừa mới cảm giác, tuổi trẻ nữ sinh quyết định còn tiếp tục còn sống tương đối tốt. Ánh mắt di động, tuổi trẻ nữ sinh nhìn lấy bạch hoang đưa một cái gửi tới lời cảm ơn ánh mắt, bởi vì bạch hoang là một cái duy nhất đi lên trước khuyên bảo mình người. Cảm ơn ngươi giúp ta giải hoạc, ta hiện tại đã không có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Đúng vậy à, ngươi nói đúng, trên cái thế giới này không chỉ ta một người người nghèo khổ, tỉ như trước mắt ngươi rõ ràng so ta còn nghèo còn khổ, lại như cũ tới vì ta khuyên, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Cho nên, ta, ta không ngại sông, chậm quá mức về sau. Tuổi trẻ nữ sinh mười phần cảm khái nói, đây là nàng thời khắc này lời thật lòng. Đúng nha, xa không nói, liền nói bên cạnh nàng bạch hoang, vừa mới người ta đã nói so với nàng còn muốn càng thêm nghèo khổ. Dưới tình huống như vậy, nàng còn có cái gì nhẹ nhàng quá sinh. dứt bỏ khác không nói, liền xem như vì bạch hoang cái này chủ động tiến lên vì chính mình khuyên người xa lạ, nàng cũng đều cần phải nghĩ thoáng một chút, đây là đối bạch hoang tốt nhất phản hồi. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn 3, khen thưởng. 3 triệu nguyên. Hệ thống tin tức xuất hiện tại bạch hoang trước mặt. Lập tức sau một khắc. Ả lì mới tới sổ 3 triệu nguyên, xin chú ý kiểm tra và nhận. Bạch hoang trong túi quần điện thoại di động phát ra một trận 10 phần không linh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Điện thoại di động thanh âm nhắc nhở rất trong linh, cục diện không khí cũng là trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Tại hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp có thể trông thấy, vừa mới từ bỏ phí hoài bản thân suy nghĩ tuổi trẻ nữ sinh đã là cả người triệt để cứng đờ. Ánh mắt biến đến vạn phần lỗ trống. Hoa! Wow. Nàng vừa mới nghe được cái gì tới, bạch hoang trong túi quần điện thoại di động kêu lấy ạ lìm tới sổ 3 triệu nguyên. Đây là cái gì nghèo? Lại là cái gì khổ? Vốn là cũng định vượt qua lan can trở về tuổi trẻ nữ sinh, giờ phút này đã thu tay về, đối diện thổi lất phất nơi xa thổi tới chầm gió. Gió này, thật to lớn a, Cũng không biết dưới đáy nước sông, có thể hay không thật lạnh. Lấy một đôi lỗ trống ánh mắt nhìn dưới đáy mặt sông tuổi trẻ nữ sinh ngự khí không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Mẹ nó, bạch hoang giờ phút này thật là mặt đều đen, trời mới biết hệ thống khen thưởng bà triệu là thông qua ạ lìm vậy tới sổ, muốn là sớm biết hắn nhận việc trước đưa di động cho nhốt. Ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta, để cho ta tại cái này một mình mỹ lệ, cái thế giới này tràn đầy lừa gạt, không có bất kỳ người nào đáng giá tin tưởng. Tuổi trẻ nữ sinh tự rêu nói, uy uy uy, khắc xúc động khắc xúc động, Vừa mới thanh em nhắc nhở chỉ là ta điện thoại di động thiết trí chuông báo mà thôi, cũng là nhắc nhở ta về đi ngủ, bên ngoài trang bức dùng nhà, tất cả mọi người là người trẻ tuổi thích sĩ diện, ngươi cần phải thạo a." Bạch Hoang cố ý nghiêm mặt nói. Nghe đến nơi này, tuổi trẻ nữ sinh nhất thời lộ ra một bộ gạt mây gặp sương mù bộ dáng, "Hả? Nguyên lai là dạng này a, ta còn tưởng rằng ngươi là gạt ta đây này, không có ý tứ, ta vừa mới trách oan ngươi." Nói chuyện, tuổi trẻ nữ sinh làm bộ chuẩn bị trèo qua lan can trở về. Nguyên lai like hết thảy đều là nàng hiểu lầm. Đúng lúc này, bạch hoang trong túi quần điện thoại di động phát ra run run một hồi, đợi hắn lấy ra xem xét, cũng không biết là ai tại gọi điện thoại cho mình. Thuận thế sệt qua nghe lựa chọn. Đang lúc bạch hoang chuẩn bị mở miệng thời khắc, liền nghe điện thoại một đầu khác tiểu tỷ tỷ vượt lên trước lên tiếng. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài ạ lìu bậy vừa mới tới sổ 3 triệu nguyên, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nếu như có vấn đề gì mà nói, có thể kịp thời liên hệ chúng ta phục vụ khách hàng. Chúc ngài sử dụng vui sướng. Đô. Như vậy, trò chuyện kết thúc. Bởi vì chàng diện mười phần an tĩnh duyên cớ, bởi vậy cho dù Bạch Hoang không có mở loang ngoài, người bên cạnh nhưng cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tỷ Như đứng tại Bạch Hoang vài mét bên ngoài tuổi trẻ nữ sinh. Giờ khắc này, tuổi trẻ nữ sinh vừa mới leo tới một nửa động tác đã thu về, lại một lần tại cái kia đối diện thổi lên gió đêm, đồng thời cảm thán lên gió đêm thoải mái dễ chịu. Gạt người, cái thế giới này tất cả đều là gạt người. Tuổi trẻ nữ sinh một mình bật cười. Nóa. Bất đắc dĩ sở lấy cái chán, Bạch Hoang là thật phục. Vì để tránh cho đồng dạng đòi mạng điện thoại xuất hiện lần nữa, Bạch Hoang lúc này đưa điện thoại di động cho đóng lại, miễn cho lại ra cái gì yêu tiêu thân. Chỉ là cục diện phát triển thành hiện tại mức độ này, muốn lại một lần đem tuổi trẻ nữ sinh hốt ru ở, chỉ sợ không dễ dàng a. Thế nhưng không có gì biện pháp khác, Bạch Hoang đành phải kiên trì giảng đạo, đồng dạng đạo lý, vừa mới điện thoại là ta chuyện trước tìm người thiết kế, ngươi biết, trang bức liền muốn đựng được hoàn chỉnh. Không phải vậy rất dễ dàng lộ tẩy, không có thật xấu à? Loại lời này nói ra, Bạch Hoang nội tâm chính mình cũng tại khởi sướng đầu đen giao ngưỡng, liền xem như ngu ngốc cũng không có khả năng tin tưởng giải thích như vậy đi, quá gượng ép. Quả thực là bịa đặt lung tung, làm sao có thể có người sẽ tin? À, dạng này nha, xem bộ dáng là ta lại suy nghĩ nhiều, thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Tuổi trẻ nữ sinh hủy khuất ba ba nói, lại sau đó, tuổi trẻ nữ sinh trèo qua lan can đi trở về đứng ở khu vực an toàn. Nói thật, Bạch Hoang hiện tại là hoàn toàn sừng sốt tình huống, cái này mụ nội nó cũng được. Không phải Bạch Hoang không phải muốn tiến hành thân người công kích, mà chính là giống tuổi trẻ nữ sinh dạng này tính cách, đến cùng là làm sao sống đến bây giờ à. Nơi này thời điểm, tuổi trẻ nữ sinh nện bước bước chân nhỏ đi tới Bạch Hoang trước mặt, cực kỳ lo âu giảng đạo, cái thế giới này vẫn là rất tốt đẹp, tựa như ta có thể gặp được đến người một dạng, cho nên bất luận như thế nào đi nữa. Ngươi cũng tuyệt đối không nên xuất hiện phí hoài bản thân mình suy nghĩ, không có tiền không sao cả, về sau nhất định sẽ kiếm được, chúng ta đều còn trẻ, cùng một chỗ cố lên nha. Cái này, bạch hoang là thật có chút xem không hiểu cục thế. Tình huống như thế nào a đây là, đảm nhiệm tâm linh đạo sư người không phải hắn nha, làm sao hiện tại tuổi trẻ nữ sinh lại thành tâm linh đạo sư. Nói đến đây cũng là tuổi trẻ nữ sinh từ bỏ phí hoài bản thân suy nghĩ về sau chuyển biến, dù sao vừa mới nghe bạch hoang như muốn tố nghèo khổ sinh hoạt. Vì để tránh cho Bạch Hoang cùng chính mình một dạng làm chuyện điên rồ, bởi vậy tuổi trẻ nữ sinh thì chủ động tiến lên đối Bạch Hoang tiến hành khuyên bảo. Hả, cảm ơn, kêu cái gì, yên tâm đi, ta sẽ không nghĩ không ra. Bạch Hoang thuận thế trả lời, toàn bộ làm như phối hợp một chút. Nghe đến nơi này, tuổi trẻ nữ sinh thở dài một hơi, lời nói thấm thiếu kể, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nghĩ quần à, nếu có một ngày ngươi nghèo đến không có cơm ăn, liền đến đầu nhập vào ta đi. Lúc này. Không đám người xa xa bên trong có một cái đại gia chạy ra, mặc lấy một thân cùng loại với thành quản cách cất mặc, hướng về phía bạch hoang sở tại vị trí hô, uy, tiểu huynh đệ, vội vàng đem ngươi vừa mới ngừng rồi rộn rộn sở cho lái đi, trên cầu không cho đặt xe cộ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, làm sao khá quen. Gõ, say, bạch hoang là thật say, hắn chỉ là xuất phát từ hảo ý muốn cứu cá nhân mà thôi. Làm sao quấy rối tình huống từng cơn sóng liên tiếp, không thể để cho hắn thật tốt cứu cá nhân A. Quả nhiên chính trả lời một câu chuyện xưa, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi A. Nghe nói bạch hoang có được một chiếc rồn ròi sờ, vừa bị bạch hoang theo phí hoài bản thân mình biên giới kéo trở về nữ sinh hiển nhiên là bị giật nảy mình. Nguyên lai like mình bị lừa A, cứu được hắn nam sinh nhưng thật ra là một cái thẳng người có tiền. Không lỗi thời đến tận đây khác, tuổi trẻ nữ sinh sẽ không đi vì vậy mà có bất kỳ cảm xúc tiêu cực, nàng không phải người ngu. Muốn là đến bây giờ cũng không thể lý giải bạch hoang dụng tâm lương khổ, cái kia nàng thì thật không xứng còn sống. Cho nên nói thế giới thật rất đẹp, để cho nàng tại lớn nhất lúc tuyệt vọng gặp một cái thiện lương nhất người xa lạ. Hai tay đặt tại trước người, tuổi trẻ nữ sinh chỉnh trọng hướng bạch hoang cúi đầu biểu thị lòng biết ơn, cảm ơn ngươi thật cảm ơn ngươi ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại làm chuyện điên rồ sẽ thật tốt sống tiếp. Gặp này, bạch hoang cũng rốt cuộc xem như hoàn thành chính mình dự tính ban đầu. Không phí công hắn mới vừa nói nhiều như vậy lời nói dối. Không cần cảm ơn, nhớ kỹ, sinh mệnh là quý báu nhất, trên cái thế giới này nhất định sẽ có nguyên nhân ngươi mà thương tâm người tồn tại, cho dù hiện tại không có, về sau cũng nhất định sẽ gặp phải, muốn như thế tin tưởng mới được. Bạch Hoang giảng đạo. Ừm. Gật đầu, tuổi trẻ nữ sinh nghiêm túc nghe xong Bạch Hoang khuyên bảo. Lại về sau, gửi tới lời cảm ơn xong, tuổi trẻ nữ sinh liền cùng Bạch Hoang chào tạm biệt xong, thời gian không còn sớm. Người nhà của nàng còn đang chờ nàng trở về đây. Ba ba ba. Bốn phía, giữa đám người tiếng vỗ tay như sấm. Không hề nghi ngờ, đại gia hỏa đều là tại vì bạch hoang vỗ tay, đem tuổi trẻ nữ sinh theo nhảy sông hiểm cảnh bên trong kéo lại, một cử động kia đủ có thể coi là anh hùng. Bởi vì cách xa xôi, cho nên ai cũng không biết bạch hoang đến tột cùng là cùng tuổi trẻ nữ sinh nói những thứ gì, chỉ biết là trong lúc đó có đến vài lần tuổi trẻ nữ sinh làm bộ muốn nhảy sông tự vận hình ảnh xuất hiện kích thích mọi người một thân mồ hôi lạnh. Tóm lại kết quả sau cùng thì cùng mọi người ánh mắt Trô đã thấy một dạng, Bạch Hoang là thành công cứu được tuổi trẻ nữ sinh cánh mạng, là anh hùng vô tay tự nhiên là cần phải. Thấy sắc trời sắc thực thẳng đã chậm, Bạch Hoang không có tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, mở ra tốc độ đi trở về chính mình đặt rồi, rồi sở vị trí, điều khiển xe rời đi cầu đá. Thuận tiện nhắc đến một chút, Bạch Hoang vừa mới dự định lên xe thời điểm có mấy cái nữ nhân đi tới trước mặt hắn, hỏi Bạch Hoang có thể hay không dẫn bọn hắn hóng gió một chút. Không thể không nói, mấy cái kia nữ nhân tất cả đều là gợi cảm xe Seager, cách ăn mặc cũng thẳng trào lưu, đối nam nhân bình thường mà nói, đây không thể nghi ngờ là cô có trình độ nhất định sức hấp dẫn. Mà bạch hoang Nha, đối với cái này chỉ là cho một cái rất đơn giản phản ứng, cái kia chính là làm cho các nàng hướng bên cạnh chuyển dịch bước, khắc cản trở hắn lái xe. Có chút thời gian mang mấy cái gợi cảm xe Seager đi hóng mát, hắn còn không bằng về sớm một chút tắm rửa ngủ. Gợi cảm xe Seager có nghỉ ngơi trọng yếu sao? Đương nhiên không có. Khoảng 10 giờ đêm, Bạch Hoang lái xe tại mộ gia bên ngoài biệt thự dừng lại. Tại cái này trước tiên, biệt thự chung quanh phụ trách thủ vệ bảo tiêu cấp tốc đi tới, giúp Bạch Hoang đem cửa xe mở ra. Bạch Hoang thiếu ra, lão gia ở đại sảnh đợi ngài đây. Hộ vệ kia nói. Ừm. Lão gia tử đang chờ ta. Bạch Hoang nổi lên một vệt kinh ngạc, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhất thời không nghĩ nhiều, Bạch Hoang lúc này hướng biệt thự bên trong vừa đi đi. Vừa đi vào đại sảnh trên gạch men sứ mặt, chỉ thấy Mộ Lâm cùng Mộ Thiên Liên giờ phút này đều ngồi ở trên ghế salon. Mộ Lâm lão gia tử là tại cao hứng bừng bừng nhìn lấy một phần báo cáo, đến mức Mộ Thiên Liên thì là đang đọc sách tịch, ông cháu hai người dừng lại tại cùng một hình ảnh bên trong. "Lão gia tử, chuyện gì cao hứng như vậy?" "Đi lên trước." Bạch Hoang đi đầu mở miệng hỏi. "Tiểu tử ngươi trở về à? Tranh thủ thời gian qua tới nhìn một cái, tối nay ta mộ ra thế nhưng là có một cuộc việc vui a." Mộ Lâm vô cùng vui cười kể, hoàn toàn che đậy dấu không được ý cười. Sau đó, vừa mới đi lên trước, Mộ Lâm liền đem chính mình báo cáo trong tay đưa tới Bạch Hoang trước mặt, nhìn một cái đi, trên báo cáo nội dung ngươi hẳn là có thể xem hiểu. Được." Đáp lời một tiếng, Bạch Hoang tiếp nhận báo cáo nhìn lại. Phần báo cáo này là Mộ gia dưới cờ sản nghiệp tiêu thụ báo cáo, theo trong báo cáo đường còn có thể phát hiện, theo 1-2 giờ trước bắt đầu, Mộ gia dưới cờ mỗi cái sản nghiệp tiêu thụ nghịch toàn bộ tăng vọt gấp bội tăng trưởng tốc độ có thể xương khủng bố. Thứ nhất làm cho người không hiểu là, rõ ràng lúc ban ngày đường con vẫn là thật tốt, có thể buổi tối đột nhiên thì tăng vọt lên, không có chút nào lo dịp có thể tra. Án lấy cái này tình thế đi xuống, mộ gia tháng này tiêu thụ tình huống sẽ là trước này chưa có tốt. Nguyên nhân chính là như thế, mộ lâm giờ phút này mới có thể vui vẻ không được, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất, miễn cho có ít người gần nhất trong âm thầm đang nghị luận mộ gia đi suy giảm. Hiện tại số liệu là hung hăng đánh những người kia mà ta. Chúc mừng Lão gia tử, trách không được ngươi cao hứng như vậy đây. Bạch Hoang đem báo cáo bỏ lên trên bàn. Tuy nhiên Bạch Hoang là giả trang một bộ cái gì đều không biết bộ dáng, có thể trong lòng của hắn tự nhiên là không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn ngay đầu tiên liền biết, đây là hắn vì mộ gia tranh thủ được phúc lợi. Lời tuy như thế nói, Bạch Hoang cũng không có muốn tranh công ý tứ, mà lại loại chuyện này căn bản không có làm việc giải thích hắn luôn không khả năng cùng mộ lâm thẳng thắn hết thẻ đi. Càng chưa kể, thẳng thắn cũng không khả năng sẽ có người tin tưởng. Bởi vậy, bạch hoang dứt khoát liền xem như cái gì đều không biết tốt, lao ra tử vui vẻ là được, cũng coi như hắn không có cô phụ lao ra tử đối chiếu cố của mình. Tiểu hoang, hiện tại mộ gia dưới cờ sản nghiệp phát triển tốt như vậy, ngươi nghĩ kỹ chưa có, nghị ký ta thì an bài người đi tiếp quản một số sản nghiệp, để ngươi học hỏi kinh nghiệm. Mộ lâm nói, mộ lâm vẫn luôn nhớ bạch hoang sự tình. Hắn muốn tận khả năng để Bạch Hoang học được nhiều thứ hơn, để cho Bạch Hoang tương lai có thể trở thành một phương nhân tài, bởi vì chính mình mà kiêu ngạo. Ta hiện tại vẫn là học sinh, không có quá nhiều thời gian xử lý trên phương diện làm ăn sự tình, mà lại ta hiện tại cũng không có cái này ý nghĩ, trước làm tốt chính mình học sinh bản trước đi. Bạch Hoang về lấy. Tốt à, đã ngươi tạm thời không hứng thú, vậy ta cũng không miễn cưỡng, ngươi chừng nào thì thấy hứng thú thì nói với ta, ta sẽ đem hết thể an bài đến thỏa mãn. Mộ lâm giảng đạo. Đối với mình ra ra cùng bạch hoang ở giữa nói chuyện với nhau, mộ thiên liên nhìn như hoàn toàn không có chú ý, không biết từ lúc nào đã là ăn lên hoa quả, ở vào tự mình thế giới bên trong. Thuần thế cầm lấy thả ở bên cạnh điều khiển từ xa, mộ thiên liên mở ra chí năng truyền hình. Không phải chính nàng muốn nhìn, mà chính là ra ra của nàng có nhìn buổi chiều tin tức thói quen, không sai biệt lắm đến giờ rồi. Chí năng truyền hình sáng lên, tự động hoán đổi đến bản thành phố tin tức đài. Phía dưới thông báo một đầu ban đêm tin tức. Buổi tối hôm nay tại cổ vân chính giữa cầu đá, có vị chính vào thanh xuân nữ sinh ý muốn nảy sông. Ở đây đợi bước ngoặt nguy hiểm, có vị tuổi trẻ anh Tuấn Tiểu Hòa Tử đứng dậy, đi qua nhiều lần thuyết phục về sau thành công đem nữ sinh cứu. Để cho chúng ta vì vị này thiện lương dũng cảm Tiểu Hòa Tử điểm tán. Theo người nữ chủ trì thoại âm rơi xuống, màn hình TV hoán đổi thành một tấm hình, là một cái tuổi trẻ nữ sinh tại không lưng cảm tạ một cái Tiểu Hòa Tử hình ảnh. Ai? Tên Tiểu Tử kia làm sao khá quen? Mộ lâm giật mình. Trước 52, chuyên môn làm cho người mỹ thực. Khi mắt, mộ lâm là càng xem càng cảm giác đến giống như ở nơi nào gặp qua. Đáng tiếc màn hình TV chiếu phim ảnh chụp chỉ có người trong cuộc mặt sau, mà lại rõ ràng là người qua đường đậm, nhìn không ra chính xác hơn tình huống. Từ cân nhắc tỉ mỉ một hồi, mộ lâm não hải đột nhiên lói lên, lập tức lập tức nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bạch hoang. Thân cao không sai biệt lắm, y phục nhan sắc không sai biệt lắm, bóng lưng cũng rất giống như. Ta nói, Tiểu Hoang. Ngươi xem một chút, trong tivi tên tiểu tử kia có phải hay không theo ngươi rất giống? Mộ lâm kinh ngạc hỏi. Không giống là không giống, tên tiểu tử kia vốn chính là ta. Bạch hoang một miệng đồng ý, thuận thế theo trên bàn đĩa trái cây cầm lấy một chuối quả nho. Lại nói bạch hoang cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại lên tivi, lúc đó căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, nào biết được hiện tại còn bị mộ lâm láo ra tử cho thấy được. Nghe được bạch hoang nói, mộ lâm không khỏi lộ ra một bộ vẻ tán thưởng, tiểu tử ngươi có thể à? làm bực này việc thiện đều không nói. Ta muốn là không thấy tin tức lời nói chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì đây. Đối với Bạch Hoang dũng cảm cứu người cử động, Mộ Lâm không thể nghi ngờ là cực kỳ thưởng thức. Tại loại này nguy cấp tình hôn giới, không nói khoa trường chút nào, tuyệt đại đa số người đều chỉ sẽ an an tĩnh tĩnh làm một người người xem, bởi vì ai đều sợ rước họa vào thân. Bạch Hoang cử động hoàn toàn đã chứng minh, hắn cũng không phải là một cái nước chảy bẻo trôi người, mà chính là cực kỳ tự mình chủ quan cá tính. Dạng này người trẻ tuổi là mộ lâm thưởng thức nhất, không thể không nói, theo mới đầu chẳng qua là cảm thấy bạch hoang rất có mắt duyên, cho tới bây giờ, mộ lâm là càng thêm thưởng thức bạch hoang nội tại cá tính. Xem ra ánh mắt của hắn quả nhiên không sai à, chỉ có bạch hoang dạng này cá tính chắc tuyệt người trẻ tuổi, mới xứng với hắn mộ lâm cháu gái. Lúc này, nguyên bản tại ăn trái cây mộ thiên liên rơi lên giấy cứng, trên đó viết, ngươi là làm sao khuyên nữ sinh kia từ bỏ phí hoài bản thân suy nghĩ, không hề nghi ngờ, mộ thiên liên đây là tại hướng bạch hoang hỏi tham. Nói thật, mộ thiên liên cảm thấy rất kỳ quái, dưới cái nhìn của nàng bạch hoang mặc dù không tính vụ về, nhưng kỳ thật cũng kém không nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, mộ thiên liên mới có thể sinh ra hiếu kỳ. Xem hết dây cứng lên nội dung, bạch hoang đơn giản bắt đầu tiến hành trình bày. Sự tình vừa mới bắt đầu là như vậy, sau đó lại dạng này, sau cùng dạng này dạng này. Sau khi, bạch hoang nói xong đại khái tình huống. Đương nhiên, có một ít thì là bị bạch hoang cho tỉnh lược rơi mất. Tí như chính mình hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đạt được 3 triệu sự tình, cái này khó mà nói đi ra, rất khó giải thích rõ ràng. Nghe Bạch Hoang nói tiền căn hậu quả, mộ lâm không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ, thật đúng là thận trọng từng bước á, cái này muốn là làm cái không tốt, chỉ sợ Bạch Hoang sẽ còn gánh vác nhân mạng kiện cáo. Thế mà, cùng mộ lâm rất cảm thấy xấu hổ khác biệt chính là, mộ thiên liên cũng không biết là đánh lấy tâm tư gì, lại tại giấy cứng lên viết, ngươi có phải hay không coi trọng nữ sinh kia rồi. Nhìn đến dây cứng lên nội dung, bạch hoang nhất thời biến đến á khẩu không trả lời được. Cái quỷ gì, mộ thiên liên góc độ điểm xuất phát cũng quá kỳ quái đi, hợp lấy hắn mới vừa nói nhiều như vậy, mộ thiên liên chú ý địa phương cũng chỉ có cái này. Đã nghiêm trọng lạc đề thật sao? Không có. Bạch hoang lắc đầu, hơi có vẻ chất phác. Xem xét lại mộ lâm Lão gia tử, hắn thì là ở một bên tự mình cười trộm. Nha, không nghĩ tới à, hắn là thật không nghĩ tới cháu gái của mình sẽ hỏi loại vấn đề này. Vì cái gì không hiểu cảm thấy bầu không khí giống như có điểm không đúng. Theo đạo lý mà nói, cháu gái của mình đối với cái này cần phải không có không chú ý mới đúng. Đây mới là hiện tượng bình thường, là không phải mình hôm nay ban ngày rời đi thời điểm thật xảy ra chuyện gì. Tiểu Hoang, Tiểu Liên, các ngươi hai người trẻ tuổi tiếp lấy trò chuyện, ta về phòng trước nghỉ ngơi đi. Nói, mộ lâm đứng dậy rời đi đại sảnh, không mang theo nửa điểm do dự. Hiếm thấy có không tệ ở chung cơ hội. Mộ Lâm tự nhiên không muốn đánh nhiều hai người trẻ tuổi giao lưu không gian, cái kia chuồn mất thời điểm trước tiên liền phải chuồn đi. Mộ Lâm đi về sau, Bạch Hoang giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức vội vàng theo trong túi quần đem một cái chìa khóa lấy ra, chìa khóa trả lại ngươi, cảm ơn. Thân thủ tiếp nhận, Mộ Thiên Liên nhìn như rất kinh ngạc suy tư một hồi, một lát sau tại giấy cứng lên viết, ngươi tối nay chạy thế nào đến cầu đá bên kia đi, khoảng cách rất xa đi. Không phải, ngươi đối ta sự tình làm sao đột nhiên như thế chú ý? Có loại về nhà bị lao bà khảo tra cảm giác. Bạch hoang mang theo treo chọc ngữ khí nói. Nghe này, mộ thiên liên thần sắc một trình, nói rõ là có chút bị kinh hại đến ý tứ. Quay đầu chỗ khác, mộ thiên liên ánh mắt cấp tốc tránh đi đến từ bạch hoang ánh mắt, cầm mấy khôi táo ăn, xem như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đúng à, nàng hỏi nhiều như vậy làm gì, bạch hoang vô luận làm cái gì đều không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là mượn bạch hoang một chiếc xe mà thôi, chính mình không cần thiết hỏi nhiều khác chỉ là nàng vừa mới tâm tình quả thật có chút kỳ quái, mặc danh kỳ diệu thì hỏi lấy đến mức hiện tại bị Bạch Hoang treo trọng, có chút không phục. như thế đến đón lấy trong một đoạn thời gian, Mộ Thiên Liên đều không có lại phản ứng qua Bạch Hoang, hai người ngăn cách nửa cái ghế sofa, trung gian lại như ngăn cách ngân hà. hơn 11 giờ khuya, Bạch Hoang đứng dậy, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. đúng lúc gặp lúc này, Mộ Thiên Liên từ trong phòng bếp đi ra, thân thủ gõ hai lần cửa gỗ phát ra một trận tiếng vang. nghe được động tĩnh. Bạch hoang lúc này hướng mộ thiên liên vị trí nhìn qua, kết quả nhìn đến mộ thiên liên đánh một thủ thế, ý là để hắn tới. Theo sát, mộ thiên liên trở về nhà bếp, nàng xác định bạch hoang đã thấy chính mình đánh thủ thế. Sau đó, bạch hoang đi vào trong phòng bếp, đang định hỏi mộ thiên liên gọi mình làm cái gì thời điểm, tức là gặp mộ thiên liên theo trong nồi múc một chén canh. Không là trước kia uống hạt sen canh, mà chính là thêm một chút không biết là cái gì chủng loại cánh hoa, bạch hoang cũng chưa từng thấy qua. Đem canh phóng tới trên bàn cơm. Mộ Thiên Liên ra hiệu Bạch Hoang ngồi lại đây, tại giấy cứng lên viết, nếm một chút vị đạo, chuyên môn làm cho ngươi. Xem hết giấy cứng lên nội dung, Bạch Hoang trong lòng nhất thời cảm thấy không thích hợp, cái này quá không đúng, không hiểu có loại âm nhu trùng điệp cảm giác. Chần chờ một chút, Bạch Hoang trung quy là ngồi tới, cũng không thể ra vẻ mình buồn lo vô cớ đi. Trước tiên bên trong, Mộ Thiên Liên chủ động cầm một tô canh kia cho Bạch Hoang, đãi ngộ đừng đề cập có bao nhiêu chú đáo, làm đến Bạch Hoang đều không thích hứng. Thuộc về sắc biến thiên tiết tấu tốt đa, Cầm lấy thỉa, bạch hoang không nhanh không chậm uống một ngụm. ân, Đừng nói, vị đạo còn thật rất không tệ, mới vừa vào cổ họng thì có một cỗ hương khí tàng ra, không phải loại kia dùng tới tốt nguyên liệu nấu ăn nấu đi ra nồng canh, cảm giác lại hết sức tốt, ngoài dự liệu mỹ thực. Thế nào, vị đạo như thế nào? Mộ thiên liên rơ lên giấy cứng hỏi thăm. Rất không tệ, cảm giác hết sức tốt, không so ngươi trước làm hà sen canh kém. Bạch hoang chi tiết đánh giá. Nghe xong, mộ thiên liên tự mình nhẹ gật đầu. Xem ra nàng lần này đếm thử tựa hồ không có có thất bại. Có cái gì cảm giác không thoải mái xuất hiện. Mộ thiên liên viết. Không có A, làm sao đột nhiên nói như vậy. Ngay tại đắc y an canh bạch hoa hỏi. Ngón tay múa, mộ thiên liên tại giấy cứng lên viết, lơ lửng ở canh lên cánh hoa tên là Tử Ngọc Lan, là một loại có độc hoa loại thực vật bị ta dùng một số phương pháp trừ bỏ độc tố, bất quá còn không biết hiệu quả thế nào, lần này là lần đầu tiên làm, ngươi là người thứ nhất nhóm nháp. Chương 53 xin ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý nhất thời bạch hoang mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi cái quỷ gì hắn mới vừa rồi không có nghe lầm cái gì đi mộ thiên liên nói là lơ lửng ở canh lên cánh hoa là một loại có độc thực vật tuy nhiên mộ thiên liên cũng nhấn mạnh đã làm tốt trừ độc xử lý có thể còn cường điệu hơn là lần đầu tiên nếm thử thay lời khác mà nói mộ thiên liên là đem mình làm chuột bạch ha hắc xấu bụng nữ nhân này quá xấu bụng muốn từ bản thân vừa mới tại đắc y ăn canh hình ảnh Bạch Hoang sắc mặt thì trầm lánh đến không được, sống đến lớn như vậy, hắn làm sao bị người như thế khi dễ qua. Để xuống vừa mới chuyển qua bên miệng thịa, Bạch Hoang lấy một bộ tiểu lý tàng đao bộ dáng nhìn lấy mộ thiên liên, hỏi, đã là lần đầu tiên làm, tại sao phải ta đến nếm thử? Nghe được Bạch Hoang yêu cầu, mộ thiên liên không có chút nào khiên kỵ, như thực sự giấy cứng lên viết, trong nhà trừ ta ra chỉ có ra ra cùng ngươi, ta không có khả năng để ra ra đến nếm thử, cho nên chỉ còn ngươi, không có cách nào. Xem hết dây cứng lên nội dung, bạch hoang chố cổ gân xanh đều nhanh xông ra. hắn tức giận đến không phải cái gì khác, mà là tại khí mộ thiên liên hồn nhiên không cảm giác phản ứng, giống như việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng mở dạng, thần sắc bình thản tới cực điểm. Người không biết, còn thật sự cho rằng mộ thiên liên cái gì cũng không làm qua đây. Thở ra một hơi dài, bạch hoang hết sức khống chế tâm tình của mình, để tránh đợi chút nữa hất bàn mà lên. Tốt, tính ngươi nói có đạo lý, vậy ta lại hỏi một chút. Muốn là ta chúng độc ngươi muốn làm sao làm. Bạch Hoang nhìn thẳng Mộ Thiên Liên. Chúng độc, đương nhiên là giúp ngươi đánh cẩu cứu điện thoại, không phải vậy còn có cái khác lựa chọn sao? Mộ Thiên Liên tại giấy cứng lên viết, thần sắc vẫn như cũ rất bình thản, lộ ra một bộ cô gái ngoan ngoãn tư thái. Có thể tại lúc này Bạch Hoang xem ra, Mộ Thiên Liên thần sắc càng là giống cô gái ngoan ngoãn, cái kia không thể nghi ngờ cũng là đại biểu càng trở nên xấu bụng trình độ. Quả nhiên, mỹ lệ nữ nhân không thể tin tưởng a. Vừa uống xong mấy ngụm canh không bao lâu, Bạch Hoang không biết mình hiện tại đến tụt cùng có sao không, nếu như thật sự có độc tố tồn tại, vậy cũng có thể là chậm chạp tính. Muốn là ta trúng độc, ngươi liền đợi đến phụ trách đi. Sát bên cái ghế lùi ra sau đi, Bạch Hoang yên tĩnh chú ý tự thân tình huống, nhìn xem sẽ có hay không có dị dạng xuất hiện. Thế mà, đối với Bạch Hoang lý do thoái thác, Mộ Thiên Liên hiển nhiên là cực lớn trình độ biểu thị không tán đồng, lập tức tại giấy cứng lên viết: Ngươi trúng độc là chuyện của ngươi, ta không chịu trách nhiệm. Đọc xong giấy cứng lên nội dung, bạch hoang một bàn tay trực tiếp vỗ lên bàn, cùng mộ thiên liên đối chất nói, canh là ngươi làm, độc hoa là ngươi thả, ngươi không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ muốn chính ta phụ trách trách hay sao? Nghe này, mộ thiên liên chỉnh trọng gật đầu, ý nghĩ của nàng cũng là cùng bạch hoang giờ phút này nói như vậy, muốn để bạch hoang chính mình phụ trách. Vì để tránh cho bạch hoang chính mình không nghĩ ra, mộ thiên liên cũng không lười, lúc này viết tại giấy cứng lên giải thích, canh là ta thả, độc hoa cũng là ta thả. Nhưng chủ động uống vào người là chính ngươi, chuyện chính ngươi làm, vậy thì phải từ chính mình gánh chịu hậu quả, cùng ta có liên căng gì. Xin ngươi đừng cưỡng từ đoạn lý. Kéo kẹt. Lúc này, bạch hoang xem hết nội dung bên trong tức giận đến đó là thẳng cắn răng, muốn không phải xem ở mộ lâm láo ra tử phân thượng, hắn hiện tại là thật muốn hướng mộ thiên liên bên kia bổ nhào qua, đem đẻ xuống đất hung hăng ma sát một trận. Rõ ràng bề ngoài đẹp như vậy, tuy nhiên tính cách lạnh như băng một số, nhưng cũng có thể nói là thẳng dịu dàng. Lại chỗ nào nghĩ ra được, tại buổi tối hôm nay thời cơ này, lại là lộ ra hung ác gắt nanh đốt. Cho tới bây giờ, mộ thiên liên tức là bạch hoang gặp qua đẹp nhất một cái khắc phái, đồng thời cũng không thể nghi ngờ là thứ nhất xấu bụng khắc phái. Muốn không phải bạch hoang tâm cảnh so sánh vững vàng, cái kia chỉ sợ là đến lưu lại tâm lý à. Sau một khắc, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mộ thiên liên tựa như là xem thấu bạch hoang tâm tư mở dạng, trực tiếp tại giấy cứng lên viết, không nên cảm thấy ta là một cái xấu bụng khắc phái. Nếu như vậy đều tính toán xấu bụng, vậy ta rất oan Người oan cái quỷ A. Có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Bạch hoang phát ra tiếng phản bác, tức giận đến đều không có cách nào giữ yên lặng. Lúc đến tận đây khác, bạch hoang để ý căn bản không phải trong canh đến cùng có hay không dư độc vấn đề, mà chính là mộ thiên liên thần sắc quá mức làm người tức giận, làm chuyện sai lầm nhưng lại hoàn toàn không có cảm thấy mình làm sai, da mặt dày đến không biên giới. Ai, may mà là mộ lâm lão gia tử không có ở chỗ này nếu không nếu để cho lão gia tử phát hiện mình cháu gái còn có như thế một mặt, sợ là thỏa đáng chẳng cả kinh một mệnh ô hô a. Mộ Thiên Liên là cái nhân vật hung ác. Ngay trước lúc này, thân sắc vẫn như cũ bình thản Mộ Thiên Liên tại giấy cứng lên viết một chuỗi chữ, lập tức nâng trước người để Bạch Hoang có thể trước tiên nhìn đến. Ta chuẩn chuẩn bị làm một phần khác canh, ngươi chờ chút có muốn thử một chút hay không? Vị đạo có lẽ do so ngươi vừa mới uống canh càng tốt hơn, ngươi lại có thể trở thành cái thứ nhất nhấm nháp người. Đây là giấy cứng lên viết nội dung. Không uống, ta coi như chết hát, coi như tại chỗ chúng độc bỏ mình, cũng không có khả năng lại uống ngươi một miệng đồ vật. Bạch Hoang trực tiếp cự tuyệt. Người tranh một khẩu khí phật tranh giành một nén nhang, Bạch Hoang tuyệt sẽ không lại trở thành Mộ Thiên Liên thí nghiệm chuột bạch, nam tử Hán Tôn Nghiêm không thể ném. Hiển nhiên, đối với Bạch Hoang sẽ cự tuyệt tình huống, Mộ Thiên Liên đã là sớm đoán được. Được thôi, đã Bạch Hoang không có hứng thú, cái kia nàng thì tạm thời không làm, dù sao hiện tại cũng thằng mượn, lần sau tìm cơ hội làm tiếp không muộn có bạch hoang tại mộ ra vì chính mình nếm thử thực vật ngược lại là thật không tệ đâu chí ít không giống là trước kia một dạng chỉ có nàng tự mình một người thử đêm hôm khuya khoắt có cái bạn kỳ thật rất tốt đây là mộ thiên liên hiện tại sinh ra suy nghĩ đứng dậy mộ thiên liên chính mình động thủ theo trong nồi múc một chén canh cũng tức là bạch hoang vừa mới uống cái kia nồi cái gọi là khả năng có độc canh uy ngươi làm gì ngươi tử bỏ đi ta không có khả năng uống nữa thật coi ta khờ a bạch hoang tức giận lên tiếng làm gì Mộ thiên liên đây là còn ngại đem chính mình hố đến không đủ à? muốn lại cho hắn rót một chén. Đến cái chết sớm sớm siêu sinh. Một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn ăn một bên, mộ thiên liên nhẹ nhàng thổi đi canh lên sinh ra nhiệt khí, lập tức mở ra môi đỏ uống, biểu lộ nhìn qua mười phần thỏa mãn. Không, không phải, cái này tình huống như thế nào. Bạch hoang ngây người, ngây người, bạch hoang hoàn toàn ngây người. Mộ thiên liên biết rõ trong canh khả năng lưu lại có độc tố, làm sao hiện tại chính mình lại uống rồi. Không đến thời gian qua một lát, mộ thiên liên đem một chén canh toàn bộ uống xong, cũng ngay trước bạch hoang mặt đem bắt ngược lại đi qua, dùng cái này biểu thị chính mình uống sạch bách. Đón lấy, lấy tốc độ cực nhanh, mộ thiên liên tại giấy cứng lên viết, đã ngươi cảm thấy không công bằng, vậy ta cũng uống một chén, dạng này hai người chúng ta thì hòa nhau, ngươi có thể bất giận đi. Xoa. Đây là tiêu tan không ngôi giận vấn đề à? muốn là chúng ta hai cái đều chúng độc thì còn đến đâu. Bạch hoang bị mộ thiên liên kỳ diệu lo dịp cho chỉnh ngậu. Đi đến Bạch Hoang bên cạnh, Mộ Thiên Liên nhìn như tùy ý đập hai lần Bạch Hoang bả vai, lập tức hướng nhà bếp đi ra ngoài. Chân chờ mấy giây, hồi lại tâm thần Bạch Hoang lập tức quay đầu nhìn hướng phía sau, kết quả nhìn thấy cửa phòng bếp thả một khối giấy cứng, là Mộ Thiên Liên vừa mới dùng khối kia. Giấy cứng lên viết tám có chữ đại. Trong canh không có độc, đùa người chơi. Chương 54, dung cây dọa khỉ. T. Ý thức được chính mình là bị Mộ Thiên Liên đùa bỡn, Bạch Hoang tại chỗ trực tiếp hít sâu một hơi. Hợp lấy hắn lo lắng lâu như vậy, kết quả cái gọi là hoa độc kỳ thật chỉ là giả dối không có thật giả tượng. Hoàn toàn là bởi vì mộ thiên liên cũng không có hạ độc, lúc này mới lộ ra kinh khủng hơn a, hết thảy đều bị mộ thiên liên nắm đến xích sao, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ hôm nay muộn về sau, bạch hoang đối mộ thiên liên ấn tượng cũng không tiếp tục vẹn vẹn chỉ là thuần túy băng sơn mỹ nhân, chung quy là đến để phòng một chút mới là, miễn cho lại lâm vào mộ thiên liên tiết tấu bên trong. Đồng thời bạch hoang cũng rõ ràng. Mộ Thiên Liên không có ác ý gì, cũng là làm cái trò đùa quái đản mà thôi. Một cái rất khó tưởng tượng sẽ từ Mộ Thiên Liên cái này tính cách người làm ra trò đùa quái đản. "Được thôi." Thở dài một hơi, tối nay trận này đấu pháp là hắn thua. Thu thập xong trên bàn bát đũa, đem bát đũa thanh tẩy sạch sẽ Bạch Hoang liền trở về phòng, không có tâm tư khác làm khác. Ngủ ngon. Sáng ngày thứ hai, mặc dù là chủ nhật, bất quá Bạch Hoang cũng đến sớm hơn liền, liền dậy, đơn giản rửa mặt an vị tại gian phòng trước bàn sách đọc sách. Có đã gặp qua là không quên được năng lực, Bạch Hoang suy nghĩ nhiều học một số trên sinh hoạt tri thức, tỉ như tâm lý đánh cực phương diện này. Không nên hỏi Bạch Hoang vì sao lại đột nhiên có lòng như vậy nghĩ, hỏi cũng là học được để phòng mộ thiên liên dùng. Đông. tung tung, Cửa gian phòng bên ngoài, vang lên một trận rất nhỏ tiếng đập cửa. Cho dù không cần nghĩ Bạch Hoang cũng biết, ở ngoài cửa gõ cửa người chỉ có thể là mộ thiên liên một cái, sẽ không còn có người khác. Để sách xuống, Bạch Hoang hứng hở đi tới mở cửa. Kết quả như hắn suy nghĩ một dạng, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn người sát thực cũng là mộ thiên liên. Xuống tới ăn chút điểm tâm đi, không phải vậy đối dạ dày không tốt. Mộ thiên liên đem giấy cứng nâng trước người. Nghe đến nơi này, bạch hoang miễn lấy miệng nhìn chầm chầm mộ thiên liên nhìn lại. Hoa, mộ thiên liên lại còn sẽ lo lắng cho mình dạ dày có được hay không, tối hôm qua hắn nhưng là kém chút bị mộ thiên liên khí đến đau dạ dày. Ta cam đoan, chuyện tối ngày hôm qua sẽ không còn có lần thứ hai, đừng có đùa tiểu hài tử tính khí. Xuống tới ăn điểm tâm. Mộ thiên liên tại giấy cứng lên viết. Ngày. mãi mãi không có cách nào trao đổi. Bạch hoang cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào cùng mộ thiên liên trao đổi. Làm sao mộ thiên liên mỗi câu lời nói đều là vụn trộm có gai. Rõ ràng tối hôm qua bị mộ thiên liên hô đến rất thảm người là hắn. Làm sao mộ thiên liên vẫn còn nói hắn là đang đùa tiểu hài tử tinh khí. Có thể hay không thật tốt chơi đùa. Tốt, được, ta ăn. Một buổi sáng sớm, bạch hoang không muốn động lửa. Tự mình hướng dưới lầu miệng bên kia đi đến. Bởi vì bạch hoang quên đóng cửa phòng, bởi vậy mộ thiên liên thì thuận thế giúp đỡ đóng cửa lại. Cũng chính là tại gian này khe hở bên trong, mộ thiên liên vừa mới bắt gặp bạch hoang để ở trên bản quyển sách kia. Nếu như không nhìn lầm, quyển sách kia tựa hồ là gọi. Tâm lý đánh cờ luận. Khoe miệng hiện lên một vệ cơ hồ làm cho không người nào có thể phát giác ý cười. Mộ thiên liên không thể nghi ngờ là có chút đối bạch hoang nhìn với con mắt khác. Nàng tự nhiên đoán được Bạch Hoang vì sao lại nhìn tâm lý loại thư tịch, xem ra nên là bị chuyện xảy ra tối hôm qua ảnh hưởng tới đi, về sau bắt đầu muốn để phòng nàng. Tuy nói tối hôm qua đúng là mở cái cho đùa, nhưng Mộ Thiên Liên bản ý xác thực thì là muốn cho Bạch Hoang nếm thử chính mình mới chu nghệ, vì chính mình cung cấp ý kiến. Bạch Hoang sáng sớm thì nhìn tâm lý loại thư tịch cử động, để Mộ Thiên Liên nghĩ đến một cái rất thích hợp dùng để hình dung như thế hiện tượng từ ngữ. Cái kia chính là đáng yêu. Ừm, theo góc độ nào đó mà nói. Bạch Hoang là thật thật đáng yêu, chí ít cho tới bây giờ đều không có khống chế không nổi tâm tình thời điểm xuất hiện, đây là tính cách thành thục tốt nhất chứng minh. Hình ảnh chuyển động, Bạch Hoang ngồi tại nhà bếp bên cạnh bàn ăn, ăn nóng hổi vị tươi cháo. "Tiểu Hoang, tại ăn điểm tâm đây." Một trận thương không sai thanh âm hùng hậu vang lên, Mộ Lâm lão gia tử đạp lên tốc độ từ bên ngoài đi vào. "Ừm, lão gia tử ngươi ăn hay chưa?" Bạch Hoang ngẩng đầu hỏi. "Ta hơn 7 điểm thì ăn." Ngươi bây giờ ăn vị tươi cháo là tôn nữ của ta đặc biệt vì ngươi mở tiểu táo, vừa làm tốt thì lập tức đi lên lầu tìm ngươi. Mộ lâm sở lấy dâu bạc trắng, ngựa khí ý vị thâm trường, nhất là ánh mắt càng thêm có thâm ý khác. Tuy nhiên bạch hoang có chút kinh ngạc mộ thiên liên sẽ vì chính mình thiên vị sự tình, nhưng làm trước để cho nhất hắn kinh ngạc, cái kia không thể nghi ngờ là mộ lâm rõ ràng không thích hợp bộ dáng. Lao gia tử, có lời nói cứ việc nói thẳng đi, không có gì không thể nói. Bạch hoang giảng đạo. Nghe này Mộ Lâm cũng là rất thẳng thắn, nói thẳng, đêm qua ta ngẫu nhiên trông thấy ngươi cùng Tiểu Liên ở tại trong phòng bếp, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là để ngươi nhấm nháp mới làm thực vật ta. Vâng. Bạch Hoang trước tiến đáp, chỉ bất quá, Bạch Hoang tâm lý lại là rất rõ ràng. Mộ Lâm nói tới ngẫu nhiên, tám chín phần mười là không thể tin. Đợi Bạch Hoang thoại âm rơi xuống, Mộ Lâm nhất thời lắc đầu, thần sắc lộ ra hết sức nghiêm túc. Thế nào, cái này có vấn đề gì không? Bạch Hoang nổi lên một tia cảnh giác. Chẳng lẽ còn có càng sâu hố chờ đợi mình này. Khoát tay áo, mộ lâm trên mặt vẻ nghiêm túc đột nhiên toàn bộ thối lui, thay vào đó là lộ ra một bộ vạn phần mừng rỡ bộ dáng. Tiểu tử ngươi có thể à, lúc này mới mấy cái ngày thời gian không đến, vậy mà liền có thể tại tiểu liên chỗ đó có lưu một chỗ cắm rùi, quả thực không dễ dàng à. Mộ lâm phát biểu tán thưởng. Này làm sao nói? Bạch hoang có chút nghe không hiểu, bởi vì hắn đúng là vừa tới đến mộ gia không có mấy ngày không có khả năng hoàn toàn giải mộ thiên liên hết thảy. Tiểu hoang, lão gia tử ta liền nói cho ngươi đi. chắc hẳn ngươi vừa tới liền biết tiểu liên nha đầu kia tính cách lãnh đạm, nhất là cực kỳ không nguyện ý cùng người xa lạ tiếp xúc. mà ngươi vừa tới không có mấy ngày, theo đạo lý lấy tiểu liên tính cách là không thể nào chủ động theo ngươi có tiếp xúc. nhưng nàng tối hôm qua lại mời ngươi tiến nhà bếp nhấm nháp thực vật. cho nên nói, chí ít tiểu liên đã không có thuần túy đưa ngươi xem như người trong suốt đối đãi, tốc độ như vậy. Ngay cả ta cái này ra ra nhìn đều cảm thấy hâm mộ a. Mộ lâm một bên giải thích một bên không có khống chế cười. Hai người trẻ tuổi quan hệ trong đó tốt, vậy cũng là đại biểu càng có khả năng sẽ xuất hiện phát triển thêm một bước, cái này khiến mộ lâm sao có thể không vui. Chỉ tiếc, tuy là nghe mộ lâm một phen giải thích, bạch hoang lại không chút nào tâm tình chậm trờn. Mộ lâm chỉ biết hắn một, lại không biết tối hôm qua chân chính tình huống, cho dù mộ thiên liên sắc thực không có đem mình làm làm người trong suốt đối đãi. Nhưng hắn tình nguyện trở thành mộ thiên liên trong mắt người trong suốt. Không thể treo vào, chơi chiến thuật tâm lý nữ nhân thực sự không thể treo vào a. Qua một hồi, bạch hoang ăn điểm tâm xong liền bị mộ lâm láo ra tử gọi đến đại sảnh. Mộ thiên liên đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách, cũng không quan tâm bên cạnh một già một trẻ hai nam nhân. Lơ đang ánh mắt di động, bạch hoang thấy được mộ thiên liên trên tay quyển sách kia trang địa, lập tức tại chỗ sắc mặt khẽ giật mình. Bởi vì, quyển sách kia tên sách gọi là, phản tâm lý luận, khẽ nhếch miệng. Bạch Hoang hiện tại trạng thái cùng một khối đầu gỗ không sai biệt lắm, Mộ Thiên Liên đây là cùng chính mình đòn giương lên. Hắn nhìn tâm lý đánh cờ luận, kết quả Mộ Thiên Liên ngay tại nhìn phản tâm lý luận, vô duyên vô cớ làm sao có thể trùng hợp như vậy? Nói rõ là tại dung cây dọa khỉ a. Còn là trước kia nói câu cách ngôn kia, Mộ Thiên Liên tức là Bạch Hoang gặp qua đẹp nhất khắc phái, đồng thời cũng là Bạch Hoang gặp qua khó đối phó nhất khắc phái. Mọi cử động tại thuyết Minh nguy hiểm hai chữ. Chương 55, người thua phụ trách làm cơm tối. Nhất thời không có chú ý nữa mộ thiên liên, Bạch Hoang rót một chén nước sôi để ngồi uống vào. Ngày trước lúc này, Bạch Hoang trong túi quần điện thoại di động phát ra run run một hồi, lấy ra xem xét là có người phát một đầu kết nối cho mình, là cái số xa lạ. Không nghĩ nhiều cái gì, Bạch Hoang thuận thế điểm một cái đối phương phát tới kết nối, muốn nhìn một chút là cái gì. Vừa mới điểm đi vào, hình ảnh trực tiếp thì cắt thành một đầu nhỏ video. Đạo sĩ 15 chó, toàn khu đi ngang. Pháp sư khống chế mạnh, băng xương dây toàn trường. Chiến sĩ phát ra cao, gấp 10 lần liệt hỏa đao đao bạo. Mọi người tốt, ta là A Long, quảng cáo làm được cho dù tốt, không bằng tiến phục chơi một chút. Vốn là ta là cự tuyệt đao loạn trò chơi này, nhưng ta thử chơi một chút. Và, wow, tỷ lệ rơi đồ thật vô cùng cao, vịp miễn phí đường, không dùng nạp tiền. Hiện tại ta mỗi ngày đều mang theo huynh đệ của ta đi công cát, là huynh đệ liền đến chặt ta đi. Nhỏ video phát ra kết thúc. Thứ đồ gì, hiện tại đồ bỏ đi quảng cáo thật nhiều. Bạch Hoang đưa điện thoại di động vứt qua một bên đi. Thật sự là phục, gần nhất khắp nơi đều là cái này đổ bỏ đi quảng cáo, động một chút thì là một đao 999 cấp, ngu ngốc mới có thể đi chơi. Vào thời khắc này, mộ lâm lão gia tử theo dưới đáy bản chuyển ra một khối tấm ván gỗ, một chút nhìn một chút về sau, phát hiện nguyên lai là một khối chất gỗ bằng cờ. Ngay sau đó, mộ lâm lại lấy ra hai cái hộp tròn, bên trong phân biệt chứa đựng quân cờ đen trắng. Lão gia tử, ngài đây là muốn đánh cờ sao? Bạch hoang hiếu kỳ hỏi một câu. Đợi bạch hoang dứt lời, mộ lâm lập tức lắc đầu biểu thị phủ quyết. Không, không phải ta muốn đánh cờ, mà chính là ngươi cùng ta muốn đánh cờ. A, bạch hoang nhất thời có chút ngộng, hắn giống như không nói muốn chơi đi. Tiểu hoang à, người trẻ tuổi trọng yếu nhất cũng là luyện tốt tâm tính, cờ vây đúng lúc đối với cái này có trợ giúp thật lớn, dù sao không có gì sự tình khác muốn làm, không bằng liền đến chơi hai thanh đi, như thế nào? Mộ lâm nói. Được. Đã lão già tử có cái này hào hứng, vậy ta thân là hậu bối tự nhiên bồi một bồi. Bạch Hoang đáp ứng. Nói đến cờ vây phương diện này, thuận tiện có thể nhắc lên chính là, Bạch Hoang trước kia kỳ thật nghiên cứu qua cờ vây, bởi vậy đối cờ vây rất có tạo nghệ. Đại khái là 15-16 tuổi lúc đó, Bạch Hoang ngẫu nhiên ở bên trong lấy được một bản kỳ phổ, muốn là nhớ không lầm, vậy bản kỳ phổ hẳn là gọi, mới thành toàn bộ bản đồ. "Tiểu Hoang, ngươi tuổi trẻ tương đối nhỏ, đừng nói ta lão nhân này khi dễ ngươi." ngươi thì nắm cờ đi đầu đi. Mộ Lâm mười phần hòa ái nói, không cần, kính giả yêu trẻ là tốt đẹp truyền thống, vẫn là ngài trước đi. Tại khí thế phương diện, Bạch Hoang không nhường chút nào. Nghe vậy, Mộ Lâm cực kỳ nghiền ngẫm cười cười, tốt, vậy ta thì không kiêm nhượng, đợi chút nữa ngươi liền đợi đến hối hận đi. Thoại âm rơi xuống, Mộ Lâm nắm cờ đi đầu, tại cờ vây đánh cờ phương diện hắn không có bất luận cái gì tưới nước, sẽ lấy lớn nhất chăm chú thái độ đối đãi. Đến mức ngồi tại một cái khác điều trên ghế salon mộ thiên liên trong mắt nàng vẫn như cũ là chỉ có sách của mình. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cách rơi bốn phía tình huống, chỉ là không có chú ý tất yếu thôi. Phải biết, gia gia của nàng đánh cờ thế nhưng là có hơn 10 năm, bạch hoang không có khả năng có cơ hội chiến thắng, có thể nhiều chống đỡ một hồi cũng không tệ rồi. Không sai. Theo thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua mà đi, theo mới đầu không quan tâm chút nào, đến hơn 20 phút sau. Mộ thiên liên thì là vô ý thức chú ý lên ra ra mình cùng bạch hoang ở giữa đánh cược tình huống. Vốn cho rằng bạch hoang lớn nhất chống đỡ thêm vài phút, lại không nghĩ đến bây giờ còn xuống dốc bại, thậm chí còn có tiếp tục hướng xuống đánh cược su thế. Bạch hoang tại trong bàn cờ vị trí rơi xuống một con. Cái này. Đây là. Đột nhiên, bạch hoang một tay giàu có, nghiêm chỉnh là để mộ lâm giật nảy cả mình. Cái này. Đây chẳng lẽ là. Thiên địa đại đồng thức. Ai ra, không nghĩ tới à. Mộ lâm hoàn toàn không nghĩ tới bạch hoang lại còn sẽ loại chiêu thức này, thiên địa đại đồng đây chính là cờ vây giới đỉnh cấp chiêu thức, cơ hồ không người nào có thể hoàn mỹ vận dụng. Vì để tránh cho mặt Mo không nhịn được, mộ lâm về sau mỗi lần giàu có đều là cực kỳ cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ lại đi nhầm một bước cái kia liền không có. Lại là hơn 20 phút đi qua. Ta thua. Túi đầu, mộ lâm mở miệng chủ động nhận thua. Lấy trên bàn cờ bố cục, mộ lâm quân cờ đã hoàn toàn bị bạch hoang quân cờ cho vây quanh không có khả năng có cơ hội chiến thắng. đa tạ, may mắn chiến thắng. bạch hoang mỉm cười nói. không thể không nói, mộ lâm cờ vây tạo nghệ sát thực rất tốt, muốn không phải bạch hoang trước đó thu được gấp 3 tư duy năng lực tăng phúc, cái kia chỉ sợ rất khó có cơ hội chiến thắng. theo thời gian càng lâu, bạch hoang thì càng phát giác hệ thống khen thưởng rất không tệ, thời điểm then chốt luôn có thể phát huy được tác dụng. đến, tiếp tục. ta cũng không tin còn không thắng được tiểu tử ngươi. mộ lâm dập tắt đã lâu lòng hào thắng hiện lên đi ra. Hôm nay tất yếu cùng Bạch Hoang phân cái cao thấp. Bạch Hoang cũng rất có lòng dạ thanh thản, Mộ Lâm lão gia tử muốn chơi, vậy hắn liền tiếp tục bồi tiếp, xung quanh ngày còn nhiều. Như thế, Mộ Lâm cùng Bạch Hoang ở giữa ván cờ đánh cược, cứ thế mà cũng là tiếp tục khi đêm đến, bên ngoài trời đã tối rồi. Tổng cộng hạ 10 cục, Bạch Hoang toàn thắng. Cái này 10 cục xuống tới, Bạch Hoang không có bất kỳ cái gì tới nước ý nghĩ, nếu không là đúng Mộ Lâm lão gia tử không tôn trọng, dù sao lão gia tử thế nhưng là mạo đủ hỏa lực. Ai, giá A, ta quả nhiên là giá A, tư duy theo không kịp người tuổi trẻ tốc độ. Nhìn lấy sau cùng một ván cờ thảm bại tình huống, mộ lâm từ đấy lòng nở nụ cười khổ. Lão gia tử đừng nói như vậy, ngài cờ đã phía dưới rất há, muốn là ta có chút sơ sẩy, cái kia có lẽ người thua chính là ta. Bạch hoang nắm lấy khiêm tôn thái độ. Sống hơn nửa đời người, mộ lâm biết bạch hoang là đang an ủi mình, không ai so với hắn càng rõ ràng chính mình là thua đến có bao nhiêu thảm, có thể xưng không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, mộ thiên liên đi tới, cho ra gia, gia mình làm thủ thế động tác, ý là để gia gia mình rời đi trước một chút, nàng đến cùng bạch hoang đánh cược. Như thế, hai bên bàn cờ, đần độn lưu mê thì biến thành bạch hoang cùng mộ thiên liên ở giữa đối cụ. Một ván phân thắng thua, người thua phụ trách làm cơm tối. Mộ thiên liên tại giấy cứng lên viết. Có thể, tuy nhiên ta chủ nghệ không có ngươi tinh xảo, nhưng cả chua trứng tráng vẫn là sẽ làm, ngươi trước nắm cờ giàu có đi. Bạch hoang nói. Nghe này. Mộ thiên liên không có chút nào giả muộn, trực tiếp nắm cờ rơi dưới đệ nhất con, thần sắc như nước sôi để ngội một dạng bình thản vô vị. Đối lên mộ thiên liên, bạch hoang đánh tới 12 phần tinh thần, mộ thiên liên không phải dễ khi dễ chủ, lần này thật không phải là đùa giỡn. Ván này chỗ kéo dài thời gian, một mực là đến buổi tối 7 giờ, đúng lúc chính lúc. Giờ phút này, trên bàn cờ, bạch hoang chỗ nắm bạch kỳ cùng mộ thiên liên chỗ nắm cờ đen đã chiếm hơn phân nửa bàn cờ, hiện tại là mộ thiên liên giàu có thời gian. Chấp nhất cờ đen tay phải dừng lại trên không trung, đóng một hồi ánh mắt về sau, mộ thiên liên rút về tay phải. Đứng người lên, mộ thiên liên không có cái khác bất kỳ bày tỏ gì, trực tiếp hướng nhà bếp bên kia chậm chậm đi đến, bóng lưng nhìn không hiểu có loại chán nản cảm giác. Nàng, thua. Bởi vậy, nàng nên đi phụ trách làm cơm tối, có chơi có chịu. Sắc mặt nghiêm túc, bạch hoang thở ra một hơi dài. Đây không phải cái gì khác ý tứ, mà là tại cảm thán mộ thiên liên cực kỳ khủng bố tư duy năng lực. Vừa mới chỉ kém một chút hắn thì muốn thua. Bạch Hoang là từng chiếm được gấp 3 tư duy năng lực tăng phúc, mà Mộ Thiên Liên hoàn toàn cũng là tiên thiên tự có tư duy năng lực, không có bất kỳ cái gì ngoại lực trợ giúp. Dung Mạo Khuynh Quốc Khuynh Thành. Tư duy tuyệt thế vô song. Nguyên Lai, trên đời này thật có hoàn mỹ như vậy người a. Chương 56, Mộ Lâm lão gia tử tính toán nhỏ nhặt. Muốn phía trên 7 giờ 40 phút hai bên. Nhà bếp bên cạnh bàn ăn một bên, hai người trẻ tuổi cùng một cái lão nhân quanh bàn mà ngồi. Tiểu Hoang, lấy ngươi cái kia tài đánh cờ đều có thể đi báo danh cấp tỉnh so tài, ta cam đoan ngươi có thể rút đến thứ nhất." Mộ Lâm nói ra. "Quên đi thôi, cờ vây chỉ là ta lúc trước học được chơi đùa mà thôi, không nghĩ đi tham gia trận đấu ý nghĩ." Bạch Hoang kẹp một khối trắng đậu hũ. "Dạng này à, như vậy tùy ngươi chính mình ý tứ đi, dù sao ta lão nhân này là không sánh bằng ngươi rồi." Đối với ban ngày toàn bại chiến tích, Mộ Lâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút canh cánh trong lòng. Đáng giá nhắc đến chính là Mộ Lâm Châu lời dám chắc chắn Bạch Hoang có thể tại cấp tỉnh cờ vây trận đấu rút đến thứ nhất, cái kia tuyệt đối không phải đang nói chơi, mà chính là có căn cứ. Bởi vì Bạch Hoang thắng hắn cháu gái Mộ Thiên Liên một ván. Nói thật, hắn cháu gái cũng không có chuyên môn nghiên cứu qua cờ vây, chỉ lúc trước nhìn hắn lão đầu tử này xuống, thẳng đến có một ngày hắn cháu gái tham gia cờ vây trận đấu, kết quả gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc trực tiếp giết vào cấp tỉnh rút đến thứ nhất. Thay lời khác mà nói, Mộ Thiên Liên tùy tiện chơi phía trên một chơi thì lấy được cấp tỉnh cờ vây đệ nhất xứng hảo. Lúc này, mộ thiên liên yên lặng ăn cơm tối, ánh mắt hơi có chút xuất thần cũng không biết là suy nghĩ cái gì, có lẽ là đang nghĩ chính mình làm sao lại thua với bạch hoang Đêm, cho dù là thất bại. Nói tóm lại, bạch hoang ác quy không thể nghi ngờ là so với nàng trong tưởng tượng muốn cao hơn nhiều, thật ngoài ý liệu. A, đúng rồi. Có chuyện quên nói, ta tìm người sạch sẽ trong biệt thự cùng phía ngoài hoàn cảnh, cho nên 8 giờ trước đó chúng ta đều muốn tạm thời rời đi miễn cho bị một số sạch sẽ phun sương ảnh hưởng. Mộ lâm nói ra. Nghe được ra ra mình nói, mộ thiên liên lúc này tại giấy cứng phía trên viết, làm sao ban ngày không có nói qua, đột nhiên như vậy. Lấy mộ thiên liên đối ra ra mình hiểu rõ, ra ra mình hẳn là sẽ không làm như thế lô mãng quyết định biện pháp, trước kia phàm là có chuyện đều sẽ sớm thông báo. Nhưng lần này, rõ ràng mười phần vội vàng. Có loại đang âm thầm bố cục cảm giác. hiển nhiên, theo mộ lâm trong thần sắc có thể phát hiện, Hắn sớm thì nghĩ kỹ làm như thế nào đáp lại cháu gái của mình nghi vấn. Ban ngày đánh cờ bận quá quên nói, tóm lại tối nay sạch sẽ quá trình sẽ đúng hạn tiến hành. Tất cả mọi người nhất định phải tạm thời rời đi, ít nhất phải chờ đến 11 điểm mới có thể trở về. Mộ lâm trịnh trọng nói ra. Vậy chúng ta tạm thời rời đi về sau đi đâu? Láo gia tử có sắp xếp gì không? Bạch Hoang hỏi. Quay đầu chỗ khác, mộ lâm ý vị thâm trường hướng Bạch Hoang cười cười. Hắn cũng là đang đợi Bạch Hoang hoặc cháu gái của mình hỏi vấn đề này Hỏi rất hay. Hỏi được rượu. Khu khu, sự tình là như vậy, ta lão đầu tử này hẹn mấy cái tiểu nhị uống trà, không tiện mang các ngươi hai cái tiểu bối đi, chỗ lấy các ngươi hai cái thì chính mình suy nghĩ muốn đi đâu đi, nhớ kỹ, phải tất yếu ở chung một chỗ mới được, miễn cho đêm hôm khuya khoát xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mộ lâm cười nói. Ấn, tuy nhiên trên miệng nói là lo lắng hai người trẻ tuổi an toàn, có thể mộ lâm biểu lộ nói rõ cũng là tại lộ ra cao hứng hai chữ. Làm sao che giấu đều che đậy không giấu được loại kia. Đến tận đây, mộ thiên liên cùng bạch hoang hai mặt nhìn nhau liếc một chút, hai người trong cùng một lúc hiểu rõ mộ lâm tính toán nhỏ nhặt. Còn có thể là cái gì, mộ lâm đơn giản thì là muốn cho hai người bọn họ cùng đi ra dạo chơi, sau đó lại gia tăng một chút tình cảm cái gì, đại khái chính là như vậy. Ai, đều một nắm lớn số tuổi, tâm tư còn như thế tinh nghịch, làm thật là khiến người ta không biết nên nói như thế nào mới tốt à. Rất nhanh. Đã đến giờ buổi tối 7h50 phút. Hiện nay, mộ lâm, bạch hoang, mộ thiên liên đã là đứng ở bên ngoài biệt thự. Ngoài ra còn có mộ gia đông đảo bảo tiêu thủ vệ. Mặc lấy một bộ da áo khoác, mộ lâm tới gần lên xe trước đó quay đầu lại. Nhìn lấy hai người trẻ tuổi rất là trịnh trọng nói lấy. Nhớ kỹ, các ngươi hai cái nhất định muốn cùng một chỗ. Nếu ai một mình tách ra dẫn đến ngoài ý muốn nổi lên. Vậy thì chờ lấy đem ta khí tiến trong bệnh viện đi. Thoại âm rơi xuống, mộ lâm lên một chiếc xe thương vụ cứ như vậy rời đi biệt thự phụ cận sau đó chúng ta hai cái hiện tại phải chỉnh thế nào ngươi là muốn cùng ta ở chung một chỗ còn là mình đi bên ngoài đi dạo bạch hoang hỏi thăm ý kiến sự kiện này bạch hoang nhìn mộ thiên liên chính mình ý nghĩ muốn là mộ thiên liên không muốn cùng chính mình ở cùng nhau vậy hắn đương nhiên sẽ không ép buộc mộ thiên liên cùng một chỗ dù sao mộ lâm lão gia tử đã đi cho dù hai người tách ra cũng sẽ không bị phát hiện lão gia tử có thể chơi thói quen vậy bọn hắn cũng có thể gặp chiêu phá chiêu Suy tư một lát, mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, theo ta đi. Xác nhận bạch hoang nhìn đến giấy cứng phía trên nội dung về sau, mộ thiên liên lên cách đó không xa màu đen rột rột sờ bên trong, ngồi tại chính chỗ ngồi lái xe dự định tự mình lái xe. Đã thấy được giấy cứng phía trên nội dung, bạch hoang nhất thời cũng liền không có nói thêm nữa, đi qua ngồi xuống chỗ ngồi kế bên tài xế. Đạp xuống chân ga, mộ thiên liên điều khiển rột rột sờ đi nhanh mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mộ thiên liên lái xe là thuộc về rất nhàn hạ phong cách, dưới đường đi đến không có đem tốc độ xe sách cực kỳ cao, đồng thời cũng không muốn cùng bạch hoàng trao đổi ý tứ. Đương nhiên, đối với không cách nào nói chuyện mộ thiên liên mà nói, lúc lái xe cũng xác thực không có cách nào có chỗ giao lưu, nếu không vài phút xảy ra vấn đề. 8 giờ tối hơn 20 phút, mộ thiên liên điều khiển rồi sờ dừng lại, vị trí là Phồn hoa đường phố một chỗ bãi đỗ xe. Hiện tại muốn đi đâu? Bạch hoàng vừa mới xuống xe. Nơi này là mộ thiên liên mang nàng tới, cái kia hẳn là có cái mục đích đi, luôn không khả năng là mù tản bộ tới đây. Làm bạch hoang nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, không biết đi đâu, ngươi dẫn đường tùy tiện đi một chút đi. Xem hết, bạch hoang than phía dưới một hơi. Tốt à, mới vừa rồi là hắn suy nghĩ nhiều, tại có một số việc phía trên, mộ thiên liên hoàn toàn không nguyện ý hao tổn nhiều tâm trí. Không có cách nào khác, bởi như vậy, chỉ có thể từ bạch hoang mang lên mộ thiên liên đi khắp nơi đi. Phụ cận đều là đường phố, cần phải có rất nhiều chơi vui địa phương. Đi thêm vài phút đồng hồ, xuất phát từ Mộ Thiên Liên một mực giữ yên lặng nguyên nhân, vì hóa giải một chút bầu không khí, Bạch Hoang tùy ý hử lên tiểu khúc. Theo ta tay trái tay phải một con gà vịt ngỗng, tay phải tay trái gà vịt ngỗng than nướng. Cái này gà vịt ngỗng, cho ngươi khoái lạc, ngươi có hay không thả quả ớt. Không đợi Bạch Hoang hát xong, một bên Mộ Thiên Liên đột nhiên đụng phải hắn một chút, ý tứ rõ ràng bày thì là nói, để Bạch Hoang không muốn độc hại lỗ tai của nàng sấu hổ sờ lên cái mũi, đột nhiên bị mộ thiên liên làm thành như vậy, hắn cũng thực không có ý tứ lại kêu đi xuống. Dần dần, có thể phát hiện, bởi vì bạch hoang cùng mộ thiên liên xuất hiện, làm đến đường phố chung quanh người qua đường lần lượt thống nhất ánh mắt, bởi vì rất nhiều người đều đang nhìn hai người bọn họ. Sắc thực điểm tới nói, kỳ thật thuần túy là đang nhìn mộ thiên liên, mà cùng bạch hoang không có gì liên quan quá nhiều. Mộ thiên liên cũng là thuộc về loại kia quay đầu dẫn tuyệt đối trăm phần trăm mỹ nữ. Bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ tiềm hành lạng nghiên hóa thành vì trong đám người lóng lánh điểm, có thể xưng không cách nào tránh khỏi hiện tượng. Bất luận nam cũng tốt vẫn là nữ cũng tốt, mỹ nữ đối bọn họ đều là có cực lớn thị giác sức hấp dẫn, chớ nói chi là mộ thiên liên cái này trong mỹ nữ mỹ nữ. Chim sa cá lặn chim kinh hai tiếng động lớn, hoa nhường nguyệt thẹn hoa sầu rung động. Chương năm mươi bảy, ven đường người già bị đụng. Hoa, wow, mỹ nữ kia là ai à, trước kia tại phụ cận cho tới bây giờ chưa thấy qua, đẹp đến mức quá không ra gì đi mấu chốt là người ta còn không sao cả trang điểm, không hóa trang đều đẹp mắt như vậy, cái này muốn là trang điểm thì còn đến đâu. Tốt muốn đi qua muốn cái phương thức liên lạc, có thể hoàn toàn không dám mở ra chân A, giống như căn bản không phải chúng ta những thứ này phàm phu tục tử có thể tiếp xúc. Lão bà, ta giống như yêu đương. Người qua đường đối mộ thiên liên tự mình nghị luận liên miên bất tuyệt, làm đến người không biết chuyện còn tưởng rằng là có ngôi sao tới, bằng không làm sao lại gây nên lớn như vậy dư luận. Người người qua đường duyên giống như rất cao. Vài phút bên trong đụng phải tất cả người qua đường đều sẽ quay đầu nhìn ngươi, cái này khiến ta thẳng ngoài ý muốn. Bạch Hoang treo chọc nói. Hai người một chỗ lâu như vậy, Mộ Thiên Liên một mực tại giữ yên lặng trạng thái, Bạch Hoang đến tìm để tài trò chuyện hai câu đổi một chút bầu không khí mới được. bằng không hắn chính mình tính cách đều muốn bị Mộ Thiên Liên cho mang lãnh đạo. Nghe thấy Bạch Hoang một phen, Mộ Thiên Liên không có vì vậy xuất hiện mảy may tâm tình chập chờn, cầm lấy màu sắc rực rỡ bút tại giấy cứng phía trên viết, ta mỗi lần đi ra đều là loại tình huống này quen thuộc, ngươi có chút ngạc nhiên. xem hết dây cứng phía trên nội dung, bạch hoang nhất thời biến đến ngẹt lời. Tốt ta, mộ thiên liên hoàn toàn cũng là thuộc về rất dễ dàng đem thiên trò chuyện chết loại hình, đồng thời còn sẽ cảm thấy mình không nói gì sai. ai, bạch hoang vừa mới vậy mà nghĩ đến cùng mộ thiên liên nói chuyện tiếm, thật sự là quá ngây thơ. sau đó, bạch hoang cùng mộ thiên liên song hành đi đến một chỗ đầu ngã rẽ. đột nhiên, tại hai người sắp nói lái thời điểm, có một cái lao nhân siêu đến một chút trực tiếp lao đến. Hơn nữa còn là hướng về phía Mộ Thiên Liên vị trí. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, Bạch Hoang đoạt ngay đầu tiên đem Mộ Thiên Liên kéo đến bên cạnh mình, này mới khiến Mộ Thiên Liên không có bị đụng vào. A! Một tiếng nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi tê thảm, lão nhân về sau trực tiếp nghiêng ngã trên mặt đất. Có thể quan trọng ở chỗ, lão nhân vừa mới cái gì đều không đụng vào, không khả năng sẽ có phản tác dụng lực gửi tới hắn ngã trên mặt đất, chớ nói chi là còn tại tê thảm. Đột nhiên xuất hiện tình huống Làm đến bốn phía người qua đường chú ý lực cấp tốc tiến đến gần, đây chính là cái gọi là dư luận hiệu ứng. Rất nhiều người qua đường đều không hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả, nhưng xem xét có cái lão nhân ngã trên mặt đất, cái kia đều sẽ vô ý thức liên tưởng đến lão nhân có phải hay không bị khi phụ. Mà khi dễ lão nhân đối tượng, nghiêm chỉnh chỉ có thể là đứng tại lão nhân bên cạnh bạch hoàng cùng mộ thiên liên. Người nào à, tướng mạo trắng lớn lên dễ nhìn như vậy rồi, làm sao thấy được lão nhân ngã cũng không biết vịn vừa đỡ. Đúng đấy. Quang dài đến đẹp mắt có làm được cái gì, nội tâm xấu si mới là đáng sợ nhất. Theo ta thấy, Tám Thành là nữ nhân kia đem lão nhân cho đạp đổ A, dạng này chỉ có bề ngoài người ta gặp nhiều. Nhất thời, có một ít người bắt đầu tận lực nghị luận lên mộ thiên liên, cơ hồ toàn bộ đều là nữ. Hoặc là cũng có thể nói, từ mộ thiên liên xuất hiện trước tiên, các nàng thì nhìn mộ thiên liên khó chịu. Trên đường tất cả tiêu điểm tất cả đều tụ tập tại mộ thiên liên trên người một người, làm cho các nàng tâm lý cực độ không thăng bằng. Nói trắng ra là, các nàng toàn bộ đều là đối mộ thiên liên sinh ra cực mạnh tâm tư đấu kỵ ý, bây giờ bắt được cơ hội, tự nhiên muốn dùng ngòi bút làm vũ khí hơn mấy câu. Liên quan tới điểm ấy chứng minh tốt nhất, chính là các nàng thảo phạt đối tượng chỉ có mộ thiên liên một người, mà không nhìn thẳng mộ thiên liên bên cạnh bạch hoang. Bất quá tuyệt đại đa số người qua đường đều là tương đối giữ yên lặng, tại sự tình không có tránh thức làm rõ ràng trước đó, người nào cũng không tiện vọng kết luận, miễn cho hoan của người. À, đau chết mất. Các người hai người trẻ tuổi có biết hay không nhìn đường, đem ta đâm đến trực tiếp ngã trên mặt đất, ta bộ xương giả này làm sao chịu được a? Lão nhân sắc mặt hết sức thống khổ, thân thể nhìn như giống như lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Muốn là đổi lại những người khác nhìn thấy lão nhân loại này bộ dáng, cái kia tám thành là sẽ hoảng hốt lo sợ đến không biên giới, chỉ ít không cách nào bảo trì bình thường lý tính. Mà bạch hoang cùng mộ thiên liên, hai người giờ phút này thì là ngoại ý muốn tâm hữu linh tê, đều là không kinh hoàng chút nào chi sắc. Mộ Thiên Liên không có vẻ kinh hoàng là bởi vì tâm cảnh tốt, bất luận gặp phải sự tình gì nàng đều có thể giữ vững bình tĩnh, chơi sập xuống đều như thế. Đến mức Bạch Hoang, cái kia thuần túy cũng là nhìn ra một chút mờ ám, hắn cùng Mộ Thiên Liên căn bản là không có đụng phải lão nhân, quan bọn họ chuyện gì. "Uy, ta nói lão tiên sinh, ngươi cũng đừng mù chuyện, muốn giả liền chạy tới địa phương khác đi giả bộ a, khắc cản trở con đường của chúng ta." Bạch Hoang sắc mặt vô thần. "Ngươi người trẻ tuổi kia làm sao dám nói thế với" Ta chân này xương cốt đều đã gây mất, ngươi không thấy được ta đứng lên cũng không nổi sao? Ngươi còn có hay không một chút nhân tính à? Lão nhân một thanh nước mũi, một thanh nước mắt phát ra tiếng hô hào. Tiểu tử kia cái gì phẩm hạnh à? Không dám phụ trách còn chưa tính, đã còn đối lão nhân già châm chọc khiêu khích, thật sự là kém, cởi đến phát nổ. Đúng đấy, chúng ta tranh thủ thời gian báo cảnh sát, miễn cho hắn. Đợi lát nữa chạy, chẳng lẽ trong nhà hắn liền không có lão nhân à? Không vì mình suy nghĩ một chút cũng vì ông cụ trong nhà suy nghĩ một chút, nếu không về sau ông cụ trong nhà đụng phải loại tình huống này làm sao bây giờ, cũng muốn giống như bây giờ bị khi phụ à. Trung quanh truyền ra một trận đối bạch hoang xì xào bàn tán, đều là liết hoang thái độ phách lối khó chịu, một chút không biết tôn trọng lão nhân. Đến tận đây kỳ thật có thể phát hiện một cái hiện tượng, bất luận là trước kia chào phúng mộ thiên liên những người kia cũng tốt, vẫn là bây giờ chào phúng bạch hoang những người kia cũng được, toàn bộ đều là đứng ở đằng xa phát ra tiếng. Từ đầu tới đuôi đều không có muốn trợ giúp ý của ông lão, cũng là dựa vào lấy bọn hắn cái miệng đó tại nói không ngừng. Hướng cách đó không xa ngắm đi liếc một chút, Bạch Hoang nhìn lấy vừa mới tụ tập chào phúng chính mình cùng Mộ Thiên Liên những người kia, Phong Khinh Vân đạm nói, bàn phím hiệp về nhà gõ bàn phím liền tốt, không có tất muốn ở trong hiện thực châm chọc khiêu khích. À, đúng, nếu như các ngươi bàn phím không tốt, vậy ta có thể đưa mỗi người các ngươi một bộ hợp kim titan bàn phím, sử dụng dễ dàng hơn. Đồ hỗ trợ Ngươi nói cái gì đó? Nói người nào bàn phím hiệp? Những người kia tại chỗ bị bạch hoang chọc giận, đối bạch hoang địch ý đó là sâu hơn, nhưng dù sao cũng là dựa vào miệng đang mắng, không dám lên trước một bước là được rồi. Vào thời khắc này, lão nhân lần nữa làm bừa đánh lan lên, các ngươi tranh thủ thời gian bồi thường tiền, muốn là nháo đến tòa án đi, cẩn thận ta cáo được các ngươi táng ra bại sản. Đinh! Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn một, vì để tránh cho dư luận tiến một bước mở rộng nên lựa chọn lấy bồi thường tiền phương thức giàn xếp ổn thỏa, an thiệt thòi thì bị thua thiệt, dù sao cũng so bị người nghị luật tốt. khen thưởng, xóa đi tại chỗ tất cả mọi người trí nhớ, làm cho tất cả mọi người quên hiện chuyện đang xảy ra. lựa chọn 2, nghĩ biện pháp phá mất lao nhân âm mưu, để tất cả mọi người biết lao nhân là lường gạt, dùng sự thực đến để những cái kia bàn phím hiệp im miệng. khen thưởng, đêm đó vận khí bạo giảm, tại nguyên có vận khí giá trị phía trên tăng phúc gấp trăm lần, không thể chê. Bạch hoang sẽ hoàn thành lựa chọn chỉ có một cái, đó chính là hạng thứ hai. Sẽ đi hoàn thành hạng thứ nhất lựa chọn người, là bạch hoang lớn nhất không nhìn chúng. Lao tiên sinh, ngươi muốn muốn chúng ta thưởng bao nhiêu tiền? Bạch hoang cười hỏi. Chỉ ít 100 ngàn. Không có 100 ngàn ta không đứng dậy. Lao nhân nước mắt mưa nhuồn máu đảo hô. Nghe này, bạch hoang nhẹ gật đầu, dùng cái này biểu thị không có vấn đề. Lập tức, bạch hoang theo bên cạnh nhặt được một khối đá lớn, nhìn lấy mộ thiên liên hỏi, ngươi trong nhà có tiền. Ta đem lão nhân này hai cái đùi đều nệ đức, ngươi phụ trách bồi cái 18 triệu không có vấn đề à? Trước 58, có tiền thì là có thể muốn làm gì thì làm. Lão nhân tự xưng chân gãy, bởi vậy hướng Bạch Hoang yêu cầu ngàn nguyên bồi thường. Cho nên đi Bạch Hoang liền nghĩ, dù sao đều là phải bồi thường, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem lão nhân hai cái đùi đều nệ đức, sau đó bồi thường nhiều một chút tốt. Chính mình chỉ có 3 triệu tựa hồ là không đủ thường đành phải hỏi một chút mộ thiên liên ý kiến dù sao người ta không thiếu vậy được ngàn hơn một triệu đã lão nhân muốn chơi vậy hắn liền bồi lão nhân chơi một chút tốt thú vị đợi bạch hoang thoại âm rơi xuống thời khắc mộ thiên liên không mang theo mảy may do dự cấp tốc tại giấy cứng phía trên viết không có vấn đề nện hung ác một chút nện nhẹ ngươi thì chính mình bồi đối với việc này mộ thiên liên vô điều kiện phối hợp bạch hoang bất quá đến trăm ngàn vạn mà thôi đối với nàng mà nói không là tiền gì hướng càng phách lối một chút nói. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất thuận tiện đem lão nhân hai đầu tay cũng đập, nhiều bồi một chút để lão nhân về sau có thể an hưởng tuổi già. Đương nhiên, mộ thiên liên biết bạch hoang là đang chơi thói quen, tâm như gương sáng. Ngươi! Các ngươi sao có thể dạng này? Rõ như ban ngày ban ngày ban mặt phía dưới. Còn có vương pháp hay không? Còn có hay không pháp luật? Nhìn thấy bạch hoang cầm trong tay một khối đá lớn, lão nhân dọa đến sắc mặt giật mình. Đi ra người giả bị đụng lâu như vậy. Hắn chỗ nào gặp được giống bạch hoang cùng mộ thiên liên dạng này không dạng đạo lý người trẻ tuổi, nguyên một đám xấu bụng muốn chết. Dạng này, ta cho các ngươi giảm giá, 50 ngàn. Chỉ muốn các ngươi bồi thường 50 ngàn vậy ta thì không truy cứu nữa trách nhiệm, dạng này cũng có thể đi. Lão nhân nơm nớp lo sợ nói. 50 ngàn. Nói đùa cái gì, chỉ có ngần ấy tiền cũng không cảm thấy ngại để cho chúng ta bồi. Ta vẫn là quyết định đem hai chân của ngươi nện phế, nhiều bồi cái trăm ngàn vạn. Bạch hoang cười nói. Hiện nhiên, tại lão nhân thị giác bên trong, Bạch Hoang nụ cười trên mặt không thể nghi ngờ cũng là thuộc về ác ma nụ cười quỷ quyệt. Nhìn lấy khiến người ta phía sau lưng phát lạnh. Bão đủ một hơi, lão nhân cố gắng bình tĩnh, nắm lấy đã tính trước bộ dáng nói ra. Ta nói cho ngươi, chung quanh đều là nhân chứng, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, vậy ngươi thì thật chơi xong. Thức thời một chút thì bồi thường tiền, như vậy mọi người đều thuận tiện. Nếu không coi như ngươi bây giờ đem ta lớn tháo khói lớn, ta cũng không thể lại trả lại cho các ngươi trong sạch. Trung quanh có nhiều như vậy người qua đường đều đang nhìn, lão giả cũng không tin bạch hoang thật dám đối chính mình động thủ, chứ không phải không nghĩ lan lộn. Hả, ngươi muốn được tháo thành tám khối A, được, chờ lấy. Dứt lời, bạch hoang theo trong túi quần đưa điện thoại di động đem ra, làm bộ bấm một số điện thoại, uy, lý tiêu giao hả, đem ngươi ma kiếm mang tới đây một chút, ta nhìn một cái láo đầu khó chịu, định đem hắn chém, sau đó bổi cái đến trăm ngàn vạn. Nghe đến nơi này, lão nhân bị tức đến vậy thì thật là nhanh gấp mắt. Sú tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Nghe vậy, bạch hoang thần sắc nhất thời trinh ở, rất là chắc chắn nói, xin lỗi, có tiền thì là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi, ngươi, a, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lão nhân còn kém không có tại chỗ đụng cây cột. Hắn thì đi ra đụng cái sứ mà thôi, làm sao lại sẽ đụng phải khó phục vụ như vậy khách nhân, an mặc hình người dáng người thực tế lại là xấu bụng ma quỷ. Nếu không có nhiều như vậy người qua đường đang nhìn dẫn đến chính mình đâm lao phải theo lao, bằng không hắn trực tiếp liền đi, có lẽ thừa dịp thời gian hơi sớm còn có thể lửa biệp phía trên một nhóm khác khách nhân. Nhiều người có chế tạo dư luận chỗ tốt, nhưng cũng có loại này không thể đối kháng chỗ xấu. Chính vào lúc này, có một người mặc mười phần thể diện âu phục nam tử cấp tốc đi tới, chỉ bạch hoang tại cái kia hô, uy. ngươi tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, sao có thể khi dễ như vậy một cái lao nhân. Một đoạn văn hô song. Âu phục nam tử trực tiếp bảo hộ ở trước mặt lão nhân, lấy một bộ vạn phần ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Bạch Hoang. "Tiểu hòa tử, ngươi có thể nhất định muốn vì ta cái này lão nhân đáng thương làm chủ a, hắn vừa mới thế, nhưng là nói muốn nện đức ta hai cái đuổi. Lão nhân tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, bắt lấy Âu phục nam tử tại cái kia buồn bã tố. Thế mà, nếu như tỉ mỉ quan sát mà nói lại có thể phát hiện, làm lão nhân muốn thân thủ dây và Âu phục nam tử thời điểm, Âu phục nam tử hiển nhiên là tận lực né tránh có loại vô cùng ghét bỏ lão nhân cảm giác. Cái này truyền một cái lập tức trôi qua chi tiết đều bị bạch hoang cùng mộ thiên liên xem ở trong mắt. Đi lên trước, Âu Phục Nam Tử cùng bạch hoang mặt đối mặt tới cái bốn mắt nhìn nhau, bên cạnh thế nhưng là có vị mỹ nữ đang nhìn đâu, là nam nhân thì tranh thủ thời gian cho lão nhân ra xin lỗi, khắc chết vì sĩ diện không dám nhận gánh trách nhiệm. Không hề nghi ngờ, Âu Phục Nam Tử nói tới mỹ nữ, vậy dĩ nhiên là chỉ mộ thiên liên. À, cứ như vậy bạch hoang thì đã hiểu chắc không được trước mắt Âu phục Nam tử lại đột nhiên xuất hiện đường anh hùng hợp lấy nguyên lai like là muốn tại mộ Thiên Liên trước mặt biểu hiện biểu hiện thu được tốt cảm giác chỉ tiếc Âu phục Nam tử bản tính nói rõ cũng là đánh nhầm thật sự cho rằng mộ Thiên Liên là cái không có có đầu hốc bình hoa đâu giờ phút này mộ Thiên Liên mặt không biểu tình hồn nhiên không cảm giác Bạch Hoang hiểu nàng tự nhiên cũng hiểu biết Âu phục Nam tử là cái gì mặt hàng lần này đi ra ngoài là nghĩ đến chỗ dạo trời hiện nay Bạch Hoang đã không có bất luận cái gì dông dài ý tứ nhạc đệm, cái kia kết thúc. Nương thần nhìn chăm chú, Bạch Hoang một đôi mắt đột nhiên phong cách biến đổi, hình như có một cỗ cực mạnh uy áp truyền ra. Bèn, đột nhiên, theo Bạch Hoang ánh mắt sinh ra biến hóa, Nguyên Bản đang cùng Bạch Hoang đối mặt nam tử áo đen đột nhiên giật mình, trên người lông tơ vô cớ trực tiếp dựng thẳng lên, phía sau lưng toát ra một tầng cơn gió lạnh. Không biết vì cái gì, Bạch Hoang ánh mắt lại để nam tử áo đen sinh ra sợ hai trước đó chưa từng có, giống như hắn tại Bạch Hoang trước mặt cũng là một con kiến giống như lúc nào cũng có thể bị nghiền chết. Mạch hơi thở không đến, nam tử áo đen mồ hôi lạnh trên trán đã xuống ra, biến đến căn bản không dám cùng Bạch Hoang lại lần nữa đối mặt. "Đúng, thật xin lỗi, là là, ta xen vào việc của người khác, ta xin lỗi ngươi, ta lập tức lăn, cùng ngay." Nuốt nước miếng, nam tử áo đen cúi đầu xuống phát ra tiếng xin lỗi, nói rõ là liền âm thanh đều đang run rẩy, có thể nghĩ là bị hù dọa trình độ nào. Cái này cũng không phải gì đó khoa trương hiệu quả. Bạch Hoang dung hợp tử vong ngưng Thị vốn là có lấy uy lực như vậy, nhưng tại một ánh mắt ở giữa làm cho đối phương cảm giác được đến từ sợ hãi tử vong. Đồng Tử di động, Bạch Hoang ánh mắt rơi vào lão nhân trên thân. Vô Khi thấy Bạch Hoang ánh mắt kia trong tích tắc, lão người trái tim kịch liệt chấn động một cái, kém một chút liền có thể dẫn đến trái tim đột nhiên ngừng. Sau một khắc, lão người khẽ mắt cấp tốc đi đến lõm. Đây là bị hoảng sợ tới cực điểm mới có thể xuất hiện phản ứng, cả khuôn mặt cũng bắt đầu có chút bong méo. Sống nhiều năm như vậy. Hắn chưa từng gặp qua đến bực này kinh khủng ánh mắt. Cái này là nhân loại cái kia có ánh mắt sao? Không. Nhân loại không khả năng sẽ có ánh mắt như vậy, bằng không mà nói, cái thế giới này thăng bằng chẳng phải là sẽ bị triệt để đánh vỡ. Ác ma. Người là ác ma. Cứu. Cứu mạng. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Cảm nhận được đến từ sợ hãi tử vong, lão nhân dọa đến trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, cái khác cái gì cũng không đoái hoài tới. Vung ra chân cũng là hướng nơi xa chạy tới, đó là chạy còn nhanh hơn thọ A. Nhìn thấy một màn này, bốn phía người đi đường có thể nói là toàn bộ đều ngậm rơi mất. lão nhân không phải nói không đứng lên nổi A. Nhưng lấy tốc độ của hắn bây giờ, đều có thể đi tham gia chạy cự ly dài so tài A. Trước 59, vận mệnh vô thường. Cái này, tất cả mọi người lập tức phản ứng lại, lão nhân căn bản chính là cái lửa gạt. Vừa mới phát sinh hết thảy đều là âm u, Nhất thời rất nhiều vừa mới chưa từng phát biểu qua cái nhìn người hào hào đem lúc trước mấy đám bàn phím hiệp cho nhìn chằm chằm, cũng tức là trước kia không phân tốt xấu chào phúng bạch hoang cùng mộ thiên liên quần chúng. bây giờ chân tướng đã rõ ràng, bởi vậy cái kia mấy đám lung tung phát biểu ý kiến bàn phím hiệp tự nhiên thành loại người tồn tại, ai bảo bọn họ nhất định phải miệng tiện, mà những cái kia bàn phím hiệp nguyên một đám đúng là rất có xấu hổ chi tâm, bị những người khác nhìn chằm chằm về sau một mực không dám ngẩng đầu, rất sợ hình dạng của mình bị lộ ra. bàn phím hiệp chính là như vậy. Chỉ có thể sống ở bóng mờ phía dưới, không cách nào quang minh chính đại. Khi mọi người thu tầm mắt lại lại lần nữa nhìn về phía bạch hoang cùng mộ thiên liên vừa mới vị trí lúc, thì là phát hiện nơi đó đã không có người, đầu ngã rẽ không có vật gì. Một lát về sau, khác một con phố khác, bạch hoang cùng mộ thiên liên sóng vai mà đi, tuy nói giữa hai người ngăn cách mấy cái thân vị, như là người xa lạ đồng dạng. Nhắc đến một chút, hệ thống lựa chọn đã thành công hoàn thành, bạch hoang cũng đã được đến tối nay vận khí giá trị tăng phúc gấp trăm lần khen thưởng. Xuất ra cỏ màu, mộ thiên liên tại dây cứng phía trên viết một chút chữ, tiếp lấy thân thủ nhẹ đụng nhẹ bạch hoang, để bạch hoang hướng phía bên mình nhìn. Chỉ thấy dây cứng phía trên viết, không nghĩ tới ngươi vẫn rất sẽ giả thần giả quỷ, vừa mới giả ý nói tìm cái gì gọi lý tiêu giao người cầm kiếm, mặt không đỏ tim không đập. Xem hết dây cứng phía trên nội dung, bạch hoang nhớ lại chuyện cũ. Không đùa giỡn với ngươi, ta thật nhận biết một cái gọi lý tiêu giao người. Đó là tại ta đại khái 8 tuổi khoảng trừng thời điểm. Lúc đó nhà ta ở tại toa xe hoa viên lầu số tháng 2 năm 111 phòng. Có một ngày ta ở bên ngoài chơi, đột nhiên có cái đại nhân đi tới trước mặt ta, tự xưng lý tiêu giao, nói ta căn cốt kỳ dị thích hợp tu luyện pháp thuật, để cho ta bái hắn làm thầy từ đó chẳng yêu trừ ma cứu vãn thương sinh. Đừng nhìn ta lúc đó còn nhỏ, nhưng là thông minh đâu, đương nhiên không có bị lừa gạt đến. Bạch Hoang nói. Kết quả, làm Bạch Hoang sau khi nói xong, mộ thiên liên đột nhiên ngừng dưới chân tốc độ. Lập tức lấy một bộ mười phần kinh ngạc bộ dáng nhìn lấy Bạch Hoang. Ngón tay múa, mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, người trước kia ở tại toa xe hoa viên lầu số tháng 2 năm 111 phòng. Đúng a thế nào? Bạch Hoang hỏi. Hắn nói rõ ràng là lý tiêu giao, có thể mộ thiên liên chú ý điểm làm sao lại tại phương diện khác. Ta hai lúc ba tuổi cũng ở tại toa xe hoa viên, lầu số tháng 2 năm 112 phòng, cách với ngươi. Mộ thiên liên viết. Xem hết, Bạch Hoang một chút kinh ngạc, cái quỷ gì? Ngươi không phải đùa dẫn đi, có trùng hợp như vậy à? Bạch hoang lời mới vừa nói ra, mộ thiên liên thì mười phần chắc chắn nhìn hắn một cái, bởi vậy bạch hoang biết mộ thiên liên không có nói đùa. Sự thật ở chỗ mộ thiên liên nói xác thực đều là thật, lúc đó nàng là cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt, tuy nhiên qua rất nhiều năm, nhưng trí nhớ vẫn như cũ như mới. Đối mộ thiên liên mà nói, cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt đoạn thời gian kia thật rất hạnh phúc à, vô luận như thế nào đều khó có khả năng quên. Mặc một lát. Bạch Hoang mở ra tốc độ hướng phía trước tiếp tục đi lại. Nói thật, đột nhiên biết được mộ thiên liên mười mấy năm trước lại là ở tại chính mình sát vách, loại cảm giác này không nói ra được kỳ diệu, vận mệnh không khỏi quá mức vô thường. Chỉ là tại Bạch Hoang trong trí nhớ, cũng không có khi còn bé đụng phải mộ thiên liên ấn tượng. Đương nhiên, mặc dù có, Bạch Hoang chỉ sợ cũng không nhớ được, dù sao không phải bất luận kẻ nào đều có mộ thiên liên như thế ký ức lực, hai ba tuổi sự tình có thể cái đến bây giờ. Đi một hồi. Giữa đường qua một nhà sở cờ dệ ảm cửa hàng thời điểm, mộ thiên liên ngừng tốc độ, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tiệm đang nhìn. Thế nào, người muốn ăn sao? Bạch hoang đi đến mộ thiên liên bên cạnh. Gật đầu, mộ thiên liên dùng cái này làm cho bạch hoang đáp lại. Vốn là bạch hoang là muốn tiếp tục hỏi một chút mộ thiên liên dự định ăn cái gì khẩu vị, kết quả phát hiện mộ thiên liên ánh mắt một mực tại nhìn bên trái, bởi vậy liền trực tiếp đã hiểu. Lão bản, muốn hai phần ai sở cơ dệ ảm, một phần ô mai khẩu vị một phần bờ lũ hệ bờ dị khẩu vị. Bạch Hoang nhìn lấy lão bản nói: "Được rồi, các ngươi chờ một chút." Trả lời hai câu, lão bản xe nhẹ đường quen cấp tốc chế tắc lên ai sở cơ dễ ảm. Qua chừng một phút, cho Ô oh Mai khẩu vị cùng bờ lũ hệ bờ dị khẩu vị sở cơ dễ ảm. Lão bản đem ai sở dễ ảm đưa tới Bạch Hoang trước mặt. Thân thủ đem ai sở dễ ảm tiếp nhận, Bạch Hoang đem Ô oh Mai vị ai sở dễ ảm cho Mộ Thiên Liên, vừa mới Mộ Thiên Liên cũng là đang nhìn Ô oh Mai vị. Mặc dù không có viết chữ tiến hành biểu thị, bất quá mộ thiên liên ngược lại là cho Bạch Hoang đưa một cái rất nhỏ ánh mắt, có một chút như vậy gửi tới lời cảm ơn ý tứ, nhưng cũng không rõ ràng chính là Lão bản, hai phần bao nhiêu tiền? Bạch Hoang theo trong túi quần đem tiền lẻ đem ra. Hả, cho một phần tiền là được rồi, ô mai vị sở cờ dễ ảm coi như là ta tặng. Lão bản cười ha hà nói Ai? Hiện tại có mua một tặng một hoạt động à? Tốt như vậy. Bạch Hoang kinh ngạc. Không không không. Ta cái này không có tổ chức cái gì hoạt động, mỹ nữ đến ăn ải sở cờ dệ ảm tự nhiên là miễn phí. Lão bản chi tiết giảng đạo. Nghe nói như thế, bạch hoang chép miệng. Được thôi, không có cách nào khác, ai bảo mộ thiên liên người đi đường duyên tốt như vậy đây. Vươn tay, bạch hoang đem một phần ải sở cờ dệ ảm tiền giao cho lão bản. Không phải hắn keo kiệt muốn thiếu trả thù lao, mà chính là người ta lão bản chính mình nguyện ý miễn phí đưa tặng, còn có thể thế nào. Đi trên đường, mộ thiên liên một chút xíu ăn ải sở cờ dễ Bộ dáng hoàn toàn không giống như là ngày thường cao lạnh phong cách, mà chính là giống như tiểu nữ hài đồng dạng ngây thơ. Theo lúc còn rất nhỏ bắt đầu, mộ thiên liên thì thật thích ăn hải sở cờ dệ ảm, nhất là tại mùa đông thời điểm, tuy nhiên rất lạnh, nhưng nàng thì là ưa thích ăn. Chỉ là từ khi cha mẹ mình rời đi về sau, nàng đến trên đường ăn hải sở cờ dệ ảm thì biến thành tự mình một người, loại tình huống này một mực tiếp tục đến bây giờ. Tối nay còn là có chút không giống đi, bởi vì bên cạnh nhiều một cái bạch hoang cũng không phải là nàng tự mình một người. Cho dù, hai người là ngăn cách một đầu ngân hà quan hệ. Lại đi một đoạn đường, ải sở cờ dễ ảm ăn vào một nửa bộ dáng. Bạch Hoang tại một nhà phá phần thưởng cửa tiệm ngừng lại, mộ thiên liên cũng chỉ đành theo dừng lại. Đừng quên, Bạch Hoang vừa mới hoàn thành hệ thống lựa chọn thế nhưng là đạt được vận khí giá trị gấp trăm lần tăng phúc, cái này nếu là không đến phá cái phần thưởng, vậy coi như lãng phí. Tiểu hỏa tử muốn phá phần thưởng à, một lần hai khối tiền. Hạng nhất phần thưởng là một chương thế giới du lịch phiếu, có thể tự do tuyển lựa bất luận cái gì lữ hành địa điểm, đồng thời toàn bộ hành trình bao an bao ở. Phá phần thưởng chủ tiệm nói ra. Được, đến năm tấm đi, ta phá một chút thử một chút. Bạch Hoang đem 10 đồng tiền đưa ra ngoài. Chính mình tiện tay chọn lấy năm tấm phá phần thưởng thẻ, Bạch Hoang cũng không có vết mực, trực tiếp bắt đầu phá phần thưởng. Tấm thứ nhất, 50 nguyên khen thưởng. Tấm thứ hai, 100 nguyên khen thưởng. Tấm thứ ba, 500 nguyên khen thưởng. Tờ thứ tư, 700 nguyên khen thưởng. Nhìn đến Bạch Hoang liên tục bốn tấm ra phần thưởng, lão bản tại chỗ trực tiếp nhìn ngộm, NDT khen thưởng trúng thưởng xác suất không đến 0.001, làm sao có thể liên tục bên trong bốn lần. Nơi này nói một chút, NDT khen thưởng trúng thưởng xác suất là không đến 0.001, mà thế giới du lịch phiếu trúng thưởng xác suất, vậy thì là không đến 1 phần 100 ngàn. Lão bản, ta bên trong hạng nhất phần thưởng. Làm lão bản như cũ ở vào ngộm bức tâm tình trước mắt. Bạch hoang cực kỳ phong khinh vân đạm nói một tiếng. Chương 60, chúng thưởng cùng đùa giỡn giống như. Cái gì? Lão bản đột nhiên giật mình, kính mắt đều nhanh theo trên mũi rất xuống. Đợi cấp tốc tiến lên trước xem xét, kết quả phát hiện bạch hoang vậy mà thật trúng hạng nhất phần thưởng, cũng chính là thế giới du lịch hiếu. Choáng váng. lão bản triệt triệt để để choáng váng. Lấy không đến 0,001 sát suất chúng liền bốn lần ở DT khen thưởng còn chưa tính. Bây giờ lại chúng liền phần thưởng sát suất không đến 1 phần 100 ngàn thế giới du lịch phiếu đều xuất hiện. Vận khí như vậy, bất luận kẻ nào đụng phải đều sẽ cảm giác đến nhìn mà than thở đi. Nhìn Trung Khai trương đến bây giờ hơn 10 năm, vận khí khủng bố đến giống Bạch Hoang dạng này khách nhân, lão bản còn là lần đầu tiên đụng phải a. Thừa như trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng, vầng sáng rã thân. Rất nhanh, lão bản cho Bạch Hoang đổi thế giới du lịch phiếu, hắn cái cửa này cửa hàng hết thảy chỉ có 2 tấm, chuyên môn giữ lấy hấp dẫn khách nhân dùng. Hiện tại không thể không đau mất một chương. Cầm tới thế giới du lịch phiếu, Bạch Hoang đem phiếu thuận thế bỏ vào túi, đợi lát nữa khác không cẩn thận làm mất rồi. Đi thôi." Bạch Hoang cùng một bên Mộ Thiên Liên một giọng nói. "Không sai, tuy nói Mộ Thiên Liên quả thật nghe được Bạch Hoang ngôn ngữ, có thể tựa hồ cũng không có muốn lập tức rời đi ý tứ, ánh mắt lộ ra ý tò mò đang nhìn những cái kia phá phần thượng thể. Bởi vì, Mộ Thiên Liên cho tới bây giờ đều chưa thử qua phá phần thượng nha. Nhẹ nhàng giật một chút Bạch Hoang y phục, Mộ Thiên Liên ngay trước Bạch Hoang mặt chỉ chỉ trong tiệm phá phần thương thể. Ý tứ rất đơn giản, thì là muốn cho Bạch Hoang giúp mình giao phía dưới tiền lẻ, nàng dự định thử một lần. Muốn mấy chương? Trực tiếp đọc hiểu Mộ Thiên Liên tâm tư Bạch Hoang hỏi. Lập tức, Mộ Thiên Liên rũa ra một ngón tay, biểu thị chỉ cần một chương như vậy đủ rồi. Từ miệng túi xuất ra hai khối tiền lẻ giao cho lão bản, Bạch Hoang cho Mộ Thiên Liên đưa một ánh mắt, ý tứ cũng là để Mộ Thiên Liên chính mình chọn phá phần thương thể. Chưa từng có nửa điểm chần chờ, Mộ thiên liên nhìn như cực kỳ tùy ý cầm một trường, dùng móng tay nhẹ nhàng đem kẹt lên lớp mại chó cạo. Rất tươi mới kinh lịch. Sau đó, mộ thiên liên thần sắc hơi sừng sốt, tiếp lấy đem phá phần thưởng thẻ nâng tại bạch hoang trước mặt. Ta đi. Nhìn đến phá phần thưởng thẻ khen thưởng, bạch hoang tại chỗ kinh ngạc. Ai ra, chỉ vì bạch hoang hoàn toàn không nghĩ tới, mộ thiên liên tùy ý quét một lần phần thưởng, dám cũng là cùng chính mình một dạng quét đến hạng nhất phần thưởng. Cần biết. Bạch Hoang có thể quét đến hạng nhất phần thưởng cái kia không thể nghi ngờ là bởi vì đạt được gấp trăm lần vận khí giá trị tăng phúc, nhưng mộ thiên liên chúng thưởng chỉ có thể là một nguyên nhân. Cái kia chính là vận khí thật tốt. Lão bản, thật không may, ngươi khả năng lại muốn bắt một trường thế giới du lịch phiếu đi ra. Bạch Hoang mang theo bất đắc dĩ nói. Làm sao có thể, chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng quét đến hạng nhất phần thưởng không thành, khắc cùng ta nói đùa. Lão bản rõ ràng không tin. Ngay tại cái này trong lúc nhất thời. Mộ thiên liên chuyển qua nửa bên thân thể, lấy để lão bản nhìn đến trong tay mình phá phần thưởng thẻ khen thưởng. Ui ui ui, mở. Đùa dơ đi. Lão bản há to miệng, cả người biến đến triệt để mắt trọn tròn. Nói đùa cái gì à, thế giới du lịch phiếu trúng thưởng sát suất là không đến một phần một trăm ngàn à, làm sao bây giờ tại vài phút bên trong vậy mà toàn bộ bị phá trúng. Đồng thời bạch hoang cùng mộ thiên liên hai cái này khách nhân nói rõ thì là một đôi tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ một đôi người yêu đồng thời lấy không đến một phần một trăm ngàn xác suất phá bên trong thế giới du lịch phiếu dạng này xác suất thấp đến quả thực không cách nào tính ra thật mở hơn 10 năm phá phần thưởng cửa hàng lão bản giờ phút này là thật bắt đầu hoài nghi nhân sinh sau khi lão bản lưu luyến không rời đem sau cùng một chương thế giới du lịch phiếu đem ra nhìn như thế sắp khóc choáng du lịch phiếu tới tay bạch hoang cùng mộ thiên liên rời đi cửa hàng đi địa phương khác tùy tiện đi một chút đáng nhắc tới chính là Làm bạch hoang cùng mộ thiên liên đi về sau Phá phần thưởng chủ tiệm vội vàng Thì rời một cái cột thông báo đi ra Cột thông báo trên đó viết Cấm đoán người yêu đến bản điểm phá phần thưởng Thế giới du lịch phiếu ta không có tác dụng gì Tạm thời không có đi phía ngoài dự định Nếu như ngươi muốn Cái kia có thể tặng cho ngươi Chính đang đi lại bạch hoang đối mộ thiên liên nói Lắc đầu Mộ thiên liên đối với cái này biểu thị phủ quyết Nàng gần đây cũng không có đi phía ngoài dự định Muốn không có tác dụng gì mà lại Cho dù là muốn đi bên ngoài du ngoạn, có lẽ nàng cũng chỉ chọn một người, bởi vậy càng không cần nhiều một chương du lịch phiếu. Tại người khác xem ra mong mà không được thế giới du lịch phiếu, đến bạch hoang cùng mộ thiên liên trong tay, thì đều là là hoàn toàn không dùng được, lẫn nhau cho ai đều không cần đến. Hơn 10 phút về sau, chẳng có điểm cuối tình huống dưới, bạch hoang cùng mộ thiên liên đi tới một chỗ cực kỳ náo nhiệt quảng trường. Quảng trường phụ cận đều là một số đang sống động động thương gia, đại đa số đều là là thông qua biểu diễn tại bản đồ bởi vậy người xem thật nhiều. Đi dạo đi dạo, đi tại phía trước Bạch Hoang đột nhiên bị người từ phía sau kéo một chút ống tay áo, nhìn lại, thì thấy là mộ thiên liên rỗi ra tay. Thế nào? Bạch Hoang cảm thấy không hiểu. Xuất ra màu sắc rực rỡ bút, mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, người ở đây quá nhiều, ta bắt lấy y phục của ngươi, miễn cho ngươi bị mất. Xem hết giấy cứng phía trên nội dung, Bạch Hoang chỉ có nổi lên một vẹn cười khổ. Mộ thiên liên nói ngược đi, nhìn nàng cái kia có chút không thích hứng loại trường hợp này thần sắc, nói rõ cũng là lo lắng cho mình bị mất a. Ràng thật, cái này một mặt Mộ Thiên Liên không thể nghi ngờ là để Bạch Hoang cảm thấy rất ly kỳ, hắn lại thấy được Mộ Thiên Liên mới một mặt, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Vì phối hợp Mộ Thiên Liên, Bạch Hoang đi dạo tốc độ thả chậm rất nhiều, nhìn một chút quảng trường các nơi biểu diễn. Ai? Đúng, dù sao đến đều tới, vậy chúng ta cũng có thể làm cái hoạt động. Bạch Hoang hiện lên chơi tâm, đã đem hết thảy đều nghĩ kỹ. Ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ không trước mặt mọi người biểu diễn, khắc mang hộ phía trên ta. Mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết. Đồng thời, mộ thiên liên lui về sau đi một bước làm ra tự vệ tư thế, để tránh bị bạch hoang hố. Nhìn thấy mộ thiên liên đối với mình mang theo để phòng tâm lý cử động, bạch hoang thật sự là có nỗi khổ không nói được, hắn nhìn lấy thì nguy hiểm như vậy à, cái này đều muốn về sau tránh đi. Ngươi đứng ở chỗ này lấy cho ta, ta một hồi liền trở lại. Vội vàng lưu lại một lời nói. Bạch Hoang tự mình một người chạy tới phía trước. Vốn là mộ thiên liên là muốn cho Bạch Hoang mang lên chính mình, có thể còn chưa kịp có phản ứng, Bạch Hoang liền đã chạy ra thật xa một khoảng cách, nàng không có cách nào để Bạch Hoang quay đầu lại. Bạch Hoang đi về sau, dần dần, mộ thiên liên thành đám người lui tới hào hào chú ý tiêu điểm. Có vị tuyệt sắc mỹ nữ một thân một mình tại dọc theo quảng trường đứng đấy, chỉ cần ánh mắt không ngủ người, cái kia bất luận nam nữ đều sẽ vô ý thức đi chú ý, nhất là đối mỹ nữ không có sức để kháng quần thể. Lui tới người qua đường bên trong, có không ít người đều bắt đầu sinh ra muốn qua bắt chuyện ý tứ, có thể chung quy là không một người tiến lên. Không nói trước mộ thiên liên mỹ mạo để bao nhiêu người minh bạch cái gì gọi là không có thể tiếp xúc, vẹn vẹn là khí chất phương diện này, thì đầy đủ nghiền ép tại chỗ bất luận kẻ nào. Cho nên nói, nơi nào có người dám đi đến mộ thiên liên bên cạnh bắt chuyện, không có âm thầm cảm thấy tự ti cái kia cũng không tệ rồi. Thật đẹp nữ cho tới bây giờ đều là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn không có bất kỳ một cái nào nam tính dám mạo hiểm giấu đi lên quấy dày mộ thiên liên mỹ nữ như vậy, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Không lâu, Bạch Hoang đi trở về, trong tay ôm lấy một cái đỏ thâm dương, chuyên môn dùng để bỏ phiếu cái chủng loại kia. Trường 61, may mắn cá chép. Bạch Hoang xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng là lập tức gây nên rất nhiều người chú ý. Chỉ vì Bạch Hoang là trực tiếp đi tới mộ thiên liên bên cạnh, hai người xem ra cũng là loại kia nhận biết thật lâu bằng hữu thậm chí có thể là người yêu. Thân vị một người nam nhân, có thể cùng Mộ Thiên Liên mỹ nữ như vậy quen biết, làm sao không là một cọc nằm mơ đều sẽ cười tỉnh chuyện tốt. Rất là kỳ quái nhìn Bạch Hoang một hồi, Mộ Thiên Liên tại giấy cứng lên viết, ngươi ôm một cái dương qua tới làm gì? Làm hoạt động a, còn có thể làm gì? Nói, Bạch Hoang đem đỏ thấm dương bỏ trên đất, sau đó nhìn Mộ Thiên Liên giảng đạo, ngươi màu sắc rực rỡ bút mượn ta một chút. Nghe vậy, không biết rõ tình huống Mộ Thiên Liên vô ý thức đem màu sắc rực rỡ bút đưa ra ngoài. Nàng vẫn là đoán không ra Bạch Hoang tâm tư. Tiếp nhận màu sắc rực rỡ bút, Bạch Hoang xuất ra vừa mới cùng một chỗ mang hộ tới biểu ngữ, có đến mấy mét dài. Đón lấy, tại biểu ngữ lên viết một chuỗi chữ về sau, Bạch Hoang liền đem biểu ngữ treo ở bên cạnh, lấy nhường đường qua người có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy biểu ngữ lên viết, cá chép hoạt động. Rút ra một tên may mắn người xem đưa tặng thế giới du lịch phiếu. Có thể tự do lựa chọn du lịch địa điểm lại toàn bộ hành trình bao an bao ở. Tất cả mọi người đều có thể miễn phí tham dự. Biểu ngữ treo lên đến không bao lâu, một nhóm người cấp tốc chạy tới, không có qua mấy cái chớp mắt thời gian thì đầy ắp người. Đừng quên, bởi vì mộ thiên liên tồn tại, chung quanh vốn là có rất nhiều người đang nhìn bọn họ bên này, đây là tự mang quảng cáo hiệu quả. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này rút thưởng có phải thật vậy hay không a? Vậy mà lại có miễn phí đưa tặng thế giới du lịch phiếu chuyện tốt, đúng a? Hơn nữa còn có toàn bộ hành trình bao ăn bao ở này làm sao cũng có thể giá trị cái vạn thanh khối tiền đi, thật có như thế tốt phúc lợi. người suy nghĩ kỹ càng, đợi lát nữa cũng đừng đổi ý. có nhiều người như vậy đều đang nhìn đây. trước tiên bên trong, rất nhiều người đối bạch hoang tổ chức hoạt động ôm có trình độ nhất định nghi vấn. nếu như tham gia rút thưởng cần giao một số tiền bọn họ nên sẽ trực tiếp tin tưởng, hoàn toàn là miễn phí, mới có thể để bọn hắn mang có nghi vấn. tình huống như vậy bạch hoang tự nhiên cũng hiểu, hắn đã sớm nghĩ kỹ có thể sẽ xuất hiện tình huống. mọi người yên tâm. Lần này rút thưởng hoạt động tuyệt đối là thật, bởi vì là miễn phí tham dự, cho nên ta không có khả năng thu hoạch đến bất kỳ lợi ích, thuần túy cũng là muốn tổ chức một trận cá chép hoạt động mà thôi, mọi người có thể tự do tham dự. Bạch Hoang nói, cái kia tham dự phương thức là cái gì? Có cái người qua đường hỏi. Rất đơn giản, cầm một tờ giấy viết lên tên của mình, sau đó đầu nhập đỏ trong giường, nửa giờ sau tiến hành tùy cơ rút ra, công bình công khai công chính. Bạch Hoang phát biểu giải thích. Vậy ta tham gia một chút thử một chút, dù sao không có khả năng ăn thiệt hỏi. Ta cũng tham gia, ta cũng tham gia. Người nào mượn ta một cây bút. Theo Bạch Hoang làm ra một phen giải thích, mọi người lần lượt đem viết có chính mình tên tờ giấy đầu nhập đỏ trong giường, nhân viên tham dự già trẻ nam nữ đều có, không có bất kỳ cái gì hạn chế hoạt động. Nơi này thời điểm, một bên mộ thiên liên ngay tại lặng yên không một tiếng động nhìn lấy Bạch Hoang, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng tò mò. Mộ thiên liên không nghĩ tới bạch hoang sẽ lấy rút thưởng phương thức đem thế giới du lịch phiếu đưa xong, bởi vì chính mình không cần đến, cho nên làm hoạt động đưa cho không quen biết người xa lạ. Nói như thế nào đây, đối với phương thức như vậy, mộ thiên liên cảm thấy còn thật có ý tứ. Sắc thực điểm tới nói, là cảm thấy lựa chọn loại phương thức này bạch hoang thật có ý tứ. Không ra một hồi, bởi vì nhân viên tham dự thực sự quá nhiều nguyên nhân, mộ thiên liên cũng chỉ đành động thủ giúp đỡ, nếu không bạch hoang tự mình một người căn bản nhìn không đến. Tình huống đột nhiên đến mộ thiên liên chính mình cũng không biết chính mình làm sao lại giúp đỡ, dù sao đần đột lũ mê liền bị mang vào tiết tấu bên trong. Nhưng, rước bỏ những thứ không nói khác, mộ thiên liên đối với cái này cũng không cảm thấy phản cảm, thậm chí còn có một chút hưởng thụ trong đó cảm giác tồn tại. Tại mộ thiên liên động thủ giúp thời điểm bận rộn, bạch hoang tại trong khe hở nhìn như tùy ý ngắm mộ thiên liên liếc một chút, khỏe miệng dương lên một tia đường cong. Kỳ thật, bạch hoang tổ chức lần này cá chép hoạt động nguyên nhân thực sự cũng không phải là thuần túy là vì đem thế giới du lịch phiếu đưa ra ngoài, đây chỉ là thuận thế mà thôi. Bạch Hoang mục đích thực sự là muốn cho Mộ Thiên Liên cũng tham dự vào, khắc tổng nắm lấy một bộ lệnh như băng tâm thái. Cùng Mộ Thiên Liên quen biết mấy ngày, Mộ Thiên Liên tâm tư mỗi ngày đều là thu rất chặt, tiếp tục như vậy tâm lý sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. đã Bạch Hoang hiện tại tạm thời tiến vào mộ ra, điều kiện kia cho phép, hắn tự nhiên là muốn cho Mộ Thiên Liên có thể thư giãn một tí nỗi lòng. muốn là Mộ Thiên Liên đã xảy ra chuyện gì? Cái kia khổ sở nhất nhất định là mộ lâm lao ra từ đi, hướng về phía điểm ấy, Bạch Hoang cũng phải làm điểm đủ khả năng sự tình. Rất nhanh, nửa giờ lặng yên trôi qua mà đi. Hiện nay, đỏ trong dương trí ít có hàng ngàn tấm viết hữu tính tên tờ giấy, toàn đều muốn có được duy nhất thế giới du lịch phiếu khen thưởng. Tốt, tham dự thời gian hết hạn hiện tại, để ta tới rút ra duy nhất một vị cá chép, vị này cá chép đem thu hoạch được thế giới du lịch phiếu một trường. Bạch Hoang mặt hướng mọi người nói. Lập tức. Bạch Hoang đi lên trước đem đỏ cái dương bế lên, đem đỏ cái dương toàn phương vị tiến hành vung gậy, dùng cái này để đỏ trong dương tờ giấy phân bố đều đều, lúc này mới công bình. Sau khi, Bạch Hoang để xuống đỏ cái dương, người đến rút đi. Bạch Hoang đối đứng tại bên cạnh mình mộ thiên liên nói. Nghe được Bạch Hoang nói, mộ thiên liên mới đầu sướng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Bạch Hoang sẽ để cho mình đến quất. Đang lúc chính mình dự định cự tuyệt thời điểm, đã bị Bạch Hoang kéo đến đỏ cái dương trước mặt, hoàn toàn không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Nhìn thấy bốn phía hơn nghìn người đều đang đợi mình mở thưởng, mộ thiên liên nhất thời cũng không có cách nào đối bạch hoang khởi sướng phản kháng, đành phải tạm thời lựa chọn thuận theo. Đem nàng dạng này nắm đi người, bạch hoang làm một cái đầu. Đi lên phía trước lên một bước, mộ thiên liên đem phải tay vươn vào đỏ cái dương duy nhất thiếu trong miệng. Lục lọi đại khái hai dây dáng vẻ, mộ thiên liên theo đỏ trong giường tùy cơ lấy ra một tấm tờ giấy. Giờ phút này, tại chỗ hơn ngàn người tất cả đều đang ngó chừng mộ thiên liên trên tay tờ giấy nhìn Bởi vì trên tờ giấy tên cũng là toàn trường duy nhất may mắn người xem. Mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, mộ thiên liên đem tờ giấy giao cho Bạch Hoang, để Bạch Hoang đến tuyên bố cuối cùng được phần thưởng may mắn người xem. Bởi vì, chính nàng không có cách nào mở miệng tuyên bố. Bạch Hoang trong lòng cũng hiểu, đem tờ giấy nhận lấy về sau lúc này tuyên bố, chúng thưởng tên là Thiếu Tư Mệnh. Nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, tựa hồ không ai muốn đi ra nhận lánh khen thưởng. Ai? Là ta là ta. Thiếu Tư Mệnh là ta Cách đó không xa, có người tướng mạo mười phần ngọt ngào nữ hài chạy tới, đứng tại Bạch Hoàng trước mặt sau lúc này giảng đạo, thiếu tư mệnh cái tên này là do ta viết, ta tên thật gọi lâm mệnh. Chúc mừng, cho, đây là phần thưởng của ngươi. Bạch Hoàng đem thế giới du lịch phiếu đưa ra ngoài. Cảm ơn. Nữ hài hết sức cao hứng tiếp qua thế giới du lịch phiếu. Nhưng, sau một khắc, không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ, nữ hài đột nhiên biến đến buồn bực rất nhiều. Làm sao vậy, có vấn đề gì không? Phát hiện cái này một chi tiết Bạch Hoang hỏi, "Là như vậy, ta có cái hảo bằng hữu cũng muốn đi du lịch, ta muốn mang lên hắn cùng một chỗ, thế nhưng là ta không biết mình lưu giữ tiền có đủ hay không." Nữ Hải có chút hề bài nói. Tại lúc này, Bạch Hoang ống tay áo bị người theo bên cạnh nhẹ nhàng kéo một chút, quay đầu chỗ khác xem xét phát hiện là Mộ Thiên Liên. "Đây không phải trọng điểm." Trọng điểm là Mộ Thiên Liên đem thế giới của mình du lịch phiếu đưa tới trước mặt hắn. Chương 62: Tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Ngươi! Đây là muốn ta giúp đỡ đưa phiếu sao? Bạch Hoang rất là kinh ngạc hỏi. Nói thật, Bạch Hoang hoàn toàn không nghĩ tới mộ thiên liên sẽ làm ra cử động như vậy, theo đạo lý mà nói, mộ thiên liên đối với cái này cần phải thờ ơ mới là, dù sao không liên quan đến mình. Sau một khắc, mộ thiên liên nhẹ gật đầu, dùng cái này làm đáp lại. Đã mộ thiên liên đã làm tốt quyết định, cái kia Bạch Hoang cũng không có giả mộm, lúc này đem mộ thiên liên trên tay một cái khắc chương thế giới du lịch phiếu cầm tới. Đón lấy! Bạch Hoang đem thế giới du lịch phiếu đưa đến nữ hải trong tay, giảng đạo, chương này thế giới du lịch phiếu cũng đưa ngươi đi, dạng này ngươi liền có thể mang lên bằng hữu của mình, đường đi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Cảm ơn. Thật cảm ơn các ngươi. Nữ hải kích động đến kem chút tại chỗ bước lên, hương phấn đến cũng không biết làm như thế nào thuyết minh. Ba ba ba. Ngay trước lúc này, bốn phía truyền ra một mảnh cực kỳ hoành động tiếng bộ tay. Không vì cái gì khác cái gì. Đại gia hỏa đều là tại cho Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên vô tay. Bạch Hoang lấy không ràng buộc rút thưởng phương thức đem thế giới du lịch phiếu xem như khen thưởng, mà Mộ Thiên Liên vì giúp người hoàn thành ước vọng lại đem thế giới của mình du lịch phiếu đem ra, cho dù mọi người không có chúng phần thưởng, cái kia cũng cảm thấy rất có ý nghĩa. Hoa Hoan tốt tâm tình, Nữ Hải từ đấy lòng giảng đạo, cảm ơn các ngươi hai vị, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, cả một đời vĩnh viễn hạnh phúc. Nghe nói như thế, Bạch Hoang lúc này trả lời, ngươi hiểu lầm chúng ta hai cái cũng không phải là người yêu quan hệ, không tồn tại cái gì bách niên hảo hợp chúc phúc. Dung khẽ mắt quét nhìn lặng lẽ hướng bên cạnh liếc một cái, Bạch Hoang vốn là coi là Mộ Thiên Liên hẳn là sẽ rất không vui, nhưng lại phát hiện Mộ Thiên Liên vẹn vẹn chỉ là mặt không biểu tình mà thôi, chí ít không có cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Hắn cô bé trước mắt là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng tham dò a a. Nguyên lai like các ngươi không phải người yêu a, không có ý tứ không có ý tứ là ta nói sai. Bởi vì các ngươi nhìn lấy thật quá xứng đôi. Nữ hải xuất phát từ nội tâm nói. Khu khu, kia cái gì, khen thưởng ngươi cũng lấy được, nhanh đi về đi, ngươi không phải còn phải đưa phiếu cho một người bạn à? Bạch Hoang tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Ừm, ta đi đây, lần nữa cảm ơn các ngươi, chúc các ngươi đều tự tìm đến thuộc tại hạnh phúc của mình. Lưu lại một lời nói, nữ hải cầm lấy phiếu xám xịt rời đi hiện trường. Rút thưởng hoạt động chính thức kết thúc, tụ tập tại đám người chung quanh lần lượt tán đi Cái kia làm gì liền đi làm gì? Đi thôi, còn có một số thời gian, dẫn ngươi đi qua vặt đường phố bên kia dạo chơi. Thoại âm rơi xuống, bạch hoang dẫn trước đi tại đằng trước. Nghe vậy, mộ thiên liên không nói một lời theo ở phía sau, cùng bạch hoang bảo trì khoảng cách nhất định. Đối với vừa mới trung thưởng nữ hải kia nói tới vài câu chúc phúc, mộ thiên liên kỳ thật nghe được, nhưng nàng xác thực cũng là không có cảm giác đặc biệt gì. Nàng cùng bạch hoang quan hệ giới hạn tại ở tại cùng một tòa nhà dưới mái hiên, liền bằng hữu cũng không tính. Không tồn tại bất luận cái gì có quan hệ người yêu phương diện thuyết pháp. Hơn 10 phút về sau, Bạch Hoang mang theo Mộ Thiên Liên đi tới phụ cận một đầu phố ẩm thực. Không thể không nói, vừa tới phố ẩm thực Mộ Thiên Liên vậy mà chưa có điều biến phát triển, vốn là để Bạch Hoang mang theo, về sau thì là chủ động tại mỗi cái quầy hàng đi tới đi lui lên, nếm thử không giống nhau quả vặt. Vì để tránh cho tẩu tán, cho nên bất luận Mộ Thiên Liên làm sao tàn bộ, Bạch Hoang ánh mắt đều là một mực nhìn lấy, người xung quanh nhiều lắm. Dần dần, Bạch Hoang phát hiện kỳ thật mộ thiên liên cũng có tiểu nữ sinh một mặt tồn tại. Nói thí dụ như hiện tại, muốn là đổi lại bình thường loại kia băng lãnh tính cách mộ thiên liên, như thế nào lại đơn giản như vậy thuần túy đây? Cái gọi là băng sơn tính cách, nhưng thật ra là mộ thiên liên trong tiềm thức bị động biểu hiện ra đi, một khi bị một loại nào đó hoàn cảnh ảnh hưởng, vậy cũng sẽ có mặt khác xuất hiện. Cái này một đi dạo xuống tới, trong lúc bất chi bất giác, chính là đã nhanh muôn đến 11 giờ đêm. Lúc này, bạch hoang đi vào một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong. Mộ Thiên Liên nói có chút khát nước, muốn uống điểm đồ uống. Cho Mộ Thiên Liên cầm một bình nước trái cây, Bạch Hoang chính mình cầm một bình rượu cọc hai. Đừng quên, Bạch Hoang tại Hoa Ngọc quẩy rượu thế nhưng là kiêm trước qua một đoạn thời gian rất dài, uống rượu giải khát là chuyện rất bình thường. Hú hồ, Hoa Ngọc lúc trước vì nghiên cứu mới tiểu loại, đối Bạch Hoang có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, uy bức lợi dụ để Bạch Hoang nếm vị đạo. Ai, nhớ lại đều là thanh xuân huyết lệ sử a, quá khó khăn. Kết hết sổ sách Bạch Hoang dẫn Mộ Thiên Liên rời đi cửa hàng giá rẻ. Vặn ra cái nắp, đang lúc Bạch Hoang chuẩn bị uống trong tay mình rượu cocktail, lúc, lại phát hiện một bên Mộ Thiên Liên vẫn đang ngó chừng chính mình nhìn, khiến người ta không hiểu cảm thấy hại đến hoảng. "Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Trên mặt ta có đồ a?" Bạch Hoang nói. Lắc đầu, chần chờ mấy giây, Mộ Thiên Liên chỉ chỉ cầm trong tay của chính mình nước chanh, lại chỉ chỉ Bạch Hoang cầm trong tay rượu cocktail, làm ra một cái cùng loại với trao đổi thủ thế động tác. Không phải đâu. Ngươi muốn theo ta đổi? Bạch Hoang rất cảm thấy kinh ngạc. Trước tiên, Mộ Thiên Liên rất là trịnh trọng gật đầu, đứng tại chỗ, Bạch Hoang lấy một loại rất chất vấn ánh mắt xem kỹ lấy Mộ Thiên Liên. Trước mắt mình Mộ Thiên Liên hẳn không phải là đồ giả mạo đi, làm sao kỳ kỳ quái quái? Nhìn thấy Bạch Hoang nghi hoặc thần sắc, Mộ Thiên Liên tại giấy cứng lên cấp tốc viết, ra ra trong nhà không cho ta uống, ta muốn nếm thử là hương vị gì? Không không không, quên đi thôi. Lão gia tử là nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, tại suy nghĩ cho ngươi đâu ta cũng không thể con lao ra tử làm loạn, bạch hoang nói. mà bạch hoang những lời này tạo thành hiện tượng, cũng là mộ thiên liên tập trung tinh thần tập trung vào hắn, ánh mắt nháy đều không nháy mắt một chút, miệng hai bên thậm chí đều có cong lên xu thế xuất hiện. cái này nói rõ cũng là đang bày tỏ chính mình rất ủy khuất ta. được được được, ta đổi với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng uống nhiều, nếm thử là được rồi. vì để tránh cho bị mộ thiên liên nhìn chằm chằm vào, bạch hoang đành phải tạm thời lựa chọn thỏa hiệp, ánh mắt kia quá làm người ta sợ hãi. Cứ như vậy, mộ thiên liên theo bạch hoàng trong tay nhận lấy rượu cocktail, rất là kinh ngạc quan sát một hồi. Một lát sau, mộ thiên liên mở ra môi son thoáng uống một ngụm, miệng ba tháp ba tháp một hồi, giống như là tại nếm vị đạo, thần sắc bình thản đến tựa như là tại uống nước sôi để nguội một dạng. Vài giây sau, dần dần, mộ thiên liên hai bên gương mặt nổi lên từng mảnh từng mảnh đỏ ứng, thì cùng bôi màu đỏ son phấn đồng dạng. Ta đi! Tình huống như thế nào? thấy thế, bạch hoàng giật mình. Liền bận biểu đưa tay tới trước đem mộ thiên liên đỡ lấy. Trời ạ, không phải đâu, hắn vừa mới cho mộ thiên liên chính là rượu co thai à, không phải cái gì dễ dàng uống say tiểu, mộ thiên liên làm sao lại đỏ mặt. Ta, ta giống như có chút chóng. Mộ thiên liên thần sắc biến đến có chút ốc trệ, nhưng vẫn là tại giấy cứng lên viết một chuỗi chữ cho bạch hoang nhìn. Đến tận đây, bạch hoang không dùng nghị cũng biết mộ thiên liên là say, chỉ sợ mộ thiên liên là loại kia không thể đụng vào rượu cồn thể chất, uống một ngụm đều sẽ say. Ngươi còn có thể hay không đi, ta dịu ngươi đi đỗ xe địa phương, đến vội vàng đem ngươi đưa về nhà mới được." Bạch Hoang liền vội vàng nói. "Song, lần này có vẻ như đâm lỗ thủng, sau khi trở về nếu như bị Mộ Lâm lão gia tử nhìn đến Mộ Thiên Liên uống say bộ dạng, cái kia chỉ định là cho hết con BA." Đẩy ra Bạch Hoang, Mộ Thiên Liên cầm lấy màu sắc rực rỡ bút tại giấy cứng lên viết lên chữ, thân thể hơi hai bên lắc lư. Qua hơn 10 giây, Mộ Thiên Liên đem giấy cứng nâng trước người, nói rõ là vì nâng cho Bạch Hoang nhìn vừa nhìn thấy giấy cứng lên nội dung, Bạch Hoang lúc này tuyệt vọng giống như vỗ chán một cái, bởi vì hắn biết mình là thật đâm lỗ thủng. Chỉ thấy uống say mộ thiên liên tại giấy cứng lên viết, rõ ràng là bảy cái hơi nghiêng về chữ lớn. Cảm giác mình, manh manh đi. Chương 63, uống say mộ thiên liên. Má ơi, ra chuyện. Lần này là thật ra chuyện. Mộ thiên liên đó là cái gì tính cách ra, bị toàn trường làm thành băng sơn nữ thần một dạng tồn tại, cả ngày xuống tới đều là một bộ lạnh như băng biểu lộ. Nhưng bây giờ, mộ thiên liên vậy mà tại viết cảm giác gì chính mình manh manh đi. Đây không phải tinh thần triệt để nhẹ nhàng lại là cái gì. Trong nháy mắt này, Bạch Hoang thử suy nghĩ một chút mộ thiên liên thanh tỉnh về sau tình huống, muốn là về sau mộ thiên liên nhớ lại thời khắc này đủ loại, hình ảnh kia quả thực vô pháp tưởng tượng A. Sẽ chết. Bạch Hoang cảm giác mình tuyệt đối sẽ chết. Bởi vì hắn là một cái duy nhất chứng kiến mộ thiên liên giả ngây thơ người, lấy mộ thiên liên tính cách, sợ là đến cái sát nhân diệt khẩu cũng không đủ a Hắn thì không nên để mộ thiên liên uống cái kia một ngụm rượu. Tốt chóng, ta giống như có chút đứng không yên. Mộ thiên liên lại tại giấy cứng lên viết. Ai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, chuyện sau đó về sau rồi nói sau. Hiện tại việc cần phải làm là phải đem mộ thiên liên mang về. Đi thôi, ta vịn ngươi. Bạch hoang đi đến mộ thiên liên trước mặt, vươn tay làm bộ muốn đi vịn mộ thiên liên. Nhưng mà đối với bạch hoang cử động, mộ thiên liên lắc lư trực tiếp cũng là tránh đi. Tựa hồ rất không muốn để bạch hoang đụng phải chính mình. Đón lấy, mộ thiên liên có chút mơ hồ tại giấy cứng lên viết, ta muốn ngươi. Còn ta, không phải vậy ta nằm tại cái này không đi. Nghe nói như thế, bạch hoang hối hận tâm tình không thể nghi ngờ là sâu hơn, mộ thiên liên say rượu tình huống so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lại có ai có thể nghĩ tới, tính cách cực độ băng lãnh mộ thiên liên, lại còn sẽ có giả ngây thơ nũng nịu thời điểm xuất hiện. Không có cách nào khác, mộ thiên liên hiện tại ý thức không rõ ràng. Bạch Hoang đành phải thuận mộ Thiên Liên ý, mau chóng đem nàng mang về mới là trọng yếu nhất. Nửa cuối người, Bạch Hoang ra hiệu mộ Thiên Liên tựa ở chính mình phía sau lưng, vậy liền quăng đi chứ sao. Nhắc tới cũng kỳ quái, vốn cho rằng mộ Thiên Liên mơ hồ trạng thái dưới hẳn là sẽ gây sự một hồi mới đúng, kết quả lại hết sức khéo léo tựa vào Bạch Hoang phía sau lưng, không có chút nào tránh né. Cứ như vậy, Bạch Hoang có mộ Thiên Liên hướng trước đó đặt xe cổ địa phương đi đến. Quá khứ người qua đường nhìn đến Bạch Hoang có mộ Thiên Liên mỹ nữ như vậy, Hắn ánh mắt không khỏi là tại lộ ra hâm mộ ghen ghét hai chữ, chớ nói rõ chi là mắt người liếc một chút liền biết mộ thiên liên là có chút uống say bộ dáng. Đương nhiên, bạch hoang không có đi để ý những người khác là như thế nào cái nhìn, đây không phải hắn cần để ý sự tình. Chỉ là duy nhất để cho bạch hoang làm phức tạp ở chỗ, cái này không con không biết, một vác lên bạch hoang mới giật mình phát hiện, mộ thiên liên dáng người là thật tốt đến nổ tung. Trước kia chỉ từ thị giác phương diện đến xem. Bạch Hoang liền biết mộ thiên liên dáng người là thuộc về để tất cả nữ tính ghen tị loại hình, cái kia phát dục địa phương tất cả đều phát dục đến vô cùng tốt. Hiện tại con lấy mộ thiên liên đi lại, Bạch Hoang mới phát hiện mộ thiên liên dáng người kỳ thật so nhìn lấy còn tốt hơn, liền hắn một người nam đều cảm thấy thật không thể tin, hoàn mỹ đến không có khuyết điểm sao. Đây không phải nói trắng ra Hoang ưa thích suy nghĩ nhiều, mà là bởi vì bất luận thế nào hắn đều là một cái bình thường nam tính, nếu có thể bảo trì não hải trống không cái gì đều không muốn, đó mới kỳ quái. Lúc này, nguyên bản tựa ở bạch hoang phía sau lưng mộ thiên liên đột nhiên giật giật, cánh tay tại bạch hoang trước mặt lúc gần lúc hiện, một chút tự mình chủ quan ý thức đều không có. Ngoan một chút, khác ngủ chuyện. Bạch hoang một giọng nói, cho dù biết mộ thiên liên nghe không vào. Không nghĩ, có lẽ là trùng hợp nguyên nhân, bị bạch hoang tiểu nói này về sau, mộ thiên liên vậy mà thật không chuyện. Nhưng là, đột nhiên, mộ thiên liên khuôn mặt đúng là trực tiếp hướng bạch hoang bên phải bên mặt di động. Khoảng cách gần đến bạch hoang gia thịt đều có thể trực diện cảm giác được mộ thiên liên hô hấp. Sau một khắc, chỉ thấy mộ thiên liên hiển nhiên là muốn hướng bạch hoang bên phải bên mặt hôn qua đi. Bảnh. Phát giác được tình huống này, bạch hoang lung lay một chút đầu trực tiếp đem mộ thiên liên đầu đụng, để mộ thiên liên cô nàng này an phận xuống tới. Uống say không tầm thường à? Còn muốn thừa dịp loại thời điểm này chiếm chính mình tiện nghi đến cái gì cơ hôn, suy nghĩ nhiều, cho nên nói à. Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài nhất định muốn thật tốt bảo vệ tốt chính mình. Hiện tại cái này xã hội quá nguy hiểm, không phòng bị điểm không được. Xem xét lại Mộ Thiên Liên, cũng không biết là bị Bạch Hoang đụng choáng váng còn là thế nào, cứ như vậy dán vào Bạch Hoang không động, biến đến 10 phần nhu thuận. Cái này đột nhiên nhu thuận, để Bạch Hoang thậm chí đều biến đến không thích đứng đây. Đi một hồi, Bạch Hoang đến trước đó đặt xe cộ địa phương. Theo Mộ Thiên Liên trên thân tìm ra chìa khóa xe, Bạch Hoang trước đem Mộ Thiên Liên đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Giúp hắn thắt chặt dây an toàn, thắt đến xích sao, miễn sẽ phải đợi lại mù chuyện. Cứ như vậy, đảm nhiệm tài xế tự nhiên là Bạch Hoang chính mình. Đang lúc Bạch Hoang chuẩn bị theo mộ thiên liên bên cạnh đi ra thời khắc, tay của hắn đột nhiên bị mộ thiên liên từ phía sau giữ chặt, quay đầu nhìn lại, thì là trông thấy mộ thiên liên một bộ ủy khuất như vậy dáng vẻ. Ngươi còn muốn làm gì? Bạch Hoang hỏi. Nhưng, mộ thiên liên duy nhất có thể đáp lại Bạch Hoang, như cũ cũng chỉ có bộ kia ủy khuất như vậy dáng vẻ que miệng hai bên đều đều thành bánh bao hấp. Hả, Xin lỗi, ta đem chuyện trọng yếu đem quên đi." Nói, Bạch Hoang đem mộ Thiên Liên giấy cứng cùng màu sắc rực rỡ bút đưa cho nàng. Chính hắn vừa mới cũng là có chút choáng váng, quên mộ Thiên Liên chỉ có thể dùng viết chữ biểu đạt tâm tư. Sau đó, chỉ thấy mộ Thiên Liên tại giấy cứng lên viết, "Ta không uống xe, ta có thể lái xe." Xoa. Nhìn đến giấy cứng lên nội dung, Bạch Hoang tâm lý trực tiếp khởi sướng một tiếng đầu đen ra uống. Lời viết như vậy sai lệch còn nói không có uống xe nào đâu không đợi bạch hoang mở miệng đắp lại mộ thiên liên tự mình lại tại giấy cứng lên viết ta thật không có uống xe ta biết khui rượu không uống xe uống xe không ra tiểu đúng không giờ phút này bạch hoang mặt muốn nhiều hắc thì có bao nhiêu hắc làm sao uống xe nữ nhân như thế ưa thích ngủ chuyện đúng đúng đúng khui rượu không uống xe uống xe không ra tiểu ngươi thật tốt ngồi đấy chớ lộn xộn vậy liền coi là giúp ta một đại ân bạch hoang xấu hổ cái kia giúp cho ngươi lời nói, ta có cái gì khen thưởng. Mộ Thiên Liên lại đần đột tại giấy cứng lên viết, khen thưởng ngươi buổi tối ngủ ngon giấc, hay đi. Nói, Bạch Hoang đi đến chính Châu ngồi lái xe bên kia. Không chống nổi, Bạch Hoang hiện tại là thật có chút không chống nổi. Cùng đối mặt dạng này Mộ Thiên Liên, Bạch Hoang tình nguyện lựa chọn đối mặt lạnh như băng trạng thái dưới Mộ Thiên Liên, chí ít tư duy bình thường, mà sẽ không giống như bây giờ nũng nịu con người, cùng cái tiểu nha đầu phiến tử giống như. Ai, Lão Thiên ta quá khó khăn. Bạch Hoang phát ra một tiếng cảm khái. Khởi động động cơ, Bạch Hoang điều khiển Rolls-Royce rời đi bãi đỗ xe, có gần nửa giờ đường xe, ít nhất phải 11 giờ đêm 40 điểm hai bên mới có thể trở về đến mộ gia. Chỉ sợ cái này 40 phút sẽ là Bạch Hoang từ nhỏ đến lớn lớn nhất thời gian rảnh ràng ra. Một đường lên, Mộ Thiên Liên dùng giấy tấm viết chữ phương thức hỏi Bạch Hoang tốt nhiều vấn đề, Bạch Hoang cũng chỉ có yên lặng phối hợp, nếu không thì thật sợ Mộ Thiên Liên đem dây an toàn dài Xe cộ chạy đến một chỗ yên lặng đoạn đường thời điểm, đột nhiên Mộ Thiên Liên chọc chọc đang lái xe Bạch Hoang, đợi Bạch Hoang quay đầu chỗ khác xem xét, thì là gặp như cũ có chút mơ hồ Mộ Thiên Liên tại giấy cứng lên viết, mau nhìn, trên trời có sao băng. Cô nãi nãi, ta cầu ngươi đừng có nằm động, vô duyên vô cớ làm sao có thể sẽ có, ta dựa vào, con thật có. Nhìn hướng lên bầu trời Bạch Hoang kinh ngạc. Chương 64, ta là ngươi cô nãi nãi, chỉ gặp phía trên bầu trời. Rõ ràng là có hơn 10 viên như giống như sao băng ánh sáng ngay tại rơi xuống Ngăn cách rất xa đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở Tại cái này trong lúc nhất thời bên trong Mộ thiên liên đã nhắm mắt lại Đối với sao băng phương hướng tựa hồ là đang cầu nguyện Nhưng đừng quên Mộ thiên liên bây giờ vẫn như cũng là có chút mơ hồ trạng thái Không nghĩ tới vậy mà lại nhớ đến cầu nguyện điện tịch Một lát sau Mộ thiên liên nhìn lấy bạch hoang Tại giấy cứng lên viết Ngươi biết ta cho phép cái gì nguyện sao Không biết Bạch Hoang rất là phối hợp về lấy. Khoe miệng trồi lên một vệt ý cười, Mộ Thiên Liên tại giấy cứng lên chậm rãi viết, "Ta hứa nguyện là hy vọng ngươi cùng gia gia thân thể khỏe mạnh." Nhìn đến giấy cứng lên nội dung, Bạch Hoang lúc này trinh ở thần. Nếu như Mộ Thiên Liên chỉ là cầu nguyện Mộ Lâm láo gia tử thân thể khỏe mạnh, cái kia Bạch Hoang đối với cái này nhất định không có bất luận cái gì kinh ngạc, bởi vì đây là không thể bình thường hơn được. Có thể Mộ Thiên Liên nhưng lại đặc biệt tăng thêm tên của mình, cái này khiến Bạch Hoang muốn không kinh ngạc đều không có cách nào. Chỉ là, không đợi Bạch Hoang có phản ứng gì, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Mộ Thiên Liên đã ngủ thiếp đi. Kỳ thật Bạch Hoang cũng hiểu, vừa mới cầu nguyện dù sao không phải xuất phát từ Mộ Thiên Liên chủ quan ý thức, có lẽ thanh tỉnh về sau cái gì cũng không biết nhớ đến, thuần túy ngoại ý muốn thôi. Nửa giờ sau, Bạch Hoang lái Dọn Dô Sở đứng tại mộ ra cửa biệt thự. Tại Dọn Dô Sở dừng lại trước tiên, bên ngoài biệt thự bảo tiêu lập tức nhích lại gần, như thường ngày giúp đỡ mở cửa xe. Bạch Hoang thiếu gia Có gì cần giúp đỡ sao? Nhìn thấy Bạch Hoang đem nhìn như bất tỉnh nhân sự Mộ Thiên Liên ôm vào trong ngực, Bảo Tiêu lập tức hỏi. "Không dùng." Bạch Hoang thuận thế trở về một tiếng. Nó lấy, Bạch Hoang ôm lấy Mộ Thiên Liên đi vào trong biệt thự. Ấn bây giờ gần nửa đêm thời gian điểm, Bạch Hoang vốn cho rằng Mộ Lâm lão gia tử cũng đã ngủ mới đúng, kết quả kinh ngạc phát hiện, lao gia tử nói rõ cũng là ở đại sảnh trên ghế salon ngồi đấy. "Ừm. Tiểu Liên thế nào?" Gặp Bạch Hoang ôm lấy Mộ Thiên Liên đi tới hình ảnh Mộ lâm tiến lên đón cực kỳ lo âu hỏi. Ngạch, cái này nói như thế nào đây? Đơn giản điểm tới giảng, nàng cũng là uống một hớp nhỏ rượu cocktail mà thôi, kết quả không nghĩ tới biến thành dạng này. Nói chuyện đồng thời, bạch hoang hoặc nhiều hoặc ít mang theo ý xin lỗi. Dù sao, hết thảy đúng là bởi vì hắn mua bình rượu cocktail mà lên, nếu không mộ thiên liên cũng không đến mức đột nhiên lên lòng hiếu kỳ, sau đó biến thành bộ ráng bây giờ. Hả, nguyên lai like là uống rượu à? Nghe đến nơi này, mộ lâm thở dài một hơi chỉ cần không phải có nguy hiểm gì liền tốt. Lão gia tử, ngài không trách ta không có chiếu cố tốt ngài cháu gái à?" Bạch Hoang nói, khoát khoát tay, Mộ Lâm vội vàng giảng đạo, "Ngươi cái này nói gì vậy, việc này không trách được ngươi, tiểu liên vốn là đối rượu cồn so sánh mất cảm, coi như uống một ngụm nhỏ tiểu đều sẽ biến thần trí không rõ, nhờ có ngươi mang nàng trở lại, ta còn muốn cảm ơn ngươi tiểu tử đây." Nghe xong Mộ Lâm lão gia tử nói, Bạch Hoang không thể không thầm khen lão gia tử lòng ngực, đừng đề cập có bao nhiêu thông tình đặc lý. Ngay trước lúc này, bị bạch hoang ôm vào trong ngực mộ thiên liên dần dần mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt trước tiên nhìn đến dĩ nhiên chính là bạch hoang. Chỉ là, đối với mình bị ôm hiện tượng, mơ hồ trong trạng thái mộ thiên liên không có bất kỳ cái gì phòng kháng, mặc cho bạch hoang đem mình ôm lấy, thần sắc nhìn tựa hồ còn cảm thấy rất hài lòng. Quay đầu chỗ khác, mộ thiên liên ánh mắt rơi ở một bên mộ lâm trên thân, trong mắt đi lòng vòng, nhìn lấy có chút quái dị Từ trên người chính mình lục lọi ra giấy cứng cùng màu sắc rực rỡ bút. Mộ thiên liên tại giấy cứng lên viết, lão đầu, ngươi là ai à? Mộ thiên liên giờ phút này viết một ít chữ, không thể nghi ngờ là viết cho mộ lâm lao gia tử nhịn. Nhìn thấy giấy cứng lên nội dung, bạch hoang tại chỗ bất đắc dĩ đến một chữ đều nói không nên lời, thân là cháu gái, mộ thiên liên vậy mà xưng hô ra ra mình vì lão đầu. Nhìn mộ thiên liên điệu bộ này, nói rõ cũng là tư tưởng xảy ra vấn đề, đến mức liền ra ra mình cũng chưa nhận ra được. Ta là ra ra ngươi. Mộ lâm lạnh nhạt trả lời cũng không có bởi vậy sinh khí nghe được lời nói mộ thiên liên ngược lại biến đến bất mãn lên lập tức tại giấy cứng lên viết lửa gạt hai đây ngươi mới không phải gia gia của ta ngươi muốn là ta lời của gia gia cái kia ta chính là ngươi cô nãi nãi đọc xong giấy cứng lên nội dung mộ lâm mặt mò nổi lên một trận cười khổ nhiều năm như vậy đến chính mình cháu gái cũng không có cùng hắn lão nhân này nói như thế nói chuyện a quái không thích đứng tiểu hoang ngươi đem tiểu liên đưa trở về phòng đi thôi để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một đêm Bắt đầu từ ngày mai đến cần phải liền không sao. Mộ lâm nhìn lấy bạch hoang nói. Ừm, tốt. Bạch hoang nhẹ gật đầu, lúc này ôm lấy mộ thiên Liên hướng đầu bậc thang bên kia đi đến. Bị bạch hoang ôm lên lầu mộ thiên Liên cũng không an phận, tới gần lên lầu trước đó lại tại giấy cứng viết một chuỗi chữ, giờ để mộ lâm có thể nhìn đến. Chỉ thấy giấy cứng lên viết, về sau nhìn thấy ta nhớ đến gọi cô nãi nãi. Nếu không đánh tới ngươi khóc. Sờ lấy thon dài dâu bạc trắng, mộ lâm thần sắc lộ ra rất hiền hòa. Hắn sẽ không hẹp hòi đến cùng cháu gái của mình tính toán, hướng chi còn là uống say cháu gái. Sau khi, mộ thiên liên gian phòng, bạch hoang đem mộ thiên liên vứt xuống nàng trên giường của mình. ân, không có nói sai, cũng là trực tiếp dùng rớt, ai bảo mộ thiên liên sau khi vào cửa giống con bạch tuộc một dạng quân lấy chính mình, không đến điểm cứng rắn sợ là không được. Đến nhà, thật tốt ngủ một giấc đi, ngoan một chút. Bạch hoang nhìn lấy mộ thiên liên giảng đạo, đợi bạch hoang thoại ôm rơi xuống. Mộ thiên liên chính mình từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy màu sắc rực rỡ bút viết, ta muốn tắm ngủ tiếp. Được, ngươi muốn tẩy thì tẩy đi, cái phải chú ý điểm, khắc trong phòng tắm ngã, cứ như vậy, ta trở về phòng. Bạch hoang tận tình khuyên bảo kể. Ai, lúc này mộ thiên liên là thật khó ở Trung A, cái này muốn căn dặn một chút, cái kia muốn căn dặn một chút, làm đến bạch hoang vô ý thức đều coi là mộ thiên liên là chính mình nữ nhi. Vì có lẽ có nữ nhi cầm nát tâm. Kết quả? Tại bạch hoang tức sắp xoay người rời đi thời khắc, mộ thiên liên cấp tốc tại giấy cứng lên viết, ta muốn ngươi giúp ta, không phải vậy ta nếu là thật ngã làm sao bây giờ. Hiện nay, bạch hoang biểu lộ chỉ có thể nói một mặt một bức. Mộ thiên liên đến tột cùng biết rõ không biết mình đang viết gì, uống say cũng không đến mức say thành như vậy đi. Cái này muốn là đổi lại bình thường trạng thái dưới mộ thiên liên, cái kia cho dù vũ trụ hủy diệt cũng không có khả năng viết ra dạng này từ ngữ. Hối hận, bạch hoang thật hối hận cho mộ thiên liên uống rượu rượ Hắn ở đây thể với trời, về sau tuyệt không để mộ thiên liên dính một giọt rượu. Rất khó khăn đỉnh. Đối với yêu cầu như vậy bạch hoang tự nhiên không có khả năng thuận theo, nếu không một khi mộ thiên liên tỉnh táo lại, hắn sợ là có một trăm đầu mệnh đều không đủ chơi. Cái này tuyệt đối không phải bạch hoang sợ chết, mà chính là một khi bị cực độ băng lánh mộ thiên liên cho để mắt tới, cái kia không thể nghi ngờ là so chết còn muốn thống khổ a. Linh gây diêm la, không gây mộ thiên liên. Đã sợ ngã xuống, cái kia liền trực tiếp nằm xuống ngủ. Bạch Hoang bất đắc dĩ nói, ta không. Mộ Thiên Liên lập tức tại giấy cứng viết, làm một cái hít sâu, Bạch Hoang sắc mặt lạnh xuống, nằm xong, đừng lúc đích, lại cử động đánh ngươi. Ngươi cái ngốc biết. Chương 65, ta để ngươi lăn a. Bạch Hoang đột nhiên mặt lạnh uy hiếp, dọa đến Mộ Thiên Liên lập tức đem bên cạnh gối đầu ôm vào trong lòng, bộ dáng nhìn qua quả nhiên là ủy khuất đến nổ tung. Cái này một mặt Mộ Thiên Liên, là thật là loại kia khiến người ta xem xét liền sẽ không nhịn được muốn an ủi loại hình. Xốp giòn đến không biên giới Nhưng, bạch hoang là sẽ không bị mộ thiên liên ngụy trang cho lửa gạt Ngươi hung ta Ngươi vậy mà hung ta Ngươi sao có thể đối với ta như vậy hung hăng Mộ thiên liên tại giấy cứng lên múa bút thành văn Dùng cái này biểu thị đối bạch hoang bất mãn Cùng kháng nghị dấu chấm than viết vô cùng dễ thấy Lấy một bộ cực kỳ hung ác gã thần sắc Bạch hoang đem tay phải bóp thành quyền đầu Thấy không, đống cắt một dạng lớn quyền đầu Ngươi muốn là lại không an Ta coi như thật đánh ngươi Đống cắt là cái gì? So bánh đậu bao ăn ngon không? Thế nhưng là ta ưa ăn bánh bao ngỏ hay? Mộ Thiên Liên tại giấy cứng viết, hít sâu một hơi, Bạch Hoang hết sức khống chế tâm tình của mình, không phải vậy hắn là thật lo lắng, chính mình sẽ nhịn không được đem Mộ Thiên Liên đè xuống đất ma sát, làm tức chết. Hắn là thật sắc bị Mộ Thiên Liên làm tức chết. Ta nói một lần chót, tranh thủ thời gian nằm xuống ngủ. Bạch Hoang cắn răng. Gặp Bạch Hoang vô cùng hung ác biểu lộ, Mộ Thiên Liên lúc này tại giấy cứng lên viết, anh anh anh T. Nhất thời, Bạch Hoang lần nữa hít sâu một hơi. Ngụ nội nó, uống say mộ thiên liên đến cùng còn có thể hay không lại ra một chút ra, anh anh anh ngươi cái quỷ đâu. Nhất quyền một cái anh anh quái. Vì để tránh cho bị mộ thiên liên tức đến phun máu, Bạch Hoang cũng mặc kệ mộ thiên liên thế nào, dù sao không có khả năng quản được ở một đứa bé. Quay người về sau đi đến, Bạch Hoang sám xịt rời đi mộ thiên liên gian phòng, bành một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Đáng sợ. Thật là đáng sợ a. Hoang. Tiểu Liên Nha đầu kia thế nào? Gọi hàng người là đứng tại lầu một đại sảnh mộ Lâm Lão gia tử, hắn bây giờ ngay tại ngưỡng đầu nhìn Bạch Hoang, hết thể đều an bài thỏa đáng. Bạch Hoang đi đến trước lan can đáp lời, nghe xong Bạch Hoang trả lời chắc chắn về sau, mộ Lâm Lão gia tử nhẹ gật đầu, lập tức dặn dò hai câu để Bạch Hoang ngủ sớm một chút, tiếp lấy chính mình liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đằng sau, Bạch Hoang cũng trở về gian phòng của mình, vô cùng đơn giản tắm rửa một cái, như vậy nằm ở trên giường dự định nghỉ ngơi. Lúc này, bạch hoang vừa chuyến lên giường lúc nghỉ ngơi, hắn cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Rơi qua ánh mắt xem xét, nhìn thấy là mộ thiên liên ôm lấy gối đầu đứng tại cửa ra vào. Cô nãi lại cái này đều nhanh nửa đêm 12 giờ, ngươi còn muốn làm gì? Bạch hoang cả người triệt để tròn váng. Ta một người ngủ sợ hãi, tới theo ngươi cùng ngủ. Mộ thiên liên rơ trước đó viết xong giấy cứng. Cút! Không mang theo mảy may quanh co lòng vòng, bạch hoang trực tiếp hô một tiếng. Ta không! Mộ thiên liên dơ lên giấy cứng. Ta để ngươi lăn a. Bạch hoang lần nữa hô. Ta thì không. Mộ thiên liên lần nữa dơ lên giấy cứng. Bịnh. Về sau nghiêng đổ, đã bỏ đi trị liệu bạch hoang trực tiếp ngã xuống trên giường. Chơi ạ, nếu như đây là cơn ác ngộng lời nói, vậy liền để hắn nhanh tỉnh dậy đi. Vì cái gì Lão thiên muốn tàn nhẫn như vậy đối với mình? Vì cái gì? Một ngày này buổi tối, bởi vì mộ thiên liên một mực mù chuyện nguyên nhân. Bạch Hoang bị ép không thể không cùng Mộ Thiên Liên điên cuồng luẩn vòng, nghĩ hết các loại biện pháp hống Mộ Thiên Liên về phòng ngủ, đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Một mực tiếp tục đến nửa đêm khoảng một giờ, Bạch Hoang mới rốt cục đem Mộ Thiên Liên hống về nàng gian phòng của mình ngủ. May mắn lớn nhất cuối cùng thành công, nếu không, Bạch Hoang cũng chỉ có thể đem Mộ Thiên Liên cho đánh cho bất tỉnh. Bận rộn cả đêm, lần nữa nằm dài trên giường Bạch Hoang có thể nói là dây ngủ, chân mền hướng trên thân đắp một cái trực tiếp tiến nhập mộng đẹp. Một đêm thời gian trôi qua mà đi. Hơn 9 giờ sáng, Bạch Hoang trong mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Khiếp mắt nhìn về phía trước, Bạch Hoang luôn cảm giác mình giống như quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu. Đến cùng là quên đi cái gì đây? Ta dựa vào. Hôm nay là thứ hai, Đông một chút, Bạch Hoang từ trên giường trực tiếp nhảy dựng lên. Má ơi, hắn đem đi trường học lên lớp sự tình đem quên đi. Trình lý tốt ý phục vội vàng rời giường rửa mặt, qua thêm vài phút đồng hồ, Bạch Hoang vội vàng chạy ra khỏi phòng. Vừa mới chạy đến đầu bậc thang chỉ thấy mộ lâm lão gia tử đang ngồi ở lầu một đại sảnh trên ghế salon xem tạp chí sau khi bạch hoang xuống đến lầu một đại sảnh đang chuẩn bị cùng mộ lâm lão gia tử chào hỏi sau đó đi ra ngoài tiểu hoang ta đã giúp ngươi hướng trường học mời tốt giả buổi sáng không cần đi mộ lâm nói ra a mời tốt giả dạ à dạng này à. bạch hoang có chút tròn váng, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra muốn là mình vô duyên vô cớ đột nhiên không có đi trường học cái kia chủ nhiệm lớp lý ngư tám thành là sẽ khắp thế giới tìm chính mình đòi mạng điện thoại cũng phải từng cơn sóng liên tiếp được thôi đã xin nghỉ cái kia đã sớm nghỉ ngơi một chút tốt dù sao tối hôm qua mệt đến nửa đêm phật viết chỉ cần trong lòng có tiết cái kia mặc kệ đi tới chỗ nào cũng không tính là thiếu tiết a di đà phật giang giặc quá thay quá thay ngồi đến mộ lâm trên ghế salon đối diện bạch hoang tự mình rót một chén nước sôi để ngồi uống hai ngụm đúng rồi lão gia tử mộ thiên liên người đâu nàng đi trường học đi học sao? Bạch Hoang hỏi. nhớ tới tối hôm qua mình bị Mộ Thiên Liên tra tấn hình ảnh, Bạch Hoang phía sau lưng đều là một trận bước lên lạnh, đều nhanh có bóng ma tâm lý. Không có, giúp ngươi xin nghỉ phép đồng thời, ta cũng giúp Tiểu Liên xin nghỉ, các ngươi hai cái sáng nay đều không cần đi. Mộ Lâm trả lời. Hả, dạng này a, cái kia nàng hiện tại người đâu? Sẽ không còn tại phòng ngủ đi. Bạch Hoang thuận thế nói. Nàng đã thức dậy, thì do so ngươi sáng sớm đến không sai biệt lắm nửa giờ. Hiện tại người tại trong phòng bếp đâu? Làm điểm tâm. Mộ Lâm trả lời. Suy nghĩ một lát, Bạch Hoang đầu tiên là âm thầm liếc một cái nhà bếp phương hướng, lập tức mặt hướng Mộ Lâm hỏi thăm. Lao ra tử. Mộ Thiên Liên hiện tại trạng thái cần phải khôi phục bình thường a. Suốt cả đêm đã qua, chắc hẳn Mộ Thiên Liên say rượu trạng thái cần phải giải mới đúng. Bạch Hoang là thật không muốn lại đối mặt tối hôm qua loại kia trạng thái Mộ Thiên Liên. Lời này nghe được trong tai, Mộ Lâm thần sắc không khỏi nổi lên một vệt cười khổ. Bởi vì hắn cũng nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua Không phải sao Cháu gái của mình lúc đó chẳng những gọi mình là lão đầu Thậm chí còn tự xưng là hắn cô nãi nãi Loại kinh nghiệm này mộ lâm làm sao có thể quên mất Cái này nói như thế nào đây Ngươi bây giờ hỏi Ta cũng trả lời không được Dù sao nha đầu kia vừa đưa ra Thì tiến trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng đi Cái khác cái gì biểu thị đều không có Cũng không có vấn đề Mộ lâm nói chi tiết Nghĩ nghĩ, bạch hoang cảm thấy đi Đã Mộ Thiên Liên sẽ cùng bình thường một dạng lên làm điểm tâm, cái kia chắc hẳn cần phải sát thực khôi phục bình thường. Nếu không lấy tối hôm qua cái kia trạng thái, đừng nói là làm điểm tâm, đem nhà bếp nổ cũng có thể. Đang lúc này, nói có khéo hay không, Mộ Thiên Liên từ trong phòng bếp đi ra. Tại Bạch Hoang cùng Mộ Lâm cộng đồng nhìn soi mói, Mộ Thiên Liên đi tới hai người bên cạnh, nhưng cũng không phải là muốn theo hai người chuyển động cùng nhau, mà chính là rót một chén nước sôi để ngồi tại uống. Cái kia, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Bạch Hoang cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính hỏi. Nghe vậy, mộ thiên liên chần chờ một chút, tại giấy cứng lên viết, ngươi chỉ, là tối hôm qua sự tình gì? Chương 66, vụn vật trí nhớ. Hả? Mới đầu, bạch hoang tâm ly đánh một cái dấu hỏi. Không đúng, làm sao mộ thiên liên phản ứng như thế bình thản, cùng hắn theo dự liệu hoàn toàn không giống? Thì như, ngươi tối hôm qua uống say sự tình. Bạch Hoang nói ra, uống say sự tình. Ta tối hôm qua không uống say. Mộ thiên liên dùng không thể nghi ngờ thần sắc tại giấy cứng lên viết. Không phải đâu, hợp lấy ngươi đem chuyện tối ngày hôm qua đều quên rồi. Bạch hoang rất cảm thấy kinh ngạc. Đợi bạch hoang thoại âm rơi xuống, mộ thiên liên lập tức tại giấy cứng lên viết. Tối hôm qua uống một ngụm ngươi cho tiểu, sau đó đầu có chút chóng, chờ ta lúc thanh tỉnh đã là ngày hôm sau buổi sáng. Xem hết giấy cứng lên nội dung, bạch hoang minh bạch một cái đạo lý, mộ thiên liên là thật không thể uống tiểu A. Uống về sau làm bất cứ chuyện gì đều không trí nhớ Hướng chỗ tốt tới nói Bạch Hoang ngược lại cũng coi là nối lỏng một khẩu đại khí Phải biết Mộ thiên liên tối hôm qua thế Nhưng là đối với hắn nũng nịu giả ngây thơ một buổi tối Nhất là hơn nửa đêm còn vẫn muốn cùng hắn ngủ cùng một chỗ Nói cách khác Hắn là một cái duy nhất chứng kiến qua mộ thiên liên thất thố bộ dáng người Cái này nếu như bị mộ thiên liên nhớ tới Vậy hắn nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng Liên quan tới điểm ấy Bạch Hoang xuất phát từ nội tâm tin tưởng lấy. Ngay trước lúc này, Mộ Thiên Liên phát một hồi nốc, xem ra tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Mấy hơi thở về sau, Mộ Thiên Liên lại giấy cứng lên viết một chuỗi chữ, tiếp lấy lập tức nâng cho Bạch Hoang nhìn. Chỉ thấy giấy cứng lên viết, tối hôm qua là ngươi đem ta trả lại. Vâng. Bạch Hoang nhẹ gật đầu, không có gì tốt giàu diễm. Cái này trong lúc nhất thời bên trong, Mộ Thiên Liên trong đầu đột nhiên lóe qua một số ký ức mảnh vỡ, nàng luôn cảm giác mình giống như quên hết chuyện trọng yếu gì, cũng không luận nàng cố gắng thế nào đi hồi ức. Lại vẫn là không cách nào nhớ lại, rất giống trong giấc ngộng loại kia cảm giác, sau khi tỉnh lại một cách tự nhiên thì quên đi trong ngộng quá trình. Khu khu, kêu cái gì, tiểu liên, bữa sáng làm xong không, cần phải không sai biệt lắm. Mộ lâm cố ý đổi chủ đề, dùng cái này tách ra cháu gái của mình chú ý lực. Hắn cũng không muốn để cháu gái của mình nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, bằng không mà nói cháu gái của mình chỉ định là đến xấu hổ khô đến không biên giới, dù sao viết những cái kia ở trước mặt hắn tự xưng cô nại nại từ ngữ. Uống say cử động không thể coi là thật, liền để vãng sự tùy phong đi. An sáng xong về sau, một lao hai thiếu trong lúc rảnh rỗi an vị ở đại sảnh nói chuyện thiếm, bạch hoang tiếp tục hướng lao ra tử nghe ngóng một số có quan hệ cha mẹ mình sớm mấy năm sự tình. Bất quá kỳ thật nói chuyện trời đất người chỉ là bạch hoang cùng mộ lâm mà thôi, mộ thiên liên tại nhìn mình văn học sách, không có đi phản ứng trong nhà hai nam nhân. Đến trưa, mộ lâm lao gia tử trở về phòng nghỉ ngơi, Lão nhân ra nhà, ngủ cái ngủ trưa cái gì. Bạch Hoang cùng mộ thiên liên cái này hai người trẻ tuổi đều không có ngủ trưa thói quen, vẫn tại đại sảnh tĩnh toạn. Ta nói, ngươi xem lâu như vậy sách, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy buồn kẻ hả? Bạch Hoang nhìn về phía mộ thiên liên hỏi. Quay đầu chỗ khác, mộ thiên liên rất là tùy ý liếc mắt bạch hoang liếc một chút, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói. Ai cần ngươi lo? Không có quan hệ gì với ngươi? Nhìn đến từ mộ thiên liên đưa tới lãnh đạm ánh mắt, bạch hoang tâm lý đúng là không hiểu có loại vui đến phát khóc cảm giác. Xem ra. Hắn quả nhiên vẫn là so sánh thích hướng lạnh như băng trạng thái dưới Mộ Thiên Liên a. Liên nghĩ đến đây, đột nhiên, Bạch Hoang sắc mặt khẽ giật mình. "Ha? Không đúng. Hắn tư tưởng giống như xảy ra vấn đề a. Không thích hướng nũng nịu giả ngây thơ Mộ Thiên Liên, ngược lại thích hướng lạnh như băng trạng thái dưới Mộ Thiên Liên, này làm sao không hiểu có loại dốc hết ra em mở cảm giác." Đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, Bạch Hoang vội vàng vứt bỏ rơi vừa mới nguy hiểm suy nghĩ, hắn nhưng là đường đường chính chính hảo nam nhi. Làm sao có thể là dốc hết ra em mở? Cái này là không thể nào. Cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, Bạch Hoang mở ra chí năng TV, nhìn xem có cái gì so sánh pha trò tiết ngủ. Hiu. Màn hình sáng lên. Cảm giác mình manh manh đi. Tâm lý mở ra hoa, khoái lạc thì ba ba ba. Hiu. Trước tiên, Bạch Hoang lập tức đem màn ảnh đóng lại. Má ơi, Bạch Hoang có thể không tranh thủ thời gian đóng lại à, tối hôm qua hết thể mở đầu. Đều là theo cảm giác mình manh manh đi mấy chữ này bắt đầu à. Vì để tránh cho mộ thiên liên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, biện pháp tốt nhất cũng là không cho mộ thiên liên tiếp xúc tin tức tương quan. Chỉ là, mặc dù bạch hoang đóng lại màn hình tốc độ rất nhanh, mộ thiên liên lại cũng vẫn là nghe được vừa mới phát ra một đoạn lời bài hát. Một chút lông mày nhíu lại, mộ thiên liên nhớ lại tối hôm qua mấy cái vụn vặt hình ảnh. Giống như có bạch hoang có chính mình hình ảnh. Giống như có chính mình tựa hồ thấy qua sao băng hình ảnh lại hình như còn có chính mình nửa đêm ôm lấy gối đầu rời khỏi phòng hình ảnh. Lại sâu chi tiết, mộ thiên liên thì thật không nhớ nổi, rất mơ hồ. Một đôi mắt đẹp ánh mắt rơi vào bạch hoang trên thân, mộ thiên liên tại giấy cứng lên viết, đêm qua, ta có phải hay không làm cái gì chuyện rất kỳ quái? Không có à, đêm qua ta mang ngươi sau khi về nhà ngươi trực tiếp đi ngủ, chuyện gì khác đều không phát sinh. Bạch hoang mười phần nghiêm túc trả lời. Nghe này, tuy nói vẫn là rất nghi hoặc, Mộ Thiên Liên cũng không có lại tiếp tục xoắn xuýt đi xuống, dù sao hẳn không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu đi, dù sao Bạch Hoang cùng ra ra mình, cái gì phản ứng dị thường đều không có. Như thế, rất nhanh, thời gian sắp tới 2 giờ chiều, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên cùng nhau rời đi biệt thự, đón xe tiến về trường học bên kia. Một đoạn thời gian đi qua, màu đen xe thương vụ dừng lại. "Tiểu thư, Bạch Hoang thiếu gia, đến chỗ rồi." Phụ trách tài xế lái xe nhắc nhở. Sau đó, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên xuống xe. Cùng thường ngày áp dụng đi bộ phương thức đi đến sau cùng một đoạn lộ trình Có thể phát hiện chính là Mỗi làm đi tới trường học thời điểm Bạch hoang cùng mộ thiên liên trong nháy mắt liền thành giống như người xa lạ quan hệ bình thường Ai cũng không có chủ động sát bên người nào Trước mắt trên lệch thời gian không nhiều đã nhanh bị mượn rồi Bởi vậy cửa trường học chung quanh cũng không có người nào Vấn thiên cao trung nội quy trường học rất nghiêm Đến trễ đến làm cho chủ nhiệm lớp tự mình tới linh đi Không có cái nào một học sinh muốn đến trễ Đi tiến trong trường học Đến một chỗ phân nhánh miệng, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên đường lớn chân trời mỗi người đi một bên. Phía trước nói qua, bọn họ không tại một cái khuôn viên trường. Không ra một hồi, Bạch Hoang đi vào phòng học, cũng tức là cao 31 lớp. Vừa mới ngồi xuống, bốn phía lân cận tòa đồng học cấp tốc bu lại, xa xa đồng học cũng đều tại nhìn mình cằm chằm. Thì thế nào? Đối với cái này trở hiện tượng thành thói quen Bạch Hoang, chỉ có thể nói không cảm thấy kinh ngạc. Bạch Hoang, ngươi buổi sáng xin nghỉ, mộ thiên liên nữ thần cũng xin nghỉ. Các ngươi hai cái có phải hay không cuối tuần cùng đi ra chơi? Tất cả mọi người là đồng học, khắc che giấu, chia sẻ đi ra cho mọi người nghe một chút. Cuộc sống của ngươi, giấc mộng của ta. Mấy cái đồng học mang theo tràn đầy hiếu kỳ không có có bất hảo tâm tư, thuần túy cũng là rất hâm mộ mà thôi. Nói như thế nào đây, có thể nói là cùng đi ra chơi đi, chơi một buổi tối. Bạch hoang tùy ý giảng đạo. Cái gì? Ngươi thật cùng mộ trường học tiêu sài chơi. Tiểu tử ngươi có thể a Nhất định chơi đến rất thoải mái đi Một cái đồng học nghe quả thực hâm mộ đến đỏ mắt Thoải mái Nghe được cái từ này Bạch Hoang lúc này biến đến 10 phần đắng chát Đêm qua ta thế nhưng là bị tàn phá cực kỳ thảm a. Chương 67 Không có cách Thân bất do kỷ Nghe được Bạch Hoang nói tới một phen, Trên mặt mọi người lập tức mang đầy dấu chấm hỏi Một ít nữ sinh cũng tất cả đều tại lấy Một loại vạn phần bộ dáng khiếp sợ nhìn lấy Bạch Hoang Đêm qua Bị tàn phá cực kỳ thảm Hai cái này từ ngữ nối liền nhau, quả thực là làm cho không người nào có thể bình tĩnh xuống tới, bạch hoang sẽ không cùng toàn trường nữ thần mộ thiên liên gạo nấu thành cơm đi. Mẫu chốt nhất là, hai người vừa mới trưởng thành không bao lâu a. Bạch hoang a bạch hoang, ta vốn cho là ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới vậy mà làm ra như thế bị hồi sự tình. Cầm thú. Người tên cầm thú này. A a a. Nữ thần của ta a. Vô sĩ, Không biết xấu hổ. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói không ngừng, đều là trộn lẫn lấy cực hạn ghen ghét. Không phải, các ngươi cả đám đều suy nghĩ cái gì đâu, ta cùng mộ thiên liên cái gì đều không phát sinh, các ngươi bình thường tiểu hoàng thư đã thấy nhiều đi, nghĩ gì thế? Bạch hoang rất cảm thấy bất đắc dĩ. Bị bạch hoang đột nhiên nói chuyện, mọi người sắc mặt lúc này xấu hổ đến không được. Nhưng, càng nhiều vẫn là xuất phát từ may mắn à, nguyên lai bạch hoang cùng mộ thiên liên chuyện gì đều không phát sinh, chỉ cần thăm dò được cái tin tức này liền tốt So cái gì đều giá trị Chỉ cần Bạch Hoang cùng mộ thiên liên cái gì đều không phát sinh Vậy bọn hắn những nam sinh này Thì còn có cơ hội ôn mỹ nhân về. Tục nữ nói Chỉ cần cái quốc vung thật tốt Lại kiên cố góc tưởng đều có thể đào sập Sau khi phụ trách dạy lớp số học giáo sư đi đến Là cái đeo kính nam giáo sư Thời gian lên lớp đến Như vậy Bạch Hoang cũng liền muốn bắt đầu nghiêm túc đi học Theo ngăn kéo dưới đáy xuất ra chuyện tranh Bạch Hoang tiến vào nghiêm túc đọc mạn gạ hình thức Hắn nhìn mạng gạ gọi là cường chi luyện kim thuật sư. Ngoài ra còn có một bản gọi toàn chức thợ săn. Thú vị thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, dường như trong một nháy mắt, đã đến đoạn thứ nhì lớp số học cuối cùng. Bạch hoang đồng học. Mời người đứng lên. Đột nhiên, tại sắp tan học thời khắc, số học lao sư mang theo một chút nộ khí quát lên. Yên lặng để xuống chuyện tranh, bạch hoang nghe tiếng đứng lên, hắn biết hiện tại là tình huống như thế nào. Trước kia lên lớp số học cũng thường xuyên bởi vì đọc mạng gạ mà bị kêu lên. Sau đó tiếp nhận một lần đến từ số học lao sư nghiêm hình tra tấn. Ngay trước lúc này, chung quanh những người khác đã là yên lặng đang cười trộm, bởi vì so với chủ nhiệm lớp lý ngư, số học lao sư không thể nghi ngờ là càng biết làm khó dễ người à. Bạch hoang đồng học, hai tiết khóa xuống tới ngươi một mực tại đọc mạn gạ sách, cứ theo đà này việc học làm sao bây giờ, lao sư hy vọng ngươi về sau có thể nhận thật một chút. Hiện tại lao sư muốn hỏi ngươi một cái toán học phương diện vấn đề, ngươi muốn là trong vòng một phút đáp đúng. Ta coi như trước đó cái gì cũng không thấy, muốn là đáp sai, vậy liền phạt tịch thu số học sách giáo khoa 30 vị trí đầu trang. Số học Lão sư đẩy liếc trong mắt giảng đạo. Ai, tâm lý yên lặng hít một tiếng khí, bạch hoang đều không biết được mình đã bị phạt qua bao nhiêu lần, trước đó bởi vì đáp không lên nguyên nhân, hắn đừng đề cập bị phạt bao nhiêu lần. Nhưng lần này, có lẽ không giống nhau. Lão sư xin hỏi, ta nghe đây. Bạch hoang lạnh nhạt nói, tốt, sảng khoái, ớt ủ một hồi. Số học lao sư lúc này hỏi, trường học vương sư phó là bán giày, một đôi giày tiến giá 30 nguyên bán phá giá 20 nguyên, khách hàng đến mua giày cho trương ngũ 10, vương sư phó không có tiền lẻ, sau đó tìm hàng xóm đổi 50 nguyên. Hàng xóm sau đó phát hiện 50 là giả, vương sư phó lại bồi thường 50 hàng xóm, hiện tại, vương sư phó hết thẻ thua lô bao nhiêu tiền. T. Theo số học lao sư vấn đề xuất hiện, trong lớp mọi người không khỏi là hít sâu một hơi, đây là quyết tâm muốn để bạch hoang phạt tịch thu A. Ai có thể trong vòng một phút đáp đi ra? Đại gia hỏa đều rất rõ ràng, liền xem như số học lão sư chính mình cũng không có khả năng trong vòng một phút tính ra đến, chỉ định là sớm đã biết đáp án, liền dựa vào cái này gốc dạ đến đùa dỡn học sinh. Xem xét lại Bạch Hoang, cùng trong lớp những người khác khác biệt ở chỗ, Bạch Hoang hiện tại nói rõ là bình tĩnh đến không được. Lão sư, đang nói ra đáp án trước đó, ta có một cái rất trọng yếu nghi vấn. Bạch Hoang nói. Nghi vấn gì? Số học lão sư nổi lên kinh ngạc. Trường học của chúng ta vương sư phó rõ ràng là cạo đầu, cái gì thời điểm biến thành bán dày đúng không? Bạch Hoang rất là nghiêm túc giảng đạo. Phốc phốc. Nghe được Bạch Hoang hỏi, rất nhiều người nhịn không được bật cười, đồng thời âm thầm kính để Bạch Hoang là đầu hán tử, cũng dám cố ý gây chuyện. Phía dưới trong lúc nhất thời, số học lao sư trầm mặt xuống, Bạch Hoang đồng học, xin đừng nên nói chút có không có, ngươi còn có nửa phút có thể trả lời. 60. Đáp án là 60. Bạch Hoang phong khinh vân đạm nói. Bởi vì trong lớp không có những bạn học khác biết đáp án, cho nên cho dù bạch hoang nói ra, đại gia hỏa cũng không biết đến cùng đúng hay không, chỉ có thể chờ đợi số học Lão sư cho ra cuối cùng đáp án. Bạch hoang không có khả năng thật tính toán ra đi. Giờ phút này, chỉ thấy số học Lão sư đã là cứng đờ mặt, ngươi. Ngươi là làm sao tính ra? Nhỏ như vậy khoa nhi vấn đề, coi không ra chẳng phải là lộ ra rất yếu trí. Bạch hoang trả lời. Xoa. Lời này truyền ra. Nhất thời gây nên trong lớp tất cả đồng học gào khóc, Bạch Hoang cái này nói rõ là đem bọn hắn tất cả mọi người mắng một lần a. Quá phế lối. Bất quá đừng hiểu lầm, Bạch Hoang tuyệt đối không có muốn nhầm vào người nào ý tứ, tuyệt đối không có. Tan học. Yên lặng đi trở về bục giảng cầm sách lên vốn, số học lao sư trực tiếp hướng phòng học đi ra ngoài, bởi vì Bạch Hoang xác thực đáp đúng. Đáp án cũng là 60. Trẻ nhỏ dễ dạy a. Má ơi, Bạch Hoang, ngươi làm sao đột nhiên tiến hóa? Loại kia kỳ hoa vấn đề đều có thể chính xác. Nói thật, ta quỷ. Hoang ca, hoang đại ca, về sau số học khảo thí chỉ điểm ta một chút. Lan đi. ngươi cái thứ không có tiền đồ, chút chuyện như thế thì có thể để ngươi gọi ca, thật sự là một chút tiền đồ đều không có, đúng không, hoang bậy bạ. Mọi người đối bạch hoang lại một lần cảm thấy lau mắt mà nhìn, quáng yêu, so ngư ma vương còn trâu. Tuy ý quét mắt bốn phía liếc một chút, bạch hoang tức không đắc ý cũng không khoe khoang, làm người phải khiêm tốn. Muốn không phải số học láo sư nhất định phải ra đề mục làm khó dễ chính mình, hắn lại làm sao muốn làm náo động đây? Không có cách, thân bất do kỳ nha. Một phút đồng hồ sau, tiếng chuông tan học vang lên. Chính khi mọi người dự định thừa dịp tan học thời gian đi bên ngoài tùy tiện đi một chút lúc, chủ nhiệm lớp Lý Ngư dẫm lên giày cao gót đi đến, tiết sau là tiết học của nàng. Các bạn học, nói một việc, xế chiều hôm nay sau khi tan học, trường học sẽ tổ chức một trận lâm thời trường học buổi hòa nhạc, thời gian là tại trạng vạng tối 6 giờ rưỡi địa điểm là thao trường sân khấu lớn. mặt khác, muốn tham gia âm nhạc biểu diễn người có thể hiện tại tiến hành báo danh. các loại nhạc cụ trường học đều có. đến lúc đó có thể trực tiếp ra trận. Lý Ngư trịnh trọng giảng đạo. phía dưới trong lúc nhất thời, nghe được buổi hòa nhạc cái từ này, tâm mắt của mọi người toàn đều không hẹn mà cùng như ngừng lại Bạch Hoang trên thân. mọi người đều biết, Bạch Hoang trước đó cùng sở ly hợp tấu qua, tài hoa cao cực kỳ. Bạch Hoang đồng học, ngươi có hứng thú tham gia biểu diễn sao? Lý Ngư mang theo chờ mong hỏi. Không được, ta không phải đặc biệt có hứng thú. Bạch hoang lắp đầu. Đinh. Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn một, đáp lại mọi người chờ mong, tham gia trạng vạng tối trường học buổi hòa nhạc. Khen thưởng, sen lẫn võ linh điển vi, cực kỳ chiến lược mạnh mẽ, một người giữ ải vạn người không thể qua. Lựa chọn hai, như cũ cự tuyệt, về sớm một chút tắm một cái ngủ. Khen thưởng, triệu hoán thu tam đầu địa ngục khuyển, tới từ địa ngục hung thú, chiến lược cường đại đồng thời cũng có một cái đặc thù yêu thích. Thì lại ưa thích nếm thử chủ nhân vị đạo. Chương 68 Cho chuyện vui vẻ không khí. Nhất thời, bạch hoang cả người ngốc thành đầu gỗ. Đến rồi đến rồi. Hệ thống mang theo uy hiếp của nó đến rồi. Lựa chọn hai khen thưởng thế nào một nhìn qua tựa hồ là rất không tệ, dù sao danh sưng tam đầu địa ngục huyền. Nhưng có thị chủ yêu thích lại là chuyện gì xảy ra. Cái này muốn là triệu hoán đi ra, hắn chẳng phải là vài phút được thành vì tam đầu địa ngục huyền thực vật. Nào đâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lựa chọn một khen thưởng mười phần không tệ à, đây chính là điển vi, vạn quân từ đó thủ thượng tướng thủ cấp như là lấy đồ trong túi, uy danh hiển hách lưu truyền ngàn năm lâu. Đã lúc chúng ta không ai muốn báo danh tham gia, cái kia mọi người đến lúc đó nhớ đến đi làm khán giả, đương nhiên, hết thảy đều là xuất phát từ tự nguyện, Lão sư hay là hy vọng mọi người đi phụng trẳng, xem như khóa ngoại giải trí. Nói, Lý Ngư quay người hướng phòng học đi ra ngoài, còn có 7-8 phút mới lên tiết. Nàng phải trở về đưa ra một chút danh sách. Lão sư xin dừng bước. Bạch Hoang đứng người lên hô. Nghe vậy, vừa mới vừa đi tới cửa phòng học Lý Ngư dừng lại tốc độ, quay đầu lại rất là kinh ngạc nhìn lấy Bạch Hoang. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Lão sư, ta quyết định vẫn là tham gia biểu diễn đi, dù sao lớp chúng ta không có ai đi, dù sao cũng phải có người làm một người đại biểu, không phải vậy chuyển đi sẽ bị các lớp khác chê cười. Bạch Hoang chính nghĩa ngôn từ nói. Trước tiên, Lý Ngư chấp nhiều lần ánh mắt. Nàng không nghĩ tới Bạch Hoang thái độ sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy, vốn còn muốn tại tan học thời điểm khuyên bảo khuyên bảo đây. Ừm, tốt, đợi lát nữa ta liền đem tên của ngươi đưa ra đến tham diễn trong danh sách, ngươi bây giờ là lớp chúng ta duy nhất đại biểu, có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Dứt lời, Lý Ngư trên mặt ý cười tạm thời rời phòng học. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn một, lấy được được thưởng, sen lẫn võ Linh Điển Vi. Sau một khắc, đợi Bạch Hoang hướng bốn phía xem xét. Đột nhiên phát hiện bạn học cùng lớp đều là nắm lấy một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, hơn nữa còn trộn lẫn có như vậy một chút gian trá. Tình huống như thế nào, làm sao nguyên một đám cười đến như vậy tình? Bạch Hoang cảm thấy không hiểu. Vào thời khắc này, trong lớp đông đảo đồng học lẫn nhau hai mặt nhìn nhau liếc một chút, nhìn như tại đánh lấy tính toán gì. 3 2 1 Ai ra ma ơi! Thật là thơm! Trong lớp hơn 10 người đồng thời phát ra tiếng trêu chọc. Thanh âm gần như vang vọng cả tầng lầu dạy học, đến mức đem từ bên ngoài đi qua người tất cả đều hù dọa. Hương cái gì hương? Thấy thế, Bạch Hoang chính mình đều bị bạn học cùng lớp chọc cười, tất cả mọi người là tại đùa giỡn, đều thật vui vẻ. Trước kia, bởi vì tính cách nguyên nhân, Bạch Hoang rất ít người hầu bên trong những người khác giao lưu, vẫn luôn là độc lai like, độc vãng. Vì việc này, Lý Ngư cùng từ thiến hai vị lao sư trả lại cho hắn làm tốt nhiều lần tư tưởng công tác, để hắn nhiều cùng người câu thông, chí ít không thể như vậy quái gở. Giờ này khắc này, Bạch Hoang phát hiện, nguyên lai like đoàn người đều thật đáng yêu nha, nguyên một đám tất cả đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. 78 phút đi qua, Lý Ngư về tới phòng học, bởi vậy bắt đầu hạ buổi trưa sau cùng một tiết khóa. Có Lý Ngư đứng trên đài, Bạch Hoang liền không có cùng phía trước hai tiết khóa như thế cầm lấy chuyện tranh nhịn, chưa có hết sức chuyên chú nghe giảng. Hú hồ, nếu là dám tại Lý Ngư trên lớp đọc mạn gạ sách, cái kia không thể nghi ngờ sẽ cùng tại là nói chán sống. Hẳn ẻn si tủ là Hắc ám chi thần sẽ có 100 loại phương thức chơi chết ngươi. Lý Ngư lớp học, trong lớp tất cả học sinh đều là rất nghiêm túc, bất luận học bá vẫn là học cặn bã đều như thế, tất cả mọi người rất ưa thích nghe Lý Ngư giảng bài, công nhận tốt nhất lão sư một trong. Rất nhanh, hơn phân nửa tiết khóa thời gian trôi qua, Lý Ngư cái này tiết khóa cái kia giảng nội dung đã kể xong, trước mắt ly phóng học còn có hơn 10 phút. Bận biểu chúng được hư không, Lý Ngư theo nơi hẻo lánh rời một cái băng, bởi vậy ngồi ở mọi người trước mặt còn có một chút thời gian mới tan học, phản đang lúc rảnh rỗi, vậy lão sư thì cùng mọi người tùy tiện tâm sự đi. Tiếp qua mấy tháng thì thi tốt nghiệp trung học, mọi người tương lai đều có tính toán ứng gì? Lý Ngư mang theo rất ôn nhu ngữ khí hỏi. thân vị lão sư, Lý Ngư muốn tận khả năng rõ ràng những thứ này, có lẽ nàng có thể vì học sinh của mình cung cấp trợ giúp. lão sư, tương lai ta muốn thi thủ trường sư phạm, về sau cũng muốn làm một tên cùng ngài một dạng lão sư. một cái rất thanh tú nữ sinh nói. cảm ơn ngươi khích lệ cố lên, lý ngư về lấy, lão sư, tốt nghiệp về sau ta muốn đi học đàn piano, ta rất sớm đã muốn làm một tên dương cầm gia. một cái nam sinh nói, cái phương hướng này rất không tệ, nhớ đến về sau gọi lão sư đi nghe một chút, lão sư lại là người trung thành nhất người xem. lý ngư trả lời, manga, ta muốn học tập manga, làm chúng ta hoa hạ nổi danh nhất họa sĩ truyền tranh. đến lúc đó ta muốn cái thứ nhất cho lão sư ký tên. một nam sinh khác nói, à. Lão sư rất thích xem manga, trước đó đang nhìn một bản gọi trộm tinh tháng 9 tiên manga, chờ mong tác phẩm của ngươi. Lý Ngư mỉm cười nói, Lão sư, tương lai ta muốn làm bạn trai ngươi, hàng thứ nhất nam sinh liều chết góp lời. Cút! Lý Ngư trực tiếp lật ra một cái lưỡi mắt, xéo đi, các ngươi nam đều cho ta nhóm nữ sinh lăn a, Lão sư chỉ có thể là chúng ta nữ sinh. Đúng, ai dám cùng chúng ta đoạt Lão sư chúng ta thì theo người đó liều, thế không nhường nhịn. Lý Ngư lão sư thiên hạ đệ nhất trong lớp một đám nữ sinh tranh đoạt phát biểu khí thế không chút nào kém cỏi hơn nam sinh phong cách nhất thời lộ ra quýt bên trong quýt khí nghe trong lớp một đám học sinh vui đùa ở mỹ Lý Ngư là thật rất vui vẻ mọi người như thế trò chuyện vui vẻ tốt bao nhiêu ánh mắt di động Lý Ngư nhìn về phía Bạch Hoang vị trí Bạch Hoang đồng học ngươi đây ngươi tương lai có kế hoạch gì theo Lý Ngư thoại âm rơi xuống mọi người tập trung điểm tất cả đều rơi vào Bạch Hoang trên thân muốn nghe xem Bạch Hoàng có ý nghĩ gì. Ta, ta không có ý tưởng gì, đi được tới đâu hay tới đó, chỉ cần vui vẻ là được rồi." Bạch Hoang dựa theo tâm tình vào giờ khắc này nói. "Ừm, xác thực, vui vẻ là trọng yếu nhất, chỉ bất quá, cái này kỳ thật cũng là chuyện khó khăn nhất đâu, cao trung về sau mới là cuộc sống chân chính bắt đầu." Lý Ngư nắm lấy đại tỷ tỷ đồng dạng phong cách. Tung tung. Cửa phòng học, có cái nam lão sư gõ một cái cửa, chủ yếu là trong phòng học không khí quá tốt rồi dẫn đến nam lão sư cũng không dám mạo hiểm giấu mở miệng quấy rầy tống lão sư có chuyện gì không lý ngư lập tức đi qua là như vậy tối nay buổi hòa nhạc tham diễn bảng danh sách đã định tốt ta qua đến cấp ngươi đưa một chút bảng danh sách nam lão sư giảng đạo tốt cảm ơn lý ngư theo nam lão sư trong tay tiếp nhận một phần tham diễn bảng danh sách bảng báo cáo cái kia sẽ không quấy rầy ngươi cùng học sinh của ngươi lẫn nhau động ta còn phải cho các lão sư khác cũng đưa đi nói xong Nam lão sư lên tiếng chào hỏi tự mình rời đi. Nhìn lấy cầm trong tay tham diễn bảng danh sách bảng báo cáo, Lý Ngư chậm rãi đi trở về trong phòng học. Tối nay tham diễn học sinh vẫn rất nhiều. Không bao lâu, Lý Ngư liền thấy Bạch Hoang tên. Đây chính là trong lớp duy nhất dòng độc đinh. Bạch Hoang đồng học, tối nay ngươi dự định sử dụng loại kia nhạc cụ. Lão sư hiện tại lập tức gọi người ăn bài. Lý Ngư nhìn lấy Bạch Hoang hỏi. Nghe được lời nói, Bạch Hoang lúc này suy nghĩ suy nghĩ, ta suy nghĩ một chút, dừng, dừng cầm đi. Cửa phong học, một đạo vô cùng linh động thanh âm truyền vào. Trường 69, không mang theo khói lửa chiến tranh. Chỉ thấy giờ phút này đứng tại cửa ra vào người, thình linh chính là sở ly không thể nghi ngờ. Vấn thiên cao trung hai đại hoa khôi nữ thần một trong. Trường học một vị duy nhất cùng mộ thiên liên nổi danh nhân vật. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại cửa sở ly, lớp bên trong rất nhiều người trước tiên đều không lấy lại tinh thần, nguyên một đám toàn đều ngây dại. Phải biết, sở ly cũng không tại cái này tòa nhà khuôn viên trường lên lớp. Bây giờ thình lình xảy ra đi ra tại bọn họ trước mắt, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Ta đi, không nhìn lầm đi, sợ ly nữ thần đến lớp chúng ta rồi. Thật không thể tin, khoảng cách gần xem xét phát hiện sở ly so trên tấm ảnh càng đẹp, hình tượng quá tốt rồi đi. À, sở ly ra thịt cùng dáng người thật để cho ta nữ hài tử này chưa chết được, làm sao có thể như thế hoàn mỹ à. Sở ly xuất hiện, nhấc lên trong lớp một trận nghị luận. Xem xét lại lý ngư lớp này chủ nhiệm. Nàng tự nhiên là không có cùng học sinh của mình như thế mù chuyện, dù nói thế nào nàng cũng là làm lão sư. Sở ly đồng học, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì đây? Lý ngư nhìn về phía sở ly hỏi. Đợi tập trung nhìn vào, thì là nhìn thấy sở ly đằng sau chính có một cái bọc lớn túi, rất rõ ràng là dùng để chở nhạc khí, có thể là guitar cái này lớn nhỏ chung quy chung cụ nhạc cụ. Trên mặt tràn đầy có thể xưng đủ để miểu sát hết thể nụ cười, sở ly ánh mắt chậm rãi chuyển qua bạch hoang vị trí. thân thủ. Sở Ly chỉ Bạch Hoang giảng đạo, ý của ta là, đề nghị Bạch Hoang đồng học sử dụng kèn 악monica, sau đó cùng ta tạo thành hợp tác cùng tiến lên đài biểu diễn, ta muốn hắn coi ta hợp tác. Lời này vừa nói ra, lập tức làm đến trong lớp lâm vào một mảnh yên lặng, bởi vì đều không ngoại lệ tất cả đều bị sợ ngây người. Tuy nói đại gia hỏa biết sở Ly trước đó cùng Bạch Hoang hợp tấu sự tình, nhưng hôm nay Sở Ly đây chính là tự mình vượt qua khuôn viên trường đã tìm tới cửa a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thử nghĩ một hồi, Một phe là được xưng là trường học nữ thần sở ly, một phe là không có tiếng tâm gì bạch hoang. Bất luận nghĩ như thế nào, cũng không nên là từ sở ly chủ động phát ra hợp tác mời a. Giờ khắc này, mọi người đối bạch hoang đó là thật muốn bái phục. Bạch hoang đến tột cùng là sử dụng cái gì mê hồn dược mới có thể có đến sở ly như thế thưởng thức. Cái này muốn là đổi lại bọn họ, một cái kia cái chỉ định là thỏa đáng chẳng vui vẻ đến lên trời, trực tiếp có thể đi thiên quốc đưa tin. Hiển nhiên chủ nhiệm lớp lý ngư cũng là rất cảm thấy giật mình. Hợp lấy nguyên lai like Bạch Hoang vậy mà cùng sở ly dạng này đỉnh phong tài nữ nhận biết. Thân là vấn thiên cao trung một viên, Lý Ngư tự nhiên biết sở ly sự tình, hoàn toàn xứng đáng toàn trường đệ nhất nhạc cụ tài nữ. Bạch Hoang đồng học, ý của ngươi là thế nào? Năm lấy vốn có hợp tác tiền đề, Lý Ngư lập tức hỏi thăm Bạch Hoang cái này ý kiến của người trong cuộc. Ta cự tuyệt. Không chần chờ chút nào, Bạch Hoang nói thẳng lâm thanh. Ngõa. Nghe được Bạch Hoang mở miệng cự tuyệt, trong lốc những người khác không khỏi là tại nội tâm phát ra gào khóc. Nói đùa cái gì à, đối phương thế nhưng là sở ly à, toàn trường không biết có bao nhiêu nam sinh nữ sinh đều muốn cùng hắn có tiếp xúc sở ly. Có thể tại bối cảnh như vậy dưới, bạch hoang vậy mà cự tuyệt đến từ sở ly chủ động mời, cái này để người ta nghe làm sao bình tĩnh được. Đến mức tất cả mọi người trong cùng một lúc nghĩ đến, bạch hoang trong lòng là không phải chỉ có mộ thiên liên một người. Vẫn là nói, bạch hoang kỳ thật căn bản cũng không ưa thích khắc phái, mà là ưa thích nam. Đủ loại nghi vẫn tràn ngập tại trong lòng mọi người đều muốn đoán ra Bạch Hoàng chân chính tâm tư. Chỉ tiếc bọn họ tất cả đều đoán sai, Bạch Hoang cự tuyệt nguyên nhân nơi nào có phức tạp như vậy, thuần túy chỉ là không muốn cùng một cái tiểu ma nữ hợp tác mà thôi. Đúng vậy à, tại Bạch Hoang xem ra, Sở Ly cũng là một cái tiểu ma nữ, ngược lại bước lên đừng đề cập có bao nhiêu khó xử ý, vẫn là kính nhi viễn chi tương đối tốt. Hiện nay, đứng tại cửa ra vào Sở Ly vẫn như cũ lo liệu lấy mới đầu nụ cười, tựa hồ cũng không có bị Bạch Hoang nhẫn tâm cự tuyệt cho ảnh hưởng đến tâm tình. Hoặc là nói Nang Kỳ thật đã sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Mở ra tốc độ, Sở Ly từng bước một đi vào phòng học, tiếp lấy đứng ở Lý Ngư bên cạnh. Khoe miệng cong lên đường cong, Sở Ly mười phần khách khí cùng Lý Ngư giảng đạo, "Lão sư, muốn là Bạch Hoang Đồng học nguyện ý cùng ta hợp tác, cái kia có lẽ chúng ta hai cái có thể đạt được cao nhất tỷ lệ ủng hộ, đến lúc đó, các ngươi cao 31 lớp liền có thể danh tiếng vang xa. Mà ngài thân là cao 31 lớp chủ nhiệm lớp, chắc hẳn cũng sẽ bị các lão sư khác chỗ âm mộ đi." Còn có bạn học cùng lớp cũng thế, bởi vì vì mọi người là một lớp tập thể, đúng không? Đông tử trường lớn, bạch hoang tại chỗ bị sở ly cách làm cho kinh hại đến. Hùng ác. Quá độc ác. Sở ly thật quá độc ác. Tại biết rõ không cách nào khuyên hắn đồng ý tình hôn dưới, sở ly trực tiếp đem dụ hoặc đặt ở chủ nhiệm lớp lý ngư cùng những bạn học khác trên thân, thật ác độc một cái chiêu sô A. Bất quá không có việc gì, bạch hoang tuyệt không hoảng, lớp của mình chủ nhiệm là ai chẳng lẽ hắn sẽ không rõ ràng A. Chỉ định không có khả năng bị sở ly mang theo tiết tấu đi, tuyệt đối không có khả năng. Còn có bạn học cùng lớp cũng giống vậy, mọi người trước đây không lâu còn cùng hắn vừa nói vừa cười, tuyệt không có khả năng đứng tại sở ly cái này ngoại địch bên kia. Liên quan tới điểm ấy lòng tự tin, Bạch Hoang vẫn phải có. Không sai. Đang lúc Bạch Hoang nghĩ như vậy thời điểm, thì là gặp Lý Ngư cùng trong lớp những bạn học khác đã liên hợp tập trung vào chính mình, cảm giác kia tựa như là đang nhìn một con gấu trúc một dạng trên mặt tràn đầy chuyên nghiệp diễn viên đồng dạng nụ cười, Lý Ngư nhìn lấy Bạch Hoang khách khí giảng đạo, Bạch Hoang đồng học, làm trong lớp một viên, ngươi hẳn là sẽ vì trong lớp dâng lên một phần của mình A. Hoang ca, chúng ta cao 31 lớp có thể hay không danh tiếng vang xa thì nhìn ngươi, ngài lão nhân già thì bộc lộ tài năng đi. Danh tiếng có lớn hay không nóng nảy là tiếp theo, chủ yếu cũng là đi tham gia một chút biểu diễn, lại thuận tiện cùng sở ly nữ thần hợp tác một chút, vui vẻ trọng yếu nhất đúng không? Đúng đúng đúng, vui vẻ thì trọng yếu Đây chính là bạch hoang đồng học chính ngươi nói. Bạch hoang đồng học, ngươi là toàn lớp hy vọng A, hết thảy tất cả đều nhờ vào ngươi, cố lên. Một đám đồng học liên tiếp cho bạch hoang đưa đi cổ vũ, muốn nhiều thành khẩn thì có bao nhiêu thành khẩn, thuộc về xưa nay không từng có chờ mong. 3. Mặt không biểu tình, bạch hoang trước mặt mọi người nhẹ nhàng tắt mình một cái. Tốt à, đánh mặt, hắn quá để cao lý ngư cùng trong lớp những bạn học khác, dễ dàng như vậy thì lâm vào sở ly tiết tấu bên trong đều là một số hố chết đồng đội không muốn mạng ra hỏa. Cục diện bây giờ rất đơn giản, to lớn trong lớp, bạch hoang vị trí trận doanh chỉ có chính mình một người, những người khác đã toàn bộ bị sở ly xối rủ. Trận này không mang theo khói lửa chiến tranh, là sở ly thắng. Nhìn tình huống này, ta giống như cũng chỉ có đồng ý phần. Bạch hoang một bên nhìn lấy sở ly một bên bất đắc dĩ giảng đạo. Đến tận đây, Lý Ngư cùng trong lớp những bạn học khác đều là đang lén vui. Ai, lần này là bọn họ phản bội bạch hoang A. Về sau có cơ hội khẳng định sẽ thật tốt bồi thường. Đúng rồi, bạch hoang đồng học, ngươi muốn là xác định sử dụng kèn Monica, ta hiện tại lập tức liền đi an bài một chút. Khôi phục nghiêm nghị lý ngư giảng đạo. Không, không cần. Ngươi nói chuyện là sở ly. Đón lấy, sở ly hướng bạch hoang chỗ ngồi đi tới, đồng thời theo chính mình tùy thân trong túi quần lấy ra một thanh kèn Monica. Đây là chính nàng chuyên trúc kèn Monica, Cái này cho ngươi dùng đi. 16 lỗ 64 âm bán âm dài kèn armonica. Sở Lyon Nu nói. Chương 70, bảo bảo tâm lý khổ. Nhìn thấy hình tượng này, trong lớp mọi người thấy đến tròng mắt đều muốn rơi ra tới, kinh ngạc đến không biết nên làm sao thuyết minh. Thi liền thân vì lão sư lý ngư gặp, cũng là một chút bị giật này mình. Rất nhiều người đều biết, Sở Ly nhạc cụ toàn bộ đều là tư nhân định chế, trừ mình ra từ trước tới giờ không cấp cho bất luận kẻ nào sử dụng, đem nhạc cụ coi là vật rất trọng yếu. Đừng nhìn sở ly cho Bạch Hoang chỉ là một thanh Ken Acmonica, có thể đại biểu trong đó, lại là sở ly đối Bạch Hoang cực đại trình độ thưởng thức A. Tiểu tử này có thể A, liền sở ly dạng này tài nữ đều có thể qua được. Kinh ngạc đồng thời, Lý Ngư tâm lý yên lặng nói thầm hai câu. Sở ly đã đem Ken Acmonica đưa tới, Bạch Hoang đành phải thân thủ đem Ken Acmonica tiếp nhận, nhiều người như vậy đang nhìn hắn không thích làm ngược sở ly mặt mũi. Ken Acmonica vừa nắm bắt tới tay, Bạch Hoang cũng có chút giật mình, ừm Ngươi khẩu này cầm nhìn làm sao cùng trên thị trường không giống nhau, ngoài ý muốn nhẹ nhàng linh hoạt. Tuy nhiên Bạch Hoang cùng một cầm không có gì nghiên cứu, nhưng hắn dù sao cũng là dung hợp âm nhạc đại sư năng lực, vẫn có thể nhìn ra một ít môn đạo. Đó là dĩ nhiên, ta khẩu này cầm là đặc thù tài liệu chế tạo, trên thị trường căn bản mua không được, một thanh thành bản thì mấy chục ngàn khối tiền đi, không phải rất nhiều. Sở ly giảng Cùng một thời gian, trong lớp mọi người trên đầu đều là phảng phất có một đám quạ bay qua bầu không khí trực tiếp hạ xuống băng điểm. Thân mẹ nhà hắn một thanh thì mấy chục ngàn khối tiền, phải biết đây chính là kèn 악모니카 a, không phải cái gì đàn piano loại hình nhạc cụ, một thanh mấy chục ngàn khối tiền còn không phải rất nhiều. Mấy chục ngàn khối tiền đối bọn hắn những học sinh này tới nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, nhưng người ta sở ly quang là một thanh kèn 악모니카 cũng là hết mấy vạn. Lao Thiên, sinh hoạt thật sự là quá khó khăn. Tuy là Bạch Hoang đều không thể không yên lặng đầu đen rau muốn một phen. Cảm giác Sở Ly tựa như là một cái hoàn toàn không có kim tiền xem người, không đem tiền làm tiền cái chủng loại kia. Vậy ta trước hết mượn tới sử dụng, buổi hòa nhạc kết thúc về sau thì trả ngươi." Bạch Hoang cầm lấy kèn saxophone ni ca giảng đạo. "Ừm." Sở Ly nhẹ gật đầu. "Reng reng reng." Lúc này, tan học tiếng chuông vang lên. "Ra về, mọi người tự do hoạt động đi, buổi hòa nhạc tại trạm vạng tối 6 giờ rưỡi bắt đầu, cũng chính là nửa giờ về sau, hướng thu nhớ đến đến quan sát." Kể xong, Lý Ngư đi đầu rời phòng học. Bạch Hoang bên này có sở ly tại, cho nên nàng cái này nhạc cụ người ngoài nghề cũng liền không cần bối tiếp Bạch Hoang, đi trước bận biểu chính mình sự tình. Siêu đến vài tiếng, trong lớp những người khác cũng đều sám xịt nhanh chóng nhanh rời đi. Không vì cái gì khác cái gì, tất cả mọi người là người sáng suốt, biết cái gì gọi là cái kia đi lúc thì đi, làm bóng đèn cũng không phải cái gì thói quen tốt. Đã bọn họ vừa rồi tại trận doanh phương diện phản bội Bạch Hoang, như vậy chí ít hiện tại. Bọn họ muốn dùng cái này đến làm bổ huyết. Một lát sau, to lớn phòng học chỉ còn bạch hoang cùng sở ly hai người. Ngươi có muốn hay không đi trước ăn một chút gì, bằng không, có thể muốn đến 8 giờ tối về sau mới có thời gian ăn cái gì. Sở ly nói, không dùng, ta không đói bụng. Nói, bạch hoang ánh mắt rơi vào sở ly đằng sau, cũng tức là sở ly con bọc lớn úi. Phát hiện bạch hoang ánh mắt, sở ly lúc này giải thích nói, ta đằng sau công chính là đàn bộ lồng, buổi tối trình diễn dùng. Dùng để phối hợp miệng của người cầm Nghe nói như thế Bạch hoang lúc này minh bạch Xem ra sở ly đều là trước đó tổng cộng tốt Cũng đang chờ mình đáp ứng đâu Dù sao đã vào hố Bạch hoang trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp Bảo bảo tâm lý khổ Nhưng bảo bảo không nói Đã ngươi sớm thì dự tính tốt ta sẽ nhập hố Cái kia hẳn là cũng có định tốt bài hát đi Nói đi, muốn trình diễn cái gì bài hát Bạch hoang giảng đạo Nghe vậy, sở ly ngồi xuống bạch hoang phía trước vị trí Dùng tay phải chống đỡ chính mình tuyệt mỹ trên mặt, trên mặt ý cười đồng thời cũng là rất nghiêm túc về lấy tỏ tình chi dạ. Đây là ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ diễn tấu bài hát. Nghe xong, Bạch Hoang nhẹ gật đầu biểu thị không ý kiến, lấy chính mình dung hợp âm nhạc đại sư tài năng, bất luận biểu diễn cái gì bài hát đều là giống nhau. Hú hồ, Bạch Hoang chính mình cũng rất ưa thích tỏ tình chi dạ bài này không từ âm nhạc, âm luật từ đầu đến cuối đều thê đẹp đến cực hạn. Sở Ly chọn đến bài này bài hát, đối với hắn mà nói thật không tệ. Nhưng, nhìn bạch hoang rất là bình thản phản ứng, ngồi phía trước bàn đưa sở ly hiển nhiên là có chút không vui. uy ngươi nghe rõ không, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ diễn tấu bài hát là tỏ tình chi dạ, tỏ tình chi dạ nha. Sở ly tận lực tại mấy chữ cuối cùng tăng thêm âm sắc, cũng chính là tỏ tình chi dạ mấy chữ này. Nghe rõ, yên tâm, ta biết làm như thế nào dùng miệng cầm trình diễn tỏ tình chi dạ, sẽ không kéo ngươi chân sau. Bạch hoang giảng, lời này nghe xong, sở ly lúc này nhíu lông mày. Say, Bạch Hoang đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc, nàng hiện tại quan tâm căn bản không phải Bạch Hoang sẽ không biết diễn tấu được rồi, đến lúc đó có nàng tại chỗ đâu, cái gì chuyện rắc rối cũng sẽ không ra. Nàng hiện tại quan tâm, nói rõ là muốn cho Bạch Hoang suy nghĩ một chút tỏ tình chi dạ cái từ này tốt ta, quá đơn thuần. Bạch Hoang đồng học, có thể làm phiền ngươi một chút động một chút đầu óc à, buổi tối hôm nay có lẽ thật là tỏ tình chi dạ a ba sở ly kéo dài lấy 10 phần mềm manh thanh âm. Đều nói biết trình diễn tỏ tình chi dạ Người lão là lặp lại làm gì, ta nghe đều nghe mệt mỏi. Bạch hoang giả trang làm một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Miễn lấy miệng, sở ly là bị bạch hoang tức giận đến không được, không có cách nào trao đổi, bạch hoang cùng nàng hoàn toàn không tại cùng một cái kênh lên. Tức chết người đi được. Nhìn thấy sở ly phản ứng, bạch hoang tâm lý yên lặng vui vẻ một hồi. Hắn đương nhiên biết sở ly muốn biểu đạt cái gì, đơn giản cũng là muốn dùng tỏ tình chi dạ cái này bốn cái từ điệu kịch chính mình, hắn đương nhiên sẽ không bị sở ly nắm mùi dẫn đi. Sở ly am hiểu chơi thói quen, hắn tự nhiên cũng có phản thói quen bản sự. Lục đục với nhau nha, ai sẽ không a? Lại nói, chúng ta bây giờ muốn hay không trước tập diễn một lần. Bạch Hoang hỏi. Đào tròn mắt con, sở ly lúc này lấy một vẹt vẹt đầm chiêu về lấy, không cần đi, trực tiếp ra sân biểu diễn đó mới kích thích, làm sao, ngươi sẽ không phải là khẩn trường a? Ngay trước lúc này, Bạch Hoang không có trả lời sở ly ném đi ra nghi vấn, chính mình nện bước tốc độ hướng phòng học đi ra ngoài. Ai? Người đi đâu a? Sở Ly vội vàng gọi lại. Đã không dùng tập diễn, vậy ta đi trước bên ngoài làm ý chuyện, trễ giờ chạm mặt liền tốt. Bạch Hoang quay đầu lại. Tốt xấu lưu cái phương thức liên lạc đi, không phải vậy đến lúc đó không dễ tìm người. Sở Ly giảng. Ừ, cũng đúng. Bạch Hoang trở về câu. Đó lấy, Bạch Hoang cùng Sở Ly lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Bạch Hoang là không có gì đặc thù cảm giác, ngược lại Sở Ly nhìn qua tựa hồ là thật cao hứng, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Không có đi chú ý sở ly trạng thái, Bạch Hoang một người rời phòng học. Qua một hồi, Bạch Hoang đi tới trường học phía sau núi trong rừng cây. Trước mắt vừa mới tan học không bao lâu, bởi vậy phía sau núi cơ hồ không có bất kỳ ai, nhất là rừng cây khu vực, bốn phía đều có cao lớn cây tối vần quanh, ẩn nấp cực kỳ. Bạch Hoang chỗ lấy chọn lấy cái này chỗ ngồi, là bởi vì hắn muốn thử triệu hoán một chút sen lẫn võ linh điển vi. Đi ra chơi đùa đi, điển vi. Bạch theo Bạch Hoang thoại ôm rơi xuống. Trước người hắn vài mét bên ngoài tức thì xuất hiện một cái cực lớn màu đen vòng xoáy, ước là hắn gấp ba thân cao, phong cách cực kỳ quỷ dị. Mà tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, một người mặc hắc kim khải giáp quái vật khổng lồ chậm chậm đi ra. Chương 71, Cung nên ta sen lẫn chi chủ. Vài giây sau, sen lẫn võ linh điện vi toàn hình dáng xuất hiện ở bạch hoang trước mặt. Một thân bị đỏ thấm hỏa diễm bao trùm lấy hắc kim khải giáp, một đôi chỉ là nhìn lấy tiểu khiến người nhìn mà phát khiếp hám dạ cực kích. Lại thêm cái kia vô cùng thân thể khôi ngô, đủ loại này hình tượng thêm lên. Đến, dùng hiện tại lưu hành từ ngữ tới nói, cái kia chính là huyễn khốc đến nổ tung. Điện vi thân thể độ cao đã nhanh muốn so chung quanh cây cối cao hơn, không nói trước cái kia tuyên hoa bờ lớn, chỉ là một chân sợ là đều có thể đồng thời giết chết khá hơn chút người. Quả nhiên, vạn quân từ đó thủ địch tướng thủ cấp giống như lấy đồ trong túi, lời này dùng để hình dung điện vi không có chút nào hư. Càng cần thiết phải chú ý là... Bây giờ đứng ngạo nghễ tại bạch hoang trước mặt điển vi cũng không phải là thân thể mà là một loại cùng loại với linh thể tồn tại, có thể hiểu thành linh tướng. Nhưng chẳng biết tại sao, bạch hoang phát hiện từ khi điển vi theo màu đen vòng xoáy sau khi đi ra cho tới bây giờ một điểm động tĩnh đều không có, tựa như không có có ý thức đồng dạng. Đồng thời, điển vi cặp kia đồng tử đều là hắc ám chi sắc, nhìn lấy lỗi chống vô cùng, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Hưu. Đột nhiên, bạch hoang trước mặt xuất hiện một tờ phát ra có hắc sắc quang mang khế ước. Đợi Bạch Hoang tập trung nhìn vào, chỉ thấy giờ phút này trôi nổi ở trước mặt mình khế ước, rõ ràng là viết sen lẫn khế ước bốn chữ. Bởi vậy không khó đoán ra, nên là muốn ký cái này sen lẫn khế ước, điển vi mới có thể triệt để nhận hắn làm chủ, bởi vậy tỉnh lại. Chỉ là, cái này sen lẫn khế ước nên làm như thế nào ký kết. Đang lúc Bạch Hoang nghĩ như vậy thời điểm, sen lẫn khế ước phía trên nổi lên một ít chữ dạng. Hữu tình nhắc nhở. Chỉ cần đem thể nội một lít máu tươi vậy vào sen lẫn khế ước phía trên, liền có thể thành công ký kết khế ước trở thành sen lẫn chi chủ. Mời trong vòng 10 phút hoàn thành ký kết, nếu không coi là tự động từ bỏ. Xem hết, bạch hoang rủi mắt, hắn đang hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Nói đùa cái gì, một cái thân thể bên trong chỉ có 5 thăng 2 bên máu tươi, kết quả ký kết khế ước vậy mà chọn vẹn muốn một lít, đây là lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng đó a Xác định không phải lấy mạng tại ký kết khế ước. Được rồi được rồi, không muốn cùng ta lăn lộn coi như xong, ngươi đại gia, ta còn không hầu hạ, ngươi cái này ngốc đại cá tử. Bạch hoang nhìn chầm chầm điện vi khôi ngô thân thể. Dù sao điện vi không có ý thức, thân thể hùng vi đến đâu đối với hắn cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Lúc này, sen lẫn khế ước phía trên chữ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Sau đó xem xét, chỉ thấy những chữ kia dạng viết, xin lỗi, vừa mới xuất hiện sai lầm, ký kết khế ước điều kiện là nhỏ xuống một giọt máu là được. Mẹ nó. Đêm đen mặt bạch hoang nhịn không được phát nổ một tiếng nói tụ. Mũ nội nó, chuyện trọng yếu như vậy lại còn có thể phạm sai lầm. Nếu như bạch hoang vừa mới một chút đầu sắt một chút thật thả một lít huyết, đây chẳng phải là hy sinh đến không có chút ý nghĩa nào. Khờ phê. Quá khờ phê. Ai, thở dài một hơi, không có cách nào khác. Bạch hoang ngoại trừ chính mình phát tiết hai lần bên ngoài cũng liền không có khác có thể làm. Lại không thể nói đem sen lẫn khế ước cho xé. Đi lên trước hai bộ, bạch hoang cắn nát ngón trỏ tay phải. Như vậy, từ ngón trỏ chỗ, chỗ đó chảy ra một giọt máu tươi, rơi vào sen lẫn khế ước lên. Hưu, Làm cái kia giọt máu tươi cùng sen lẫn khế ước tiếp xúc đến thời điểm, sen lẫn khế ước lập tức có cực kỳ mãnh liệt phản ứng, tiếp lấy bay lên dung hợp đến điển vi to lớn trong thân thể. Bạch Mà cũng chính là tại sen lẫn khế ước cùng điển vi dung hợp lẫn nhau thời khắc, điển vi cái kia nguyên bản đều là hắc ám chi sát song đồng lập tức phát sáng lên, giống như hai đoàn đỏ thấm hỏa diễm đồng dạng, càng nguyên nghi Soạn. Một cú cực kỳ mánh liệt âm phong trần hướng bốn phía, làm đến bốn phương tám hướng lá cây đều là phát ra hào hào tiếng vang, động tĩnh vô cùng lớn. Không nói khoa trương chút nào, muốn là người bình thường bị vừa mới âm phong cho trần đến, cái kia tất nhiên là sẽ ngất đi tại chỗ. Sau một khắc, điển vi cái kia một đôi giống như đỏ thấm hỏa diễm đồng dạng đồng tử, hắn ánh mắt rơi vào bạch hoàng vị trí. Bành. Quy một chân trên đất đồng thời, điển vi nắm tay phải nện xuống đất cái này một động tác là cổ đại tướng quân nhìn thấy quân vương lúc sử dụng lễ nghi đại biểu chí cao vô thượng kính trọng cùng trung thành mặt tướng điện vi cung nên ta sen lẫn chi chủ điện vi vô cùng thanh âm uy nghiêm vang vọng tại toàn bộ trong rừng tây cả kinh bốn phương tám hướng chim chóc tất cả đều bồi dối bay đến trên trời làm trực tiếp nhất tiếp xúc người bạch hoang quả nhiên là không thể không cảm thán điện vi tư thế bay hùng một người giữ ải vạn người không thể qua nói đến một chút cũng không sai a đồng thời nhất định phải nhắc đến ở chỗ Trước mắt điển vi chỉ là nhất tinh võ linh mà thôi. Từ chính mình thu hoạch được sen lẫn võ linh điển vi thời điểm bắt đầu, bạch hoang trong đầu thì dung hợp có quan hệ nửa đợi võ linh tin tức. Sen lẫn võ linh tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, cũng tức là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, tinh cấp càng cao thì lực lượng càng cường đại. Cho nên nói, đừng nhìn bây giờ đứng ở bạch hoang trước mặt điển vi rất cường đại, nhưng người ta trước mắt vẫn chỉ là hình thức ban đầu đây. Một khi tấn thăng đến ngũ tinh, Vậy liền thật là lấy một địch vạn. Đứng lên đi. Bạch hoang kể. Một cái quái vật khổng lồ quỳ ở trước mặt mình, hoặc nhiều hoặc ít là sẽ cảm thấy có chút không thích hứng, thân thể của mình lộ ra quá nhỏ bé, người ta quỳ đều có thể nghiền ép chính mình. tuân mệnh. Với hết lời nói, Điển Vi đứng người lên, cùng bốn phía cây cối gần như bảo trì tại cùng một độ cao. Thấy tình huống này, Bạch hoang cũng là dở khóc dở cười a may mắn tự mình làm đủ chuẩn bị tiến vào chỗ này dừng tay nếu không muốn là thả ở bên ngoài Cái kia điện vi khẳng định là phải bị trường học những người khác nhìn đến. Tới lúc đó, người không biết chỉ sợ sẽ còn tưởng rằng gặp quỷ đâu, dù sao điện vi đúng là linh thể không sai, dù sao không thể nào là nhân loại. Chủ công, thuộc hạ có một lời, không biết có nên nói hay không. Điện vi nắm lấy vô cùng thái độ cung kính. Nói đi, không cần câu nệ như vậy. Bạch Hoang trả lời. Đợi Bạch Hoang dứt lời, điện vi nhìn thoáng qua xa xa phương hướng, nói tiếp nói. Thuộc hạ phát giác chung quanh có thật nhiều như là kiến hôi nhỏ yếu khí tức, nhưng cũng cùng chủ công một dạng cầm giữ coi nhân loại khí tức, không biết là xuất phát từ cớ gì. Nghe đến nơi này, bạch hoang có thể nói là dây hiểu. Xem ra, tại điển vi dạng này anh kiệt trong mắt, người bình thường khí tức thì cùng con kiến không sai biệt lắm a. Ơn, đúng vậy, không sai, điển vi ám chỉ trong lời nói, liền đem những người khác so sánh thành con kiến, nhỏ yếu đến thậm chí không chút nào đáng giá bóp chết trình độ. Nạo cực kỳ a. Điền vi, ngươi chỉ con kiến, giống như ta đều là nhân loại, chỉ bất quá đám bọn hắn là người bình thường mà thôi, cho nên sẽ không có nhiều khí tức cường đại. Một phen xấu hổ bạch hoang đáp. Thì ra là thế, thuộc hạ Minh Bạch. Điền vi đem nhìn tại phương xa ánh mắt thu hồi lại, tiếp lấy hai tay hợp lại cùng nhau hướng bạch hoang không người xuống, hỏi, chủ công triệu hoán thuộc hạ đến đây, chẳng lẽ là muốn chinh chiến thiên hạ? A, không phải, thì triệu hoán ngươi đi ra hít thở không khí mà thôi. Bạch Hoang quả nhiên là giở khóc giở cười. Ngừng đầu, Điền Vi hiếp vài cái ánh mắt mà người, nguyên lai chính mình chủ công là gọi mình đi ra hít thở không khí à, hắn còn tưởng rằng muốn đánh nhau đây. Thời gian kế tiếp, Bạch Hoang cùng Điền Vi mặt đối mặt ngồi ở một khối, làm sen lẫn chi chủ, Bạch Hoang phải thật tốt tìm hiểu một chút Điền Vi. Xâm nhập hiểu rõ. Chương 72, bị rất khinh bị. Hàn Huyên một đoạn thời gian, thấy thời gian không sai biệt lắm sắp 6 giờ rưỡi, Bạch Hoang một lần nữa đứng lên. Điền Vi Ngươi đi về trước đi, ta muốn đi làm việc, chúng ta về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Bạch Hoang nói, hắn nơi này chỉ trở về, tức là để Điển Vi trở lại màu đen vòng xoáy chỗ đó, một bên khác là linh thể tồn tại thế giới, không phải linh thể không cách nào bước vào. Nghe đến lời này, Điển Vi lúc này đứng lên. Thế mà, không biết xuất phát từ cớ gì, Điển Vi lại là do dự đứng ngay tại chỗ, tựa hồ là có chuyện gì muốn nói. Làm sao vậy, có lời gì cứ việc nói thẳng, ngươi đường đường một cái võ tướng. Khác như thế nhăn nhăn nhỏ nhỏ. Bạch Hoang giảng đạo. Gái gái trên mặt mình hắc kim khải giáp, Điển Vi lấy một loại mười phần khó có thể mở miệng bộ dáng về lấy, "Chủ công, ngài khẳng định muốn thuộc hạ nói ra sao?" Nói. Bạch Hoang nắm lấy mệnh lệnh giọng điệu, chẳng lẽ hắn trả trị không được Điển Vi. Mệnh lệnh truyền đến, thân là võ tướng Điển Vi không dám chút nào có chỗ chần chừ, lúc này nói thẳng, "Đúng đấy, chủ công, thuộc hạ phát hiện, ngài yếu đến hơi cường điệu quá." Bạch Hoang mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Thứ đồ gì, bị rất khinh bị. hắn bị chính mình sen lẫn võ linh cho rất khinh bị. ngại ngại, chính mình dù nói thế nào cũng là đạt được gấp 5 lần lực lượng tăng phúc đi, nhưng tại điển vi trong mắt nhưng vẫn là yếu gà. Trở về. Ngươi cho ta lập tức trở về. Không quay lại đi ta đánh chết ngươi. Bạch hoang một bên hiếp mắt một bên lộ lấy nụ cười, xấu hổ mà không mất đi lễ phép. Chủ công, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, ta coi như ngồi đấy để ngài đánh, tiếp qua ngàn năm ngài cũng đánh bất tử ta à. Điển Vi rất là ngượng ngùng nói: "Lan a, ngươi cút cho ta a." Bạch Hoang phát ra một trận cuồng hống, tâm tính muốn sập. "Thuộc hạ tuân mệnh. Cái này cút." Trả lời chắc chắn xong, Điển Vi lúc này tại trên mặt đất tiến hành 360 độ đánh lăn, cho đến lăn tiến màu đen vòng xoáy bên trong. Thân là tướng lãnh, hắn thiên chức cũng là phục tùng hết thể mệnh lệnh, chủ công để hắn lăn, vậy hắn liền hảo hảo lăn, một chút giảm đi cũng không thể đánh. Ai Bạch Hoang cũng là bị điển vi cái này sắt ngu ngờ cho làm cho không phản bắt được, một chút sẽ không ngang nạnh, nói chuyện muốn hay không như vậy trực tiếp. Hoạt động một chút gân cốt, Bạch Hoang quay người hướng bên ngoài rừng cây đi đến, hiện tại đã là chạm vào tối, bất chi bất giắc cũng có trời tối su thế. Chủ nhân đến tin nhắn á. Đi không bao lâu, Bạch Hoang trong túi quần điện thoại di động phát ra một trận thanh âm nhắc nhở. Lấy ra xem xét, là có số xa lạ phát một cái tin nhắn ngắn tới, trên đó viết, chúng ta là kết thúc biểu diễn. Nhớ đến tại 7 giờ 50 phút trước đó trở về Xem hết, cho dù không cần nghĩ cũng biết Cái này số xa lạ nhất định là Sở Ly Minh Bạch Bạch Hoang trở về tin nhắn Suy nghĩ một chút Bạch Hoang lại thuận thế cho Sở Ly làm một cái ghi chú Viết, nữ nhân ngu xuẩn Sau đó, Bạch Hoang tiếp tục đi con đường của mình Cũng không lâu lắm thì đi vào trong phòng ăn Dự định ăn một chút gì Kết quả vừa tới canteen Bạch Hoang thì kinh ngạc phát hiện To lớn canteen vậy mà chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người Bất quá cái này kỳ thật cũng không phải cái gì hiện tượng kỳ quái, cần phải đều chạy tới nhìn buổi hòa nhạc, dù sao trường học tuyên truyền thời điểm thế nhưng là đem sở ly ảnh chụp dán ra tới. Vẹn vẹn có sở ly biểu diễn cái này một tin tức, liền đã đại biểu hết thảy, nhân khí phương diện hoàn toàn không cần lo lắng, hiện tại căn tin gần như không người cũng là chứng minh tốt nhất. Bạch Hoang vừa điểm hết một phần cơm hộp, tức là nghe được thao trường sân khấu lớn bên kia vang lên một trận âm nhạc, xem bộ dáng là mở màn. Tùy tiện tìm chỗ chỗ ngồi xuống, Bạch Hoang mười phần Phật hệ ăn bữa tối, thuận tiện nghe một chút âm nhạc, sinh hoạt đắc ý. Buổi tối đêm gần khoảng 7 giờ, trời đã triệt để đen lại. Buổi hòa nhạc bắt đầu đã có nửa giờ. Hiện nay, Bạch Hoang đi tới khán đài khu vực, định tìm cái vị trí ngồi một hồi, làm một người người xem nhìn một chút biểu diễn. Văn Thiên Cao Trung cùng trường học khác lớn nhất địa phương khác nhau, cái kia chính là khóa ngoại giải trí phương diện này tình huống. Trường học khác nơi nào sẽ quản học sinh khóa ngoại giải trí, xong tiết học là được rồi, cái khác thích thế nào thế nào. Vấn thiền cao bên trong thì là vẫn cứ tổ chức một số tính giải trí cực tốt hạng mục, so hiện nay muộn trận này buổi hòa nhạc, tức là từ học sinh biểu diễn, cũng là từ học sinh tổ chức, cho trường học người ra tăng sung sướng. Nhìn một chút, Bạch Hoang đột nhiên phát hiện, ép khu bên kia khán đài vậy mà hư không muốn chết, mà còn lại khán đài toàn bộ đều là đầy áp. Ừm. Người kia là... Mộ Thiên Liên. Chờ cẩn thận nhìn một cái, Bạch Hoang rõ ràng là tại ép khu khán đài bên kia thấy được Mộ Thiên Liên. À... Cứ như vậy bạch hoang thì đã hiểu, chắc không được ép khu sẽ như vậy hư không, hợp lý nguyên lai like là có mộ thiên liên ngồi ở kia. Cái này là rất dễ lý giải hiện tượng, toàn trường bất luận kẻ nào đều biết mộ thiên liên là cỡ nào ưu tú một người, cho nên thì xuất hiện một chủng loại giống như thần tượng thị giác hiện tượng, dẫn đến không ai dám đi theo mộ thiên liên ngồi chung một chỗ. Cho dù mộ thiên liên chính mình chưa từng có để ý qua những thứ này, có thể những người khác nghĩ như thế nào lại là những người khác sự tình, nàng không quản được. Dù sao cái khác khán đài đều đầy ấp, bởi vậy Bạch Hoang liền hướng ép khu bên kia đi tới, hắn đối mộ thiên liên cũng không có gì thần tượng thị giác. Thậm chí, hắn đều được chứng kiến mộ thiên liên vô cùng xuẩn manh một mặt, đó là bất kỳ kẻ nào khác cũng không dám tưởng tượng mộ thiên liên. Nơi này thời điểm, Bạch Hoang đi đến ép khu khán đài cử động, để mọi người lần lượt động lại ánh mắt, liền trên đài âm nhạc biểu diễn đều không đi xem. Sau khi, Bạch Hoang đi đến ép khu khán đài phía trước, nhìn lấy cách mình gần trong gang mộ Thiên Liên tiếp cận cái băng. Bạch Hoang nói: "Quay đầu chỗ khác." Mộ Thiên Liên ánh mắt thoáng tại Bạch Hoang trên thân dừng lại một lát, tiếp lấy nhìn như rất tùy ý gật gật đầu. Tùy ý đến chỉ sợ người tới cho dù không phải Bạch Hoang, cái kia nàng nên cũng sẽ không có ý kiến đến gì, dù sao cái này khán đài cũng không phải nàng một người địa phương, ai cũng có thể ngồi. Như thế, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên ngồi chung một chỗ làm người xem, hết thảy đều rất tùy ý, không có bất kỳ cái gì kế hoạch, không hề nghi ngờ. Đối với bạch hoang có thể cùng mộ thiên liên ngồi cùng một chỗ đáy ngộ, cái khắc khán đài nam sinh nguyên một đám nhìn đó là hâm mộ thẳng cắn răng. Trước đó ở trường học diễn đàn nghe nói qua bạch hoang cùng mộ thiên liên sự tình, nhưng cũng có thật nhiều người cho rằng là lời nói vô căn cứ, nhưng bây giờ tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, muốn lừa gạt mình đều lấn không lừa được. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đến xem buổi hòa nhạc, thật ngoài ý liệu. Đang xem biểu diễn bạch hoang nói, đối tượng tự nhiên là mộ thiên liên. Nghe được lời nói. Mộ thiên liên tại giấy cứng lên viết, ta cũng không phải bệnh tự kỷ người bệnh, đến xem buổi hòa nhạc có cái gì kỳ quái đâu. Tốt à. Bạch hoang rất là tán đồng trở về câu. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy trên đài, mộ thiên liên đương nhiên sẽ không đem lời nói thật viết ra. Nói thật, muốn không phải tại tham diễn trên danh sách thấy được người nào đó tên, có lẽ nàng hẳn là sẽ không đến, mà chính là về nhà tham xét đi. Chủ nhân đến tin nhắn á. Bạch hoang trong túi quần, chuyển ra một trận điện thoại di động thanh âm nhắc nhở, là sở ly phát tới. Tin nhắn viết: "Ngươi người ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi." Muốn bắt đầu chuẩn bị biểu diễn. Bạch Hoang trở về tin nhắn. "A, ta nhìn thấy ngươi. Ép khu khán đài có phải hay không?" Sở Ly phát mới một cái tin tức. Sau một khắc, Sở Ly đột nhiên lại phát một cái tin nhắn ngắn: "Ai? Ngươi làm sao cùng Mộ Thiên Liên ngồi cùng một chỗ?" Chương 73: Hai đại hoa khôi nữ thần. Cho dù chỉ là tin nhắn giao lưu, Bạch Hoang nhưng cũng có thể tưởng tượng đến Sở Ly bộ kia vô cùng biểu tình khiếp sợ. Dù sao người ta đều tại văn tự cuối cùng mang lên ba cái dấu chấm than. Tận lực dùng để tăng thêm ngữ khí. Đã sở ly biết mình vị trí ở đâu, Bạch Hoang cũng liền không có lại về tin tức, dù sao đến lúc đó trực tiếp chạm mặt là được rồi. Về sau một hồi, Bạch Hoang hết sức chuyên chú đang nghe trên đài diễn tấu bài hát, đều thật không tệ, Vốn thiên cao trung nhân tài quả nhân nhiều. Ước chừng sau 3 phút bộ dáng, đột nhiên, toàn bộ thao trường bao quát khán đài ở bên trong đều là phong cách biến đổi tất cả đều ngưng thần nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Cũng tức là cách ép khu khán đài cách đó không xa vị trí. Tạo thành tình huống này nguyên nhân là xuất phát từ tất cả mọi người thấy được cùng một hình ảnh, cũng tức là sở ly đang theo ép khu khán đài bên kia đi đến. Bởi vì tối nay muốn biểu diễn duyên cớ, cho nên sở ly đã tận lực ăn mặc một phen, rim đơn đuôi ngựa, trên mặt bôi một chút phấn vàng, đừng đề cập đẹp cỡ nào. Toàn trường nam sinh đều là không thể rời đi tầm mắt hiện tượng, chính là chứng minh tốt nhất. Trong chốc lát đi qua, dần dần, từ ban đầu lòng hiếu kỳ hình dáng, đến đằng sau, mọi người thì là nguyên một đám tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mọi người đều bị một màn trước mắt dọa sợ. Chỉ vì sở ly cuối cùng chấu ngừng vị trí, lại là bạch hoang cùng mộ thiên liên trước mặt. Không nói trước bạch hoang thế nào, mọi người hiện tại cũng không tâm tư chú ý bạch hoang, bọn họ duy nhất chú ý, tự nhiên là chỉ có thân là hai đại hoa khôi nữ thần mộ thiên liên cùng sở ly. Phải biết. Mộ thiên liên cùng sở ly là cùng một năm liền đọc vấn thiên cao trung, nhưng cho tới bây giờ, hai người cùng khung số lần cơ hội là không. Mặc dù nổi danh, nhưng từ không giao điểm. Cho nên nói, giờ phút này nhìn đến mộ thiên liên cùng sở ly cùng khung, mọi người nơi nào còn có tâm tư đi thưởng thức trên đài biểu diễn, hiện tại liền hai mắt không dám nháy một cái, rất sợ bỏ lỡ cái gì trọng yếu một màn. Hình ảnh hoán đổi đến bạch hoang, mộ thiên liên, sở ly vị trí. Hiện nay... Mộ thiên liên cùng sở ly ngay tại lẫn nhau nhìn lấy, hai người là lần đầu cách gần như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đối lẫn nhau có chút hiếu kỳ. dù sao hai người bọn họ thường xuyên bị lấy ra lẫn nhau so sánh. Ngươi tốt, ta là sở ly, rất sớm trước kia thì nghe nói qua tên của ngươi, xin chiếu cố nhiều hơn. Rồi về giao tiếp sở ly, ở đây chủ động đưa tay ra. Mỉm cười, mộ thiên liên làm bộ cùng sở ly nắm tay, cái kia có lễ phép vẫn là muốn có. Cái kia, mộ thiên liên đồng học, xin hỏi. Các người hai cái là hẹn xong cùng một chỗ nghe buổi hòa nhạc sao? Sở Ly hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên Sở Ly tính cách so sánh gây sự, nhưng nếu như bạch hoang cùng mộ thiên liên là ở chỗ này hẹn họ, cái kia nàng không thể nghi ngờ là sẽ ngoan ngoãn rời đi, không thể làm cái bóng đèn đúng không? Nghe được Sở Ly nói, mộ thiên liên trực tiếp lắc đầu, dùng cái này biểu thị phủ quyết. Hả? Dạng này à? Sở Ly nhìn như minh bạch đại khái, tiếp lấy lại hỏi, vậy ta có thể ngồi có ở bên cạnh ngươi không? Không chần chờ cái gì, Mộ Thiên Liên nhẹ gật đầu. "Cảm ơn." Sở Ly tâm lý vui vẻ, lúc này ngồi xuống Mộ Thiên Liên chỗ bên cạnh. Đối với Mộ Thiên Liên không nói lời nào tình huống, Sở Ly trước kia cũng là có nghe thấy, bởi vậy cũng sẽ không sinh ra kinh ngạc, càng phải cho đến Mộ Thiên Liên đầy đủ tôn trọng. Tình cảnh này, ép khu khán đài bên này, tức là tạo thành Bạch Hoàng, Mộ Thiên Liên, Sở Ly ba người ngồi cùng một chỗ hình ảnh, tất cả đều là trong trường phong vân nhân vật. Bạch Hoàng thì không cần giải thích Bởi vì các loại dư luận mà tại gần đây trở thành phong vân nhân vật, nói trắng ra là cũng là cái gọi là toàn trường công địch. Mộ Thiên Liên cùng Sở Lệ thì càng không dùng giải thích, hai người đều là nhan trị tài hoa đều có mỹ nữ, trong trường người ngưỡng mộ vô số. Bạch Hoang có đại ngộ, mọi người chỉ có dùng vô cùng vô tận ước ao ghen tị để hình dung, bọn họ suy nghĩ nhiều đem Bạch Hoang làm thịt, sau đó thay thế cái kia cùng hai đại hoa khôi nữ thần ngồi cùng một chỗ vị trí. Người so với người, tất chết người. Không hề nghi ngờ chính là Bạch Hoang đương nhiên cảm thấy liên tục không ngừng ác ý, chỉ bất quá cũng không có đi để ý là được rồi, toàn bộ làm như hết thể gió em sóng lạo. Thời gian kế tiếp, tất cả mọi người đang lắng nghe trên đài diễn tấu âm nhạc, dốc lưu hành trữ tình các loại loại nhạc khúc đều có, trăm hoa đua nở. Nghe một đoạn thời gian, Mộ Thiên liên thân thủ điểm một cái sở ly, sau đó tại giấy cứng lên viết sở ly đồng học, ngươi không phải cũng có tham gia biểu diễn à? Một mực ngồi ở chỗ này không quan hệ à? À, không có việc gì. Ta cùng Bạch Hoang đồng học liên hợp biểu diễn là kết thúc, không có nhanh như vậy ra sân. Sở Ly về lấy. Nghe được Sở Ly nói là muốn cùng Bạch Hoang cùng một chỗ biểu diễn, Mộ Thiên Liên lúc này nổi lên một chút kinh ngạc. Nàng biết biểu diễn trên danh sách có Bạch Hoang tên, có thể nhưng lại không biết Bạch Hoang là muốn cùng Sở Ly liên hợp biểu diễn. Có quan hệ Sở Ly nhạc cụ tài nữ danh hào, Mộ Thiên Liên là có nghe thấy, chẳng lẽ Bạch Hoang có đầy đủ bản sự cùng Sở Ly cùng một chỗ biểu diễn. Sừng sốt một hồi. Mộ thiên liên cấp tốc tại giấy cứng lên viết một chuỗi chữ, sau đó đụng một cái bạch hoang, để bạch hoang nhìn mình bên này. Chờ bạch hoang hướng bên cạnh xem xét, thì là nhìn thấy giấy cứng lên viết, hiện tại chuẩn đêm còn kịp. Gặp này, bạch hoang cũng hiểu, hắn cái này nói rõ là bị mộ thiên liên khinh thị a, đều đang khuyên chính mình nửa đường bỏ cuộc. Không thất lễ diện mạo cười cười, bạch hoang không có trở về phụ, chỉ có biểu diễn kết thúc về sau mới có thể nói rõ hết thảy. Thời đại này thật sự là có nỗi khổ không nói được a. Chân trước vừa bị điển vi khinh bỉ, chân sau lại bị mộ thiên liên khinh thị, một lời khó nói hết. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua mà đi. Dường như cũng không lâu lắm, thời gian liền đã sắp tới 8 giờ tối. Hiện nay, ép khu khán đài chỉ còn mộ thiên liên một người ngồi đấy, bạch hoang cùng sở ly đã bắt tay vào làm đi sân khấu đằng sau chuẩn bị. Giờ phút này, sân khấu lớn lên che màn sân khấu, một cái người nữ chủ trì chậm rãi đi tới màn sân khấu phía trước. Các vị khán giả, tiếp xuống biểu diễn. Là tối nay trận này buổi hòa nhạc kết thúc biểu diễn, biểu diễn nhân viên có 2 vị. Một vị là 12A1 Sở Ly Đồng Học, một vị là cao 31 lớp Bạch Hoang Đồng Học. Hiện tại, kết thúc biểu diễn chính thức bắt đầu. Kích động hô song song cùng một đoạn văn, người nữ chủ trì nhanh chóng nhanh rời đi trên đài. Lập tức phía dưới trong lúc nhất thời, nguyên bản che khuất sân khấu lớn màn sân khấu chậm chậm đi lên trên đi, dần dần lộ ra vừa mới bố trí tốt đại cảnh. Oh, oh oh Màn sân khấu vừa mới dâng lên một chút Bốn phương tám hướng người xem đã tiếng hoan hô tức nức lên. Đại gia hỏa liền đợi đến tối nay kết thúc biểu diễn. Cơ hồ tất cả mọi người là bởi vì sợ ly mới lưu đến bây giờ. Có mấy lời nói đến khả năng rất thảm, nhưng bạch hoang kẻ ủng hộ, cơ hồ là có thể coi như không có. Một lát sau, màn sân khấu hoàn toàn thăng lên, sân khấu lớn toàn cảnh lộ ra, chỉ thấy giờ phút này thu vào trong mắt mọi người đại cảnh, rõ ràng là huyền như ngân hà đồng dạng duy mỹ hình ảnh, để mọi người xem xét liền vô ý thức qua một tiếng. Mà tại chính giữa sân khấu, thì là có hai người phân biệt ngồi tại mộc chân trên ghế. Bên trái ngồi đấy, là cầm lấy đàn vụ lổng sở ly, trên người nàng nhiều một sợi tơ khăn dây lụa tăng lên mấy phần mỹ cảm. Bên phải ngồi đấy, là cầm lấy kèn ác Monika Bạch Hoàng, trên thân không có bất kỳ cái gì đáng giá nói nhiều chi tiết, giản dị tự nhiên. Hai người bọn họ lâm thời tổ hợp, cũng là tối nay trận này buổi hòa nhạc kết thúc. Trương 74, chân chính tỏ tình chi dạ Đông. Đột nhiên trên sân khấu ánh đèn gần như dập tắt chỉ để lại huyền như ngân hà đồng dạng dạ quang đại cảnh còn có chiếu sáng bạch hoang cùng sở ly hai người ánh mắt xéo qua mượn nhờ thị giác sai chỗ hiệu quả sân khấu tạo nên càng thêm duy mỹ hình ảnh thật giống như bạch hoang cùng sở ly đặt mình vào tại tinh hà một dạng như vậy bạch hoang cùng sở ly lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc một chút sau đó giống như tâm hữu linh tê đồng dạng xứ dùng mỗi người nhạc cụ sở ly lôi kéo đàn vỗ lồng bạch hoang thổi kèn akmonica hai người âm luật trình diễn Bởi vậy vang vọng tại toàn bộ thao trường cùng khán đài bên trong. Tỏ tình chi dạ bài này không từ âm nhạc có cực kỳ thê mị phong cách, lộ ra một đôi giữa người yêu rõ ràng yêu nhau, lại lại không cách nào cùng một chỗ cảm giác. Nhưng dù vậy, hai người vẫn như cũ yêu nhau, không khuất phục tại vận mệnh, chỉ truy cầu tại bản thâm. Sở ly đàn vỗ lồng cùng bạch hoang Ken Akmonica ở giữa phối hợp, đã đến hoàn mỹ đến không chê vào đâu được cấp độ, một chút xíu tì vết đều không tồn tại. Nhìn chung toàn trường, Tất cả người nghe đều là cực kỳ đắm chìm hưởng thụ trong đó, nhắm mắt lại yên tĩnh lắng nghe bên thai vờn quanh âm luật. Trong đó có bạch hoang bạn học cùng lớp, cũng có bạch hoang thích nhất lao sư, cũng là có vốn không quen biết người xa lạ. Tóm lại tại thời khắc này, bọn họ đều là trung thành nhất người nghe, đây là không hề nghi ngờ. Thậm chí lấy băng lanh tính cách lấy sương mộ thiên liên, bây giờ đều đã nhắm mắt lại đang yên lặng lắng nghe âm luật, nhẹ nhàng cơ thân thể cực kỳ hưởng thụ. Toàn trường mỗi một màn hình ảnh đều tại chứng minh Bạch Hoang cùng Sở Ly biểu diễn là đến cỡ nào hoàn mỹ. Tỏ tình chi dạ. Tối nay là thuộc về toàn trường tỏ tình chi dạ. Hơn 2 phút đồng hồ về sau, khúc bế, Bạch Hoang cùng Sở Ly tuần tự dừng động tắt lại. Thông qua khóe mắt quan nhìn, Bạch Hoang kinh ngạc phát hiện, Sở Ly hốc mắt chỗ lại có một giọt nước mắt chảy ra, đây là xa xa người xem tuyệt đối không cách nào phát hiện. Bạch Hoang tâm lý minh bạch, đây là Sở Ly đang diễn tấu quá trình bên trong dung nhập chân thực tình cảm nguyên nhân, nàng là chân chính em nhạc biểu diễn nhà. Kỳ thật, bạch hoang sao lại không phải động dung đâu, chỉ bất quá hắn tâm tình cũng không có biểu hiện tại bên ngoài chính là. Gần 5 giây hai bên yên lặng sau đó. Ba ba ba. Hò hò hò Quá tuyệt vời. Má ơi, đây là cái gì thần tiên cấp bậc kết thúc biểu diễn A. Không được, ta nhịn không được, tối nay nhất định phải đi cùng với nàng thổ lộ. Không nghĩ tới đàn vô lỏng cùng Ken Acmonica có thể phối hợp đến loại trình độ này, Mời nhận lấy đầu gối của ta. Tối nay tỏ tình chi dạ. Để cho ta nhớ tới ta thứ 16 đảm nhiệm bạn gái, ta muốn trở về tìm nàng hợp lại. Ô, ô, ô. Khán đài tiếng hoan hô cùng cảm thán âm thanh bất tuyệt như lũ, đều tại mức độ lớn nhất là Bạch Hoàng cùng Sở Ly biểu diễn vô tay, đem hai tay hướng phế đi đập. Theo mới đầu mọi người cơ hồ chỉ là chú ý Sở Ly một người tình huống, cho tới bây giờ, mọi người không thể nghi ngờ cũng là chú ý lên Bạch Hoàng. Bọn họ rốt cuộc minh Bạch Sở Ly vì sao lại lựa chọn cùng Bạch Hoàng hợp đấu, bởi vì Bạch Hoàng cũng là một vị tránh thức hiểu âm luận người bằng không mà nói căn bản không có khả năng cùng Sở Ly sẽ có như vậy hoàn mỹ phối hợp. Hai người ở giữa hợp tấu, phàm là có một phương hơi yếu, cái kia hợp tấu âm luật đều sẽ làm trái cùng cảm giác xuất hiện, nhưng Bạch Hoang cùng Sở Ly ở giữa hợp tấu không có. Chỉ dựa vào điểm ấy thì đầy đủ đại biểu hết thảy. Mọi người, mời an tĩnh một chút. Tại cái này toàn trường reo hò trước mắt, có một đạo cực kỳ linh động thanh âm truyền khắp toàn trường. Một tiếng này âm vang lên, trực tiếp làm đến toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại có thể thểương phối hợp tới cực điểm. Chỉ vì lời mới vừa nói người, chính là ngồi tại trên sân khấu Sở Ly nha. Không có hiểu rõ tình huống Bạch Hoang, trước mắt chính nhìn lấy một bên Sở Ly, nghĩ đến Sở Ly có phải hay không muốn nói gì kết thúc cả nghĩ, hắn có lẽ cần muốn phối hợp một chút. Vừa môi tiến đến cố định trước ông nói một bên, Sở Ly nhìn lấy dưới đài đông đảo người xem trầm mặc chốc lát. Các vị, chắc hẳn mọi người cũng biết, ta cùng Bạch Hoang đồng học vừa mới biểu diễn bài hát tên là Tỏ Tình Chi Dạ, cho nên thừa dịp cơ hội lần này Ta muốn đối với một người tiến hành tỏ tình. Sở Ly nghiêm mặt nói. Đột nhiên xuất hiện tuyên cáo, để toàn trường lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, cơ hồ tất cả mọi người không có hồi lại tâm thần. Cái gì? Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Tỏ tình. Trường học nữ thần Sở Ly muốn ở trước mặt tất cả mọi người tại trên sân khấu tỏ tình. Tin tức này có thể nói là để Sở Ly người ngưỡng mộ trong nháy mắt cảm thấy ngạt thở, vốn là tối nay vô cùng cao hứng, vì cái gì đột nhiên nhắc tới loại lời nói. Xem xét lại tại chỗ nữ sinh, vậy thì là nguyên một đám hét lên, các nàng cùng nam sinh cũng không đồng dạng, hết thể đều là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Lúc này, mộ thiên liên cũng tại tập trung tinh thần chú ý trên sân khấu tình huống, xem ra tối nay giống như xuất hiện một chút biến số, sự tình biến đến thú vị đây. uy ngươi làm cái quỷ gì, ngươi muốn tỏ tình sớm nói a làm đến ta cũng không kịp xuống đại Bạch hoang đối bên cạnh sở ly nhỏ rộng ràng. Thật sự là phục sở ly thẳng tính. Hắn cũng còn không có xuống đài A, Sở Ly đột nhiên thì tuyên bố muốn đối người nào tỏ tình, vậy hắn đợi chút nữa chẳng phải là sẽ trở thành lập lệ tỏa sáng bóng đèn. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ A. Thừa dịp mọi người bây giờ đều đang chăm chú Sở Ly, Bạch Hoang cầm lấy Ken Acmonica cái này liền định đứng dậy chạy đi, không thể quấy nhiễu người ta Sở Ly chuyện tốt đúng không? Đứng lại. Trong lúc thời khắc, Sở Ly nhìn lấy Bạch Hoang hô một tiếng. Cái này một hô tạo thành hiệu quả. Liên để cho Bạch Hoang lần nữa trở thành toàn trường lớn nhất tiêu điểm. Bởi vì rất nhiều người mười phần ngạc nhiên đoán, có phải hay không sở ly muốn tỏ tình đối tượng thì trên đài. Làm gì? Ngươi tỏ tình ngươi, ta đi mà ta. Bạch Hoang giảng. nghe vậy, sở ly không mang theo mảy may quanh co lòng vòng, lúc này nói ra, ngươi muốn là đi, vậy ta nơi nào còn có thổ lộ đối tượng. Vâng anh. Theo sở ly thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây trong nháy mắt đều là hít vào một miệng lớn khí lạnh. Tâm thần thì cũng bị lôi điện oanh tạc một dạng. Ai có thể nghĩ ra được, tại dạng này đại trường hợp bên trong, sở ly vậy mà chủ động đối bạch hoang tiến hành tỏ tình A. Muốn hay không bá đạo như vậy? Muốn hay không như thế khốc? Thật, giờ phút này rất nhiều người đều bởi vì hâm mộ bạch hoang mà hâm mộ đến đỏ mắt, loại này bị nữ thần tỏ tình đãi ngộ không phải là mộng bên trong mới coi A. Vì cái gì bạch hoang hiện thực cũng có thể gặp phải. Lúc này, đứng tại trên sân khấu bạch hoang đã làm mắt tròn váng, không phải, người sai lầm đi Ta theo ngươi lại không quen, làm sao lại thành ngươi tỏ tình đối tượng. Hiện tại không quen, về sau chẳng phải quen. Sở ly lập tức trở về lời nói, hoàn toàn không cho bạch hoang chất vấn cơ hội. Được rồi, cho đùa không sai biệt lắm liền tốt, ngươi lại chơi tiếp tục, ta sợ là không gặp được ngày mai Thái Dương. Bạch hoang chính mình nạo báng chính mình. Không phải sao, ngăn cách thật xa hắn cũng có thể cảm giác được khán đài cực kỳ sát khí mãnh liệt, đều coi hắn là thành cựu nhân không đội trời chung nhìn. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Uy! Cái kia gọi bạch hoang nam đồng học không muốn sợ à, sở ly học tỷ đều chủ động theo ngươi tỏ tình, là nam nhân cũng đừng đi. Á á á á Quá kích thích! Sở ly đồng học cố lên. Rất nhiều nữ sinh điên cuồng hô lên, đều tại vì sở ly giúp chàng. Nghe được khán đài nhiều như vậy nữ sinh tại mù hồ, bạch hoang ánh mắt chuyển qua ép khu khán đài bên kia. Hắn cần một cái không giống nhau tỏ thái độ xuất hiện, mộ thiên liên là tuyệt đối không có khả năng theo làm loạn, cho nên... Hắn hiện tại rất hoài niệm mộ thiên liên băng lệnh A. Không sai, làm bạch hoang nhìn sang thời điểm, lại phát hiện mộ thiên liên tựa như là đoán được chính mình sẽ nhìn sang mở dạng, đã là sớm đem dây cứng đặt ở trước người. Dây cứng lên viết rất đơn giản hai chữ. Xứng. Trưng 75, không xứng nắm giữ tính danh. Xoa. say Bạch hoang triệt triệt để để là say A. Những người khác còn chưa tính, làm sao liền mộ thiên liên cũng đúng vào tiền đến, cái này là cô ý muốn chỉnh hắn A. Như vậy, bạch hoang đồng học, ngươi bây giờ là muốn làm sao đáp lại đâu? Sở ly một đôi mắt đẹp nhìn lấy bạch hoang, trên mặt nhu tình ý cười. Chỉ là tại bạch hoang thị giác xem ra, hắn nói rõ là cảm thấy sở ly lời nói bên trong có lời nói, sự tình tất nhiên không có mặt ngoài nhìn lấy đơn giản như vậy, nếu không cũng không phải là sở ly ca tính. Mà lại cho dù hắn cùng sở ly không quen, nhưng cũng biết sở ly không phải loại kia tin tưởng nhất kiến trung tình loại hình, cao cái gì trắng. Chỉ sợ tỏ tình là giả. Gây sự là thật ta. Kia cái gì, nhà ta tối hôm qua còn có bán vị diện bao quên ăn, ta phải nhanh đi về ăn hết mới được, chúng ta ngày sau giang hồ gặp lại, tại hạ xin cáo từ trước. Bạch hoang cái này liền định lần nữa chuồn đi. Đứng lại. Không đợi bạch hoang đi ra một bước, sở ly lần nữa gọi lại bạch hoang. Giờ này khắc này, sở ly thần sắc nhìn đừng đề cập có bao nhiêu hào não, lòng tự tin nhận lấy đả kích thật lớn. Nàng sách lược tràng diện lớn như vậy, mục đích đúng là vì cùng bạch hoang thổ lộ một phen. Kết quả người ta bạch hoang căn bản không lên nàng, móc, câu, một lòng chỉ nghĩ đến mau chóng rời đi. Loại tình huống này để sở ly trong tiềm thức cảm thấy, chẳng lẽ mình là cái không có mị lực chút nào nữ tính sao? Làm sao chính mình đối bạch hoang một chút sức hấp dẫn đều không có? Đương nhiên, sở ly thân vì hấp dẫn nữ tính lực tuyệt đối là vô cho hoài nghi, nếu không cũng sẽ không được xưng là hòa khôi nữ thần. Cái này trách không được sở ly, quái bạch hoang đi, ai bảo bạch hoang hết lần này tới lần khác cũng là một cái tâm cảnh chờ một người. Quay người lại, Bạch Hoang nhìn lấy sở ly bất đắc dĩ giảng đạo, nói đi, ngươi muốn làm cái gì, khác đề cập với ta cái gì tỏ tình, ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi. Nghe nói như thế, sở ly dí dòm thẻ lưỡi. Tốt ta, xem ra tâm tư của nàng là bị Bạch Hoang cho khám phá, không có cách nào lại tiếp tục chơi tiếp tục rồi. Tiến đến trước ống nói mặt, sở ly ngay trước toàn trường người xem nhìn soi mõi giảng đạo, các vị, làm sáng tỏ một chút, cái kia, chính là ta vừa mới đối Bạch Hoang đồng học thổ lộ đi. Cũng không phải là mọi người muốn cái chủng loại kia quan hệ bạn trai bạn gái, mà là thuần túy hợp tác quan hệ, hắn là ta gặp phải tuyệt nhất hợp tác, cho nên ta vừa mới thổ lộ, là hắn tại nhạc cụ phương diện tạo nghệ, trừ cái đó ra không có gì có khác. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh một mảnh, hiển nhiên là không thể ngay đầu tiên chậm quá mức, thần chuyển hướng tới quá nhanh. Ta đi. Nói như vậy, ta chẳng phải là còn có bị nữ thần nhìn trúng cơ hội. Ta đã nói rồi, nữ thần làm sao có thể đột nhiên trước mặt mọi người tỏ tình Nguyên lai like là dạng này à? Vé đút võ vé đút, Ta vừa mới kém chút nghe hít thở không thông, còn tưởng rằng ngưỡng mộ ba năm nữ thần muốn thoát ly độc thân nữa nha. Khóc. Đối với sở ly giải thích, đông đảo ngưỡng mộ sở ly nam sinh nguyên một đám có thể nói là vui vẻ không được. Cảm giác thì cùng ngồi một chuyến tàu lượn giống như, kích thích không được. Ép khu khán đài, mộ thiên liên biểu lộ bây giờ lộ ra mười phần chất phát. Nha, hợp lấy nàng vừa mới cố ý cho bạch hoang viết xứng hai chữ, kết quả người ta cũng chỉ là đùa giỡn. Một chút như vậy đều không có thú, còn tưởng rằng đợi chút nữa sẽ có cái gì trước mặt mọi người thân vẫn hình ảnh xuất hiện đâu, tất cả đều thất bại. Thật nham chán ai. Ngay trước lúc này, trên sân khấu bạch hoang cùng sở ly cùng nhau hướng người xem túi đầu tiến hành thăm hỏi, màn sân khấu rơi xuống, như vậy tối nay buổi hòa nhạc kết thúc mỹ mãn. Sau đó, ngồi tại các nơi khán đài học sinh lần lượt rời đi, còn có rất nhiều người chưa ăn cơm, đều chạy căn tin đi. Nhưng, mộ thiên liên thì là vẫn tại ép khu khán đài ngồi đấy cũng không có vội vã rời đi ý tứ. Lấy điện thoại di động ra, Mộ Thiên Liên cho Bạch Hoang phát một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn viết: "Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Gia gia giống như có chút việc muốn tìm chúng ta." Kỳ thật, Mộ Thiên Liên chỗ lấy sẽ một mực ngồi ở chỗ này, nguyên nhân lớn nhất cũng là chờ Bạch Hoang cùng một chỗ trở về. Nhưng nhất định phải nói rõ ở chỗ, đó cũng không phải Mộ Thiên Liên chính mình nhất định phải chờ Bạch Hoang, mà chính là nàng ý của gia gia, cũng không biết là có chuyện gì giống như rất trọng yếu dáng vẻ. Lên Ken, một trận thanh âm nhắc nhở vang lên, Mộ Thiên Liên nhận được Bạch Hoang hồi âm. Tại nguyên chỗ chờ ta, ta lập tức đi qua. Đây là Bạch Hoang về nội dung. Mấy phút đồng hồ sau, Mộ Thiên Liên nhìn đến, Bạch Hoang cùng Sở Ly từ nơi không xa đi tới, Sở Ly vẫn là giữ lấy diễn xuất lúc cái chủng loại kia cách tán mặc, liền Mộ Thiên Liên đều cảm thấy rất đẹp mắt. Không bao lâu, Bạch Hoang cùng Sở Ly đi tới Mộ Thiên Liên trước mặt. Trước tiên bên trong, Mộ Thiên Liên tại giấy cứng lên viết Sở ly đồng học, ngươi muốn cùng đi với chúng ta sao? Mộ thiên liên cũng không biết sở ly vì sao lại theo tới, bởi vậy hỏi một chút. Không không không, ta chính là qua đến xem thử mà thôi, chủ yếu là muốn nhìn nhiều một hồi mộ thiên liên đồng học. Sở ly cười giảng đạo, nhìn lấy mộ thiên liên ánh mắt mười phần ôn nhu. Thật sao, thật là khéo, ta cũng thẳng muốn nhìn nhiều xem ngươi. Mộ thiên liên dùng giấy tấm viết chữ phương thức đắp lại, đồng thời đáng quý lộ ra một vẹn ý cười. Đáng quý tới trình độ nào đâu? Cái này trực tiếp cũng là để một bên Bạch Hoang rất cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nhớ không lầm, từ hắn nhận biết Mộ Thiên Liên đến nay, tựa hồ cơ hồ không gặp Mộ Thiên Liên lộ ra qua ý cười a. Hoặc là kỳ thật có thể nói, hắn căn bản là không có gặp Mộ Thiên Liên cười qua. Nhưng bây giờ, Mộ Thiên Liên quả thật cũng là cười, mà lại tuyệt đối không phải loại kia giả vờ ý cười, thỏa thỏa xuất phát từ nội tâm a. Vô duyên vô cơ ở giữa, trang diện cục thế đột nhiên biến thành Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly Bèn nhìn nhau cười tình huống nồng đậm quýt vị phát ra trong không khí rõ ràng là ba người đợi cùng một chỗ có thể bạch hoang lại không xứng nắm giữ tính danh ngạch kia cái gì các ngươi hai cái tùy tiện tâm sự ta đi mua một ít quả chanh nước ngọt có ga xuống bạch hoang giơ tay lên tiến hành phát biểu lời nói này đi ra làm đến mộ thiên liên cùng sở ly đồng thời lấy một loại rất khủng bố ánh mắt tập trung vào bạch hoang cảm giác kia tựa hồ thì là nói bạch hoang tại sao muốn nói chuyện quấy nhiễu bầu không khí không có hiểu rõ nói thật Bạch hoang thật không có hiểu rõ hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, lấy mộ thiên liên cùng sở ly an ý trình độ, các nàng thật là ngày đầu tiên biết không, quá mơ hồ đi. Thu hồi nhìn thẳng bạch hoang ánh mắt, sở ly nhìn lấy mộ thiên liên giảng đạo, mộ thiên liên đồng học, ta còn có một số việc muốn làm, sẽ không kháy dày các ngươi, về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Được. Mộ thiên liên lập tức đem chữ viết tại giấy cứng lên. Đón lấy, sở ly lại lần nữa nhìn về phía bạch hoang, tối nay theo ngươi hợp tấu thật cao hứng. Trước mặt mọi người theo ngươi mở cái tỏ tình cho đùa, ở chỗ này giải thích với ngươi một chút, cái kia, ta đi trước rồi. Cái này trả lại ngươi. Bạch hoang đưa trong tay kèn ác mồn nhì ca đưa ra ngoài, không có đi quan tâm tỏ tình đùa dẫn sự tình. Thân thủ đến một nửa, chân trờ trong ngáy mắt, sở ly lại đưa tay rút lui trở về. Không cần, tặng cho ngươi đi, thì làm tối nay tạ ơn, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Sở ly nói, nhìn thấy sở ly kiên quyết thần sắc, bạch hoang cũng không có giả mồm cái gì. Hắn xem hiểu sở ly ý tứ. Ta đi thôi, bye bye. Khoát tay cánh tay, sở ly một thân một mình rời đi khán đài khu vực. Buổi tối hôm nay, nàng chơi đến rất vui vẻ rất vui vẻ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trưng 76, cháu gái cùng cha uze. Đi thôi, ngươi không phải nói lao ra tử tìm chúng ta có chuyện gì sao, bây giờ đi về đi. Bạch Hoang cùng mộ thiên liên kể. Nhẹ gật đầu, mộ thiên liên đứng dậy đi theo bạch Hoang rời đi. Kỳ thật lúc buổi tối mộ thiên liên gần như không sẽ ở trường học, dù sao không phải dừng chân sinh, vừa đến tan học liền về nhà. Cho nên, giống giờ phút này dạng hành tẩu tại trong màn đêm trường học bên trong, đối mộ thiên liên tới nói vẫn là hết sức tân kỳ kinh lịch, nhất là bên cạnh còn có một người cùng chính mình đi cùng một chỗ. Qua một đoạn thời gian ngắn, mộ thiên liên cùng bạch hoang đi tới trường học phụ cận một chỗ đường đi. Vốn là bạch hoang là dự định gọi xe, bất quá mộ thiên liên đã sớm gọi tốt, liền đợi đến xe cổ đến. Không ra một hồi. Một chiếc màu đen xe thương vụ đứng tại Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên trước mặt, đi xuống chính là mộ gia một tên bảo tiêu. "Tiểu thư, Bạch Hoang thiếu gia, mời lên xe đi." Hộ vệ kia lập tức đem phía sau cửa xe mở ra. Lên xe trước đó, Mộ Thiên Liên tại giấy cứng lên viết một chuỗi chữ, là một cái địa chỉ. Chỉ vì tại vừa mới chờ xe khế hở, Mộ Thiên Liên nhận được Mộ Lâm lão gia tử gửi tới một cái tin nhắn ngắn, ý tứ cũng là tại một chỗ triển lãm tranh chạm mặt. Mộ Thiên Liên biết địa phương ở đâu. Trước kia da da của nàng mang nàng đi qua, đồng thời thưởng thức triển lãm tranh cũng là da da của nàng hứng thú một trong. Đó lấy, từ bảo tiêu đảm nhiệm tài xế tình hương dưới, qua hơn 20 phút, màu đen xe thương vụ tại một chỗ hào hoa chàng sở ngừng lại. Bây giờ tọa lạc tại trước mắt, là một chỗ tên là Ngọc Đẹp trên trời địa phương, vấn thiên trong thành phố đứng đầu nhất triển lãm tranh tổ chức địa chi nhất, cất giữ có thật nhiều danh họa. Xuất phát từ danh họa rất nhiều nguyên nhân, bởi vậy nơi này vào tràng yêu cầu cũng tương đối cao Cần phải có trình độ nhất định thân phận địa vị, hoặc là giao nạp đầy đủ tiền đặt cọc, để tránh danh họa bị hao tổn. Tóm lại bạch hoang là không hiểu nhiều những đồ chơi này, phàm là có vào chàng yêu cầu địa phương, hắn trước kia căn bản sẽ không tới. Vì cái gì đây? Bởi vì vì nói chung, hắn cũng không có vào chàng tư cách. Sau khi xuống xe, mộ thiên liên trước cho ra ra mình phát một cái tin nhắn ngắn xác nhận ra ra mình vẫn tại bên trong, nàng và bạch hoang mới cùng nhau đi tới. Vừa mới đi tới cửa. Hai người liền bị mấy cái bảo tiêu cho ngăn lại. Tiên sinh, nữ sĩ, xin lấy ra các ngươi vào tràng thư mời hoặc là cái khác chứng minh. Bên trong một cái bảo tiêu cực kỳ nghiêm túc nói. Nghe này, mộ thiên liên lúc này tại giấy cứng lên viết, ta, mộ thiên liên, mộ gia người. Thấy một lần giấy cứng lên viết chữ, mấy cái bảo tiêu đều là tâm lý giật mình, trước khắc bộ dáng nghiêm túc trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, thay vào đó là một loại tiếp đãi khách quý lúc khiêm tốn. Xin lỗi xin lỗi. Mới vừa rồi là chúng ta mắt vụ về hai vị khách quý mời đến. Mấy cái bảo tiêu vội vàng nhường đường, không dám có nửa phần đắc tội. Nửa giờ trước đó, mộ gia trưởng khống người mộ Lâm liền đã dặn dò qua bọn họ, không lâu sau đó chính mình cháu gái lại muốn tới nơi này tìm người, để bọn hắn nhớ đến cho đi. Đương nhiên, mộ Lâm cũng không phải là lão bản của nơi này, quan trọng ở chỗ, lão bản của nơi này cũng chỉ là mộ Lâm một tên tiểu bối mà thôi, đối mộ Lâm tôn trọng có thừa không dám lỗ mãng. Cho nên nói Bọn họ những thứ này nho nhỏ bảo tiêu, lại nào dám đối mộ gia người có chỗ lãnh đạm. Nện bước tốc độ, bạch hoang cùng mộ thiên liên tiến vào kiến trúc bên trong. Vừa đi vào, tức là một chân bước vào đại sảnh, bốn phương tám hướng đều là để đặt có hòa tác, còn có rất nhiều là dán ở trên tường, làm sao cũng phải có mấy trăm tấm đi. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bên ngoài dịa tác phẩm mà thôi, mộ thiên liên trực tiếp mang bạch hoang xuyên qua một đầu hành lang, tiếp lấy đi tới so bên ngoài càng rộng lớn hơn mấy lần nội sảnh nếu như nói phía ngoài họa tác giá trị đều tại mấy trăm ngàn ở giữa như vậy nội sảnh nơi này hắn họa tác giá trị thì là động một tí một triệu trở lên thậm chí còn có mười triệu cấp bậc đều là chân điển bảo vật liên một chút hướng bốn phía nhìn lại bạch hoang cùng mộ thiên liên trong cùng một lúc thấy được mộ lâm bây giờ mộ lâm đang cùng mấy đứa cùng tuổi người thưởng thức họa tác một lát sau bạch hoang cùng mộ thiên liên đi tới lao gia tử đứng ở phía sau đầu bạch hoang hô một tiếng mộ lâm thưởng họa có chút nhập thần nghe vậy Mộ lâm liền vội vàng chuyển người, u, các ngươi hai cái tới rồi, tốc độ còn thật mau. Lão gia tử, ngài tìm chúng ta tới là có chuyện gì? Bạch Hoang hỏi. Đồng thời đây cũng là mộ thiên liên muốn hỏi, hắn giúp mộ thiên liên nói ra trước đã, dù sao mộ thiên liên muốn hỏi còn phải dùng giấy tâm viết. Hả, kỳ thật cũng không có gì quá chuyện đại sự, cũng là để cho các ngươi tới đi một chút, lại quen biết một chút mấy cái một trường bối. Mộ lâm sở lấy dâu dài nói. Nghe đến nơi này. Mộ thiên liên nắm lấy một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, bởi vì nàng minh bạch, chính mình lại bị ra ra mình cho hốt ru. Từ lão, hải lão, đông lão thế nào, đây là tôn nữ của ta còn có ta tương lai cháu rể. Mộ lâm vui tươi hớn hở nói. Bạch! Làm mộ lâm nói đến cháu rể bà chữ trong tích tắc, mộ thiên liên băng lành ánh mắt trực tiếp tán phát ra, dọa đến mộ lâm tâm lý mát lạnh. vụng trộm sử mấy cái khẩn cầu ánh mắt, mộ lâm để mộ thiên liên lắng lại một hạ cảm xúc tuyệt đối đừng tại ông bạn già trước mặt đánh mặt của hắn mặt mũi vẫn là nên a Hoa, wow, lâm lão ngươi đời trước là cứu vớt hệ ngân hà đi có như thế một vị tựa thiên tiên cháu gái cháu rể cũng là khá hay a thời gian trôi qua thật nhanh a nháy mắt lúc trước tiểu nha đầu đều như thế duyên dáng yêu kiều chúng ta bọn gia hỏa này cũng lao lạc ai ta nếu là có như thế một vị cháu gái cái kia chỉ định là đến phụng làm hòn ngọc quý trên tay ngài cháu rể cũng là nhất biểu nhân tài lâm lão ngươi thế nhưng là hâm mộ chết ta a Mấy ông lão ở giữa một phen đuồng lịch, bọn họ đều là mộ lâm sớm mấy năm cùng một chỗ phân đấu đồng bọn, có rất lâu chưa từng thấy qua mặt. Ha ha ha, đó là đương nhiên, tiếp qua một hai năm, có lẽ ta đều có thể ôm vào tặng tôn tử. Mộ lâm cười đến mười phần cười mở, nhất thời đều quên cháu gái của mình vừa mới đưa tới băng lanh ánh mắt. Bất quá mộ thiên liên hiện tại cũng không có phản ứng gì, khó đến ra ra mình cao hứng như vậy, nàng thì tạm thời bỏ mặc một lần đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đến đón lấy một hồi, mộ lâm cùng mấy cái lão nhân du tẩu ở bên trong sảnh thường hoạn, thân là hậu bối mộ thiên liên cùng bạch hoang thì là yên lặng buổi tiếp, lão nhân ra cao hứng là được. khi đi đến một bộ sơn hà đồ trước mặt thời điểm, mộ lâm cùng mấy cái lão nhân ngừng lại. Ừm, bức tranh này là mới đến sao? trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, khó gặp hảo tác phẩm. mộ lâm nghiêm túc giảng đạo. đồng thời, mấy cái khác lão nhân cũng là rất nghiêm túc tại cái kia thường hoạn, bọn họ cùng mộ lâm một dạng đều có thưởng vẽ yêu thích. Không nói chuyên nghiệp đi, chí ít vẫn là so người ngoài nghề hiểu nhiều lắm. Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, là một cái hình tượng phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ xoái ca đi tới, toàn thân cách ăn mặc 10 phần tao nhã. Xin hỏi, các ngươi là đang thưởng thức này tấm sơn hà đồ sao? Đi lên trước tuổi trẻ xoái ca hỏi. Thế mà, tỉ mỉ quan sát mà nói lại có thể phát hiện, tuổi trẻ xoái ca mặt ngoài mặc dù là tại hướng mọi người tra hỏi, có thể một màn kia ánh mắt xéo qua. Lại là âm thầm ngắm lấy mộ thiên liên. Cho dù cái kia lau ánh mắt xéo qua cơ hồ làm cho không người nào có thể phát giác, nhưng, chung quy là có người có thể phát giác được. Từng, không tệ. Mộ lâm nhẹ gật đầu. Ra vẻ khách sáo cười cười, trẻ tuổi xoái ca lúc này mười phần cao ngạo ràng đạo, không dối gạt các vị, này tấm sơn hà đồ, chính là xuất phát từ tại hạ chi thủ. Trương 77, Hàng nhái hoạ. Tuổi trẻ xoái ca nơi này chỗ hiển lộ cao ngạo. Cũng không phải là đơn thuần nguồn gốc từ tại lòng tự tin cái chủng loại kia, mà chính là có loại tự cao ý tứ. Nói đến thô tục điểm, cũng là loang thoáng đắc ý. Nói trắng ra là, lấy hắn đang vẽ sư giới địa vị, không biết có bao nhiêu người đều nghĩ ra trọng kim mua xuống chính mình họa, bởi vậy hắn có đầy đủ tư bản tự cao. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhìn đến mấy cái lao đầu tại thường họa, vậy hắn tự nhiên không thể lại cố ý tới hỏi thăm. Lại nói đến trước tiếp điểm, hắn là bởi vì thấy được một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này mới chủ động đi tới, ủy khúc cầu toàn bán một bán mặt mũi. Ồ, tranh này là ngươi làm ra tới. Bên trong một cái lao nhân rất cảm thấy kinh ngạc. ừm, không tệ, đúng là do ta thân thủ làm ra tới. Hả, đúng, Long Trọng tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ tên là Âu Dương Khoát, năm nay 25 tuổi, to to nhỏ nhỏ cầm tới qua hơn 30 tòa có quan hệ họa tác giải thưởng. Âu Dương Khoát tận lực nhấn mạnh sau cùng một đoạn văn, cũng tức là mình từng chiếm được hơn 30 tòa giải thưởng tin tức. Rất sợ người khác nghe không được một dạng. Nhưng không thể không nói, Âu Dương khoát như thế một fan tự giới thiệu, đúng là đủ để được xưng là thanh niên tài tuấn, đây là không thể nghi ngờ địa phương. Âu Dương khoát. Nguyên lai like ngươi là Âu Dương khoát ta, ta siêu thích ngươi hỏa tác, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy bản thân. Hoa, lại là Âu Dương khoát, thật trẻ tuổi rất đẹp a. Còn trẻ như vậy thì có nhiều như vậy thành tiểu, không khỏi cũng quá lợi hại đi, mà lại hỏa tác còn bị cất giữ tại nơi này. Người đồng lược có mấy cái có thể làm được a? Theo Âu Dương Khoát tiến hành một phen tự giới thiệu về sau, chung quanh lần lượt có những người khác bu lại, phần lớn đều là một ít nữ sinh. Âu Dương Khoát tại bản địa họa trong nhà danh khí cũng không nhỏ, bởi vậy cũng là có không ít fan. Nhưng Âu Dương Khoát lúc này cũng không có tách ra thần đi phản ứng các nàng, đều là một số dòng chi tục phấn mà thôi, bình thường nàng thấy cũng nhiều. Ngược lại là bây giờ đột nhiên đụng phải một vị mỹ nữ, lại là có hắn chưa từng có được chứng kiến tư sắc, có thể khuyên quốc khuyên thành. Âu Dương Khoát trong mắt mỹ nữ, dĩ nhiên chính là bên cạnh cách đó không xa Mộ Thiên Liên không thể nghi ngờ. "Đúng phải Mộ Thiên Liên mỹ nữ như vậy?" Âu Dương Khoát tuyệt không cùng cùng, còn nữa nói, "Hắn nhưng là có được trời ưu ái ưu thế." Vì cái gì nói như vậy?